Người nam nhân này vị trí phi thường tốt, tầm mắt phi thường rộng lớn, Diệp Nam dù là theo trong sông chảy qua, đều đồng dạng lại rơi vào trong mắt của hắn. Diệp Nam quyết định xử lý cái này lính gác. Hắn lặng yên không một tiếng động đi về phía trước hơn 10 mét, sau đó ở bên cạnh một khối nham thạch bên cạnh, giống như ngạc như vậy, hai tay hai chân dán mặt đất bò lên trên bờ, sau đó lặng lặng nằm sấp trước, làm như vậy vì phòng ngừa y phục trên người trên mang theo giọt nước rơi phát ra âm thanh. Diệp Nam lúc này cự ly người nam nhân kia vị trí chỉ có 4 5 mét, nhưng là vì một khối bờ sông nham thạch che, hắn lại nhìn không được Diệp Nam. Diệp Nam yên tĩnh tránh ở nham thạch trong bóng ma, lặng lặng quan sát trước người nam nhân kia, đem người nam nhân kia có chút chăm nhảm chán lại ngáp một cái, sau đó túi đầu theo trong bọc đảo yên thời điểm, Diệp Nam đột nhiên động. Chương 231: Làm nổ, chương thứ 5. U lang xác thực là tại nơi này bị phát hiện xâm nhập, nhưng là phát hiện U lang lại không phải cái này nam nhân. Phát hiện U Lang xâm nhập Nam Nhân cũng đã được một số ban thưởng, vô cùng cao hứng đi ngủ, mà hắn là tiếp nhận trước cái kia may mắn ra hỏa ban, tiếp tục thủ sau nửa đêm. Trước trong rừng buôn ba một ngày, hắn cũng không ngủ mấy giờ đã bị đánh thức, cả người đều là mơ hồ hồ, đang muốn rút ra điếu thuốc xách nâng cao tinh thần, vừa cúi đầu liền cảm thấy khoe mắt dư quang trong tựa hồ có một đạo hắc ảnh hướng về chính mình đánh tới. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, nhưng mà còn chưa kịp nhìn rõ ràng rốt cuộc là vật gì, mỗi cái đại thủ cũng đã trực tiếp bưng kín miệng của hắn. Một bà sắc bén trùy thủ cũng đã trực tiếp đâm vào thân thể của hắn. Hắn cố gắng nghĩ phát ra thanh âm gì, nhưng là đối phương lại như thế dùng sức, thế cho nên hắn thanh âm gì đều không phát ra được, kịch liệt vùng vây vài cái, trong đầu bên cạnh bị vô tận hắc ám vây quanh, mất đi trí giác. Diệp Nam đem người này thi thể tựa ở nhà mít trên, thật giống như là ở nghỉ ngơi vậy, sau đó lại theo lai lịch lặng yên không một tiếng động quay trở về tới trong sông. Con sông này đã trở thành hắn tốt nhất che giấu địa phương theo con sông này chạy một đường đi về phía trước, hắn rất nhanh đạt tới phía trước ngọn đèn vị trí. Ngọn đèn là đại hình bình ngắt quy liên tiếp kỳ đà cản núi vọng lại, đem rất lâu một đoạn sơn động đều chiếu lên sáng, mà ở dưới ánh đèn còn có bảy tam cái tay súng vác lấy thương, tại tất cả cái địa phương tuần tra. Tại đây chút ít thủ vệ phía sau lướt chừng 50 mét chỗ, có một chỗ tương đối rộng lớn khu vực, tại này khu vực nổ ngang lộn xộn ngủ đầy người. Diệp Nam cẩn thận đánh giá một phen những người này, xem trang phục mất trật tự không chịu nổi. Cũng không phải Tây phương người, hẳn là đều là bạ tạ thủ hạ thế lực. Thánh quang dòng binh đoàn đâu? Ú lang đâu? Nơi này hiển nhiên còn không phải sơn động chỗ sâu nhất, những người này hiển nhiên cũng không phải chủ lực, bọn họ hẳn là chỉ có thể coi là là bên ngoài cửa thứ nhất phòng thủ lực lượng A. Còn sông này chạy tiểu trải qua những kia thủ vệ trước mặt, lại chạy qua một đám người kia chỗ ngủ, muốn xâm nhập, nhất định phải lướt qua bọn họ. Diệp Nam nhìn đồng hồ, hiện tại cũng đã ngũ điểm thập phần, lại cách 2 giờ, trời muốn sáng. Liêu mạng. đều chạy tới nơi này, không có lý do gì lại lui về phía sau, đến bây giờ một mục tiêu đều không có hoàn thành, sao có thể đủ rồi lui bước? Nếu như hiện tại lui bước, này chính mình trước tất cả cố gắng chẳng phải là đều đã trải qua hổ phì sao? Chỉ là hiện tại lướt qua những người này, không nói trước rất có thể bị phát hiện, cho dù không phải bị phát hiện, một khi cuối cùng ở bên trong làm ra chút gì đó động tĩnh, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng còn có thể quay về lối. Nơi này khúc sông nước cũng đã so với thầm Nước trường có diệp nam ngược sâu như vậy, diệp nam có chút vốn lượn trước chân, trong nước chậm rãi đi về phía trước, bởi vì nước sâu, diệp nam mang theo nước chảy cũng không phát ra âm thanh. 7, 8 cái tuần tra thủ vệ, đại bộ phận đều ở trên bờ, nhưng lại có một vừa lúc ở bên cạnh bờ vị trí, diệp nam muốn về sau, liền cần theo bên cạnh của hắn trải qua, chỉ cần diệp nam phát ra cái gì tiếng vang, người nam nhân này chỉ cần vừa quay đầu, chỉ sợ cũng sẽ phát hiện trong sông khát thượng. Cũng may hắn đứng thẳng vị trí cao hơn mặt nước trường hai thước. Nham thạch bóng tối cho Diệp Nam tránh né không gian, Diệp Nam vô thanh vô tức gián nham bích, nhẹ nhàng hoạt động cước bộ, theo người nam nhân này dưới chân như vậy đi từ từ qua. Ngắn ngủi hơn 10 thước cự ly, Diệp Nam lại ít nhất đi 5-6 phút. Từ đầu đến cuối, người nam nhân này tầm mắt đều là qua lại nhìn xem những vị trí khác, lại đều không quay đầu lại hướng về phía dưới trong sông liếc mắt nhìn. Diệp Nam vượt qua người nam nhân này vị trí, mình cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm, không thể không nói. Loại này sinh tử càng cảm giác thật sự rất làm cho người ta tim đập rột lên. Diệp Nam vượt qua cái này vài cái tuần tra thủ vệ, hắn lặng yên không một tiếng động mở ra không thấm nước túi tiền, sau đó từ trong đó lấy ra hai cái đen xì ra hỏa, theo trong sông lặng yên không một tiếng động vươn tay, đem một trong đó bỏ vào bên cạnh bờ một lùn tối như mực trong bụi cỏ, mà tại này bụi cỏ vài mét xa địa phương, liền ngủ nhiều cái người. Diệp Nam phóng thứ tốt sau, lại lần nữa thông thả đi về phía trước, Những người này hiển nhiên đều là không có nhiều tính cảnh giác, dạng sáng 4 năm một chút cũng là tốt nhất giấc ngủ thời điểm, Diệp Nam cũng không làm kinh động bất cứ người nào. Trước đã thành một đoạn sau, Diệp Nam lại lần nữa đem một cái khắc đen xì ra hỏa cũng đặt ở một cái tương đối bí mật nhưng lại là phải qua địa địa phương. Vượt qua bọn này ngủ say ra hỏa sau, sông cùng mặt đất liền đã xảy ra thành kiến, một cái hướng về phía dưới chạy tới, sơn động mặt đất lại là hướng về phía trên kéo dài, Diệp Nam chỉ có theo trong sông bò lên đi ra. Gián nham bích bóng tối hướng về trong đó đi về phía trước, trong nội tâm cầu nguyện nơi này tốt nhất không có hướng trước như vậy chạm gác ngầm. Có lẽ là bởi vì ở ngoại vi đã có cũng đủ lực lượng phòng ngự, Diệp Nam trước đã thành một đoạn, thật đúng là không có gặp được bất luận cái gì lính gác, theo bốn lượng mà cự đại chống trải sơn động tiến lên một hai trăm mét sau, Diệp Nam trước mắt lại là sáng ngời. Đồng dạng là xuất bình điện liên tiếp đèn điện, dưới ánh đèn có vệ binh tuần tra, có càng nhiều ngủ người, hiện đầy cả cái thông đạo. Diệp Nam cũng rốt cục thấy được Thánh Quang Dũng binh đoàn người, bởi vì bọn hắn mọi người mặc thống nhất quần áo, trang bị cũng là thống nhất, phi thường dễ dàng cho phân biệt. Thánh Quang Dũng binh đoàn người ngủ ở tối bên trong, mà tại bọn hắn người ngủ càng trong đó, Diệp Nam thấy được nguyên một đám bầy đặt được chỉnh tề hình chữ nhật thùng gỗ. Diệp Nam không chỉ có thấy được chính mình tìm trọng hỏa lực vật tư, cũng nhìn thấy U Lang. U Lang cả người bị trói tại một cái hình trụ trên mặt đá, trên đùi của hắn lung tung quấn quít lấy băng vải, mà băng vải mặt ngoài đã bị máu tươi nhuốm đỏ. Xem ra hẳn là bị súng bắn đả thương sau bị đơn giản thô bạo cứu trị một chút, đoán chừng là muốn Ú Lang làm nhân chứng, cảm thấy còn có giá trị lợi dụng Ú Lang bị trói buộc vị trí vào chỗ tại một đoàn thanh quang rong binh đoàn thành viên bên cạnh, chính giữa còn cách không ít bạ tạ thế lực tay súng, muốn vô thanh vô tức cứu hắn, căn bản là không thể nào. Diệp Nam cẩn thận thăm dò một phen địa hình, lại phát hiện nơi này dĩ nhiên là một cái cự đại phân nhánh khẩu, hợp với nhiều cái sơn động, cũng không biết những này sơn động đều đều tự thông hướng nơi đó nghĩ lặng lẽ nổ rất những kia trọng hỏa lực vật tư cũng không có khả năng muốn lặng lẽ yêu u lang cũng không có khả năng xem ra chỉ có liều mạng đại náo một hồi diệp nam trốn giấu ở một cái cự đại nham thạch cái hố nhỏ trong bóng ma sau đó theo của mình trong túi quần móc ra một cái điều khiển từ xa bộ dáng gì đó mở ra phía trên nhở cái bản sau đó nhắm ngay con số một hung hăng đè xuống với một tiếng cự đại nổ mạnh đột nhiên tại sơn động xa xa nổ mạnh cả sơn động đều tại lay động kịch liệt cùng run rẩy Đỉnh đầu đuổi mù đá vụn hoa lạp lạp hướng về phía dưới rơi xuống. Cái này đột nhiên mà đến nổ mạnh, trong nháy mắt đem trong sơn động tất cả đang tại ngủ say mọi người thoáng cái đánh thức, tất cả mọi người hoảng sợ vô cùng ôm vũ khí của mình tả hữu nhìn quanh. Mặc thoáng cái ngồi dậy, cầm lên trong tay bộ đàm, lớn tiếng quát, đã xảy ra chuyện gì, nơi nào đến nổ mạnh. Chương 232, bắt hắn cho ta huynh Thượng Thiên. Cự đại nổ mạnh, làm cho tất cả mọi người thoáng cái kinh hoàng lên, vắng vẻ sơn động đỉnh đầu sạn sạt rơi thạch còn có trong không khí truyền đến người kêu thảm thiết, càng là tăng thêm vài phần khẩn trương khí tức. Cớ lẽ ấy, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Có người xông tới sao? Mạt đứng tại nguyên chỗ, sắc mặt ngưng trọng, nhưng là hắn cũng không có thái quá mức bối rối, dù sao người của hắn toàn bộ đều ở bên trong, cũng không có quá nhiều tổn thương, chết đều là bạ ta người. Cớ lẽ ấy là Mạt đặt ở bên ngoài sơn động lính gác, hắn có thể không phải lại đem vận mệnh của mình toàn bộ đều giao cho bạ ta người, hắn chỉ cùng tín người của mình. Cơ lẽ thanh âm trong cũng tràn đầy vài phần nghi hoặc, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, nổ mạnh là trong sơn động truyền đến, nhưng là chúng ta không có chứng kiến bất luận kẻ nào tiến vào, cũng không người tiến công sơn động, có thể hay không là vật gì tẩu hỏa rồi. Mẹ hơi chút thở dài một hơi, đối phương không có quy mô tiến công là tốt rồi. Mẹ cũng không tin cờ lệ ấy nói cái gì tẩu hỏa, tất cả mọi người ngủ đâu, ai rảnh rỗi không có việc gì đi lăn qua lăn lại bom. Mẹ theo nổ mạnh uy lực cùng tiếng vang, cũng đại trí có thể đoán được. Cái này nổ mạnh gì đó tuyệt đối không phải phổ thông liệu đạn, mà là vi lực cực lớn bom. Bạ tạ thủ hạ những kia tạm binh mỗi người một cây, nhưng là cũng không có phân phối liệu đạn hoặc là vi lực cực lớn bom, mà bây giờ đã xảy ra nổ mạnh, chỉ có thể nói rõ một chuyện. Có người lẹn vào vào được. Mẹt quay đầu, đối với chính đại hô gọi nhỏ cụ ở bạ lạnh lùng nói, cụ ở bạ, có chuột chui vào, hỏi một chút người của ngươi, có phát hiện gì không có. Cụ ở bạ cầm lấy mi giống lên vài tiếng, sắc mặt xanh đen quay đầu lại Cửa sơn động lính gác bị người cho giết chết, xác thực là có người sờ vào được. Mắt con mắt có chút nheo lại vài phần, rõ ràng có thể lặng yên không một tiếng động lèn vào, dấu giếm được nhiều như vậy lính gác nhạn tuyến, cái này sờ vào ra hỏa so với vừa rồi ra hỏa lợi hại hơn a. Mắt rút ra bên hông súng ngắn, đi tới U Lang trước mặt, súng ngắn chầm chậm vào U Lang phụ phụ, dùng có chút biệt cước tiếng hoa nói ra, của ngươi bằng hữu tới cứu ngươi, ngươi có đúng hay không rất cao hứng. U Lang lạnh lùng chầm chậm vào mắt, có loại người tựu nổ súng. Đừng ma ma chít chít còn giống cái đàn bà đồng dạng. Mạt Cơ lạnh một tiếng, muốn chết, cái đó dễ dàng như vậy, ta lại là nghĩ muốn nhìn xem của ngươi bằng hữu có phải là có như vậy quan tâm cánh mạng của ngươi. U Lang cũng không sợ hãi, hư lạnh nói, muốn dùng ta tới uy hiếp ta đồng bạn, ngươi đừng có nằm động. Mạt Lệnh lùng nhìn xem U Lang, đột nhiên ngón tay vừa động, súng ngắn đã tại trong tay của hắn điều nguyên một đám, hắn trở tay một tay thương đập vào U Lang trên mặt. U Lang mặt thoáng cái liền sưng phồng lên. Hắn lại quật cường quay đầu, gắt một cái mang huyết nước bọn, khinh miệt nói, cứ như vậy mấy lần sao? Mẹt lệnh lùng nói, ngươi chờ xem, ta sẽ đem chui vào chuột cho bắt được đến cấp ngươi làm bạn. Mẹt quay đầu, đối với sau lưng nam nhân phất phất tay, dẫn người đi ra ngoài, cho ta tỉ mỉ siêu một lần, hắn khẳng định tiểu trong sơn động chỗ nào đó, bắt hắn cho ta cầm ra. Bên kia củ ở bạ cũng đã hỗn hển kêu la trước người của hắn, nguyên một đám cầm vũ khí, hùng hổ hướng về bên ngoài phóng đi. Đã bên ngoài lính gác xác định không có đại bộ phận tiến công, vậy thì chỉ có thể là một cái phân đội nhỏ hoặc là một người, đối phương như là đã vào sân động, cũng không tin đem hắn lục soát không ra. Chỉ là mẹ cùng cụ ở bạ cũng không nghĩ tới, Diệp Nam cũng đã vượt qua tầng thứ nhất lực lượng phòng ngự, tiểu tiềm phục tại bên cạnh của bọn hắn cách đó không xa. Ở trong tưởng tượng của bọn hắn, lẻn vào địch nhân hẳn là ở vào cửa sân động cùng tầng thứ nhất lực lượng phòng ngự trong lúc đó nào đó vị trí, tư duy quán tính làm cho bọn hắn buông tha cho đối chính mình quanh mình khu vực tìm tòi. Diệp Nam tiểu tiềm phục tại hắc ám một cái nham bích cái hố nhỏ trong, nham bích bóng tối hoàn toàn che đậy hắn, nếu như không đi gần con nhìn, là tuyệt đối nhìn không được Diệp Nam. Một đám người liền từ Diệp Nam phía trước hơn 10 thước bên ngoài con đường trên, cầm vũ khí võ trang đầy đủ hướng về bên ngoài đi đến, cùng Diệp Nam hoàn toàn sai thân mà qua. Diệp Nam vẫn không nhúc nhích, giống như là một khối nham thạch vậy, lặng lặng nhìn những người này rời đi, nghe những người này đi tới tiếng bước chân. Diệp Nam ngón tay đặt tại điều khiển từ xa số 2 ấn phím trên, trong nội tâm yên lặng tính toán cự ly. 1, 2, 3. Diệp Nam trong nội tâm đếm thầm, lỗ Thái lắng nghe trước trong sơn động truyền đến tiếng vang, khi hắn nghe được có người tại quát hỏi rốt cuộc chuyện gì phát sinh khi, hắn ánh mắt ngưng tụ, tay phải ngón cái cũng đã không chút do dự đè xuống. Wen! Lại là một tiếng cự đại nổ mạnh, tiếng rít cực lớn, trong sơn động ầm ầm truyền vào, trong đó xen lẫn vô số người tiếng kêu thảm thiết. Diệp Nam trong nội tâm vui vẻ biết rõ chính mình hẳn là tính đúng rồi cự ly, những này đi ra ngoài tay súng môn chỉ sợ bị chính mình nổ chết tạc bị thương không ít. Mẹ cũng không có đi ra ngoài, hắn mang theo 20 cái lính đánh thuê, lưu ngay tại chỗ, nghe ra đến bên ngoài lần nữa truyền đến tiếng nổ mạnh, mẹ sắc mặt càng phát ra âm trầm. Ha giết đã xảy ra chuyện gì? Một cái hơi có vẻ kinh hoàng khẩu khí tại bộ đàm trong vang lên đầu, lại một cái bom nổ tung, có thể là chúng ta không có chứng kiến bất luận kẻ nào, hẳn là điều khiến bom. Chúng ta tổn thất ít nhất 5 người, bị thương bảy tám cái. Mẹ cắn chặt giang quan, trong ánh mắt để lộ ra phẫn nộ thần sắc, qua lại đi 2 bước, sau đó đi tới U-lang trước mặt, hung dữ trầm trầm vào U-lang nói, nói, kế hoạch của các ngươi rốt cuộc là cái gì, rốt cuộc tiềm nhập nhiều ít người. U-lang trên mặt toát ra vài phần đè nén không được hưng phấn, hắn cũng không phải bởi vì cảm thấy có người lẹn vào tiền đến, chính mình khả năng được cứu mà hưng phấn, mà là nhìn xem mẹ người chịu trọng thương, mẹ này gần như nổi điên biểu lộ mà hưng phấn. Ta cũng không biết ai tiềm nhập vào được, nhưng là ta chỉ nghĩ nói với hắn một câu, thật mẹ nó làm được xinh đẹp, ha ha, ta chờ mong trước tiếp theo nổ mạnh. Mẹ dơ tay lên thương, đẩy lấy Ú Lang đầu, lạnh khóc nói, có tin ta hay không nhất thương bạo đầu của ngươi. Ú Lang lạnh lùng nói, muốn giết ta ngươi sớm sẽ giết, làm gì chờ tới bây giờ, muốn dùng ta uy hiếp của ta đồng đội, hoặc là đem ta đem làm con tin, ngươi tiểu tử cái này đầu tâm A. Mẹ trong mắt hiện lên vài phần sắc khí, nhưng là do dự trong ngáy mắt, hắn còn là buông xuống súng ngắn, mắt âm trầm quay lại thân thể. đối với bên cạnh một cái khôi ngô đại hắn kêu lên, hẳn ngươi mang cái đại gia hỏa về sau, nếu như chứng kiến hắn trực tiếp cho ta một pháo bắt hắn cho ta huỳnh thọ tiên. cái kia khôi ngô nam nhân trầm mặc gật đầu, xoay người mở ra một cái thùng gỗ, sau đó từ trong đó lấy ra một ngụy lửa tiện bắn ra phóng ra khí. bên cạnh một người nam nhân lại lấy càng đạn tháo, sau đó cùng trước hắn cùng một chỗ, hướng về bên ngoài đi đến. diệp nam nhìn xem hai người kia con mắt lập tức sáng ngời. Trường 233, đường nổ súng, nổ súng tiểu mọi người cùng nhau chết. Hạng đi nhanh theo Diệp Nam phía trước đi tới, Diệp Nam thân thể giống như ưu linh vậy theo nham bích cái hố nhỏ chỗ trượt đi ra. Diệp Nam trong tay nắm một thanh trang dụng cụ giảm thanh súng ngắn đây cũng là Diệp Nam đặc thù yêu cầu trang bị, tất lại vô thanh vô tức lèn vào, cũng không thể như không cầm quyền ngoài vậy tùy ý nổ súng. Một khi bị phát hiện, đây chính là lên trời xuống đất chạy trốn không cửa. Hạn hai người hoàn toàn không ngờ rằng tại phía sau của mình nhiều hơn một cái trí mạng sát thủ. Diệp Nam lúc này đây cũng không có đếm thử từ phía sau khoảng cách gần tập kích hai người, dù sao duy nhất tập kích hai người muốn vô thanh vô tức chỉ sợ có chút khó. Diệp Nam đã giơ tay lên trong súng ngắn, đem trong không khí lại lần nữa chuyển tới một lớn tiếng kêu thảm thiết khi, Diệp Nam rất nhanh cải động thủ trong cò súng. Hạn cùng bên cạnh người nam nhân kia hai người tất cả đều là não bộ trúng đạn, liền phản ứng đều không có kịp phản ứng cũng đã trực tiếp tử vong. Mắt thấy bọn họ thân thể muốn ngã xuống, Diệp Nam một cái bước xa xuống tới, rất nhanh chen vào tốt lắm súng lục của mình, một tay bắt được một người nam nhân quần áo. Tuy ý bọn họ vô thanh vô tức ngã trên mặt đất, Diệp Nam rất nhanh cởi bỏ của mình mê màu trang, sau đó bác cởi xuống này cái khiêng đạn pháo nam nhân áo khoác, cho chính mình nhanh chóng xuyên thẳng, lại lấy xuống hẳn trong tay đạn hỏa tiễn phóng ra khí, tính cả phía trên một khỏa đạn hỏa tiễn cùng một chỗ vác tại trên lưng. Tháo xuống người nam nhân này mũ đeo tại trên đầu Thay cho người nam nhân này xuống trường tấn công, lại trên mặt đất bắt một bà thổ, tại trên mặt của mình lao vài bả, làm cho trên mặt của mình hoàn toàn biến mất tại bùn đất bụi bầm trong. Một phút đồng hồ không đến trong thời gian, Diệp Nam cũng đã nhanh chóng hóa thân đã trở thành thánh quang dòng binh đoàn lính đánh thuê. Diệp Nam thật sâu hít một hơi, ánh mắt đột nhiên trở nên chắc chắn đứng lên, hắn theo lưng của mình trong bọc xuất ra hai cái đen xì bom, nhét vào đại lộ bên cạnh, sau đó liền theo đại lộ tiểu như vậy quang minh chính đại đón ngọn đèn đi tới Diệp Nam tuy có thể càng đạn hỏa tiễn trực tiếp hoanh đi vào, nhưng là như vậy U Lang nhất định phải chết, hắn không thể chơ mắt nhìn xem U Lang tiểu như vậy chết đi, húng chi hắn chứng kiến tại thánh quang Dung binh đoàn phía sau, còn có một cái khá lớn sơn động. Diệp Nam không biết sơn động này đi thông nơi đó, nhưng là hắn nhớ rõ trước tù binh nhắc tới qua, trong chỗ này sơn động là tương thông, có thể thông đến lớn sơn mặt khác một bên. Diệp Nam không xác định cái sơn động kia có hay không có thể thông hướng ngoại giới, nhưng là chuyện cho tới bây giờ. Diệp Nam cũng chỉ có đánh cuộc một eo. Thùng gỗ trong trọng hỏa lực, ưu lang, chạy trốn. Diệp Nam đột nhiên xuất hiện, lập tức dẫn phát rồi không ít người chú ý, nhưng là vì toàn thân hắn đều là một bộ thánh quang dòng binh đoàn lính đánh thuê cách thân mặc, mê màu mạo lại ép tới rất hấp, trên mặt lại vô cùng bận, cho nên vị trí hơi chút dựa vào ngoài củ ở bạ cùng với dưới tay hắn người, căn bản cũng không có nhận ra người này cũng không phải thánh quang dòng binh đoàn thành viên. Mẹ chính mặt tâm trầm, đang đợi các đội viên tìm tòi tin tức chợt thấy một tên thành viên chạy trở về trong nội tâm cũng không khỏi sừng sốt một chút chẳng lẽ là trở về đưa tin trước phương tin tức mẹ đứng người lên ánh mắt rơi tại ở gần Diệp Nam trên người lại chợt phát hiện người này tựa hồ có chút lạ lắm lại nháy mắt mẹ thấy được Diệp Nam sau vác trên lưng trước đạn hỏa tiễn đồng tử đột nhiên co rút lại đạn hỏa tiễn mình không phải là làm cho hàn cầm đi ra ngoài ư như thế nào đến nơi này cái đội viên trên lưng cái này đội viên hễ mở mặt đều che lấp tại mê màu mà bóng tối xuống Nhưng là mẹt còn là liếc thấy đi ra rồi, người này cũng không phải chính mình dòng binh đoàn thành viên. Hắn là ai? Mẹt con mắt đột nhiên trận to, hắn đột nhiên thay đổi súng ngắn liếc về phía Diệp Nam, đồng thời nghiêm nghị quát hỏi, đứng lại, ngươi là ai? Diệp Nam một mực thần kinh đều độ cao tập trung, ánh mắt một mực tập trung ở mẹt bọn người trên mặt, bạ tạ thế lực người không phải nhận thức chính mình rất bình thường, nhưng là thánh quang dòng binh đoàn người là khẳng định có thể nhận ra. Hắn căn bản là không có chỉ nhìn qua mình có thể đủ rồi nương tựa theo cái này thô thiển ngụy trang tiếp cận mẹt. Nếu thật là như vậy, này mẹt cùng với những này lính đánh thuê những năm này cũng đều là trắng hỗn. Nhìn xem mẹt sắc mặt đại biến đồng thời, Diệp Nam cũng đã trở tay đem trên tay mình dẫn theo bao trực tiếp hướng về phía trước quăng ra, hưu tay vừa lộn, một cái điều khiển từ xa cũng đã đã rơi vào Diệp Nam trong lòng bàn tay, Diệp Nam ngón cái cũng đã đặt tại một trong đó cái nút phía trên. Đừng nổ súng, muốn nổ súng, mọi người tựu cùng chết. Đột nhiên kinh biến kinh trụ tất cả mọi người, tất cả mọi người dầm thoáng cái kịp phản ứng, vài chục đem thương dầm thoáng cái toàn bộ nhắm ngay Diệp Nam. Diệp Nam cao giọng nói, nghe thấy vừa rồi nổ tung sao. Đó là đại uy lực điều khiển bom, giống như vậy bom, tại này trong bọc, còn có 6 cái, nếu như cùng một chỗ nổ mạnh, nơi này khả năng đem sẽ không còn có một cái người sống. Sắc mặt của tất cả mọi người lại lần nữa trở nên khó coi vô cùng. Cách Diệp Nam vứt trên mặt đất bao vây khá gần tay súng vô ý thức nhanh chóng hướng về bên cạnh Nazi ra, e sợ Diệp Nam làm nổ bom. Diệp Nam chở tay lổ xuống trên đầu mê mồm mạo, ném trên mặt đất, ánh mắt rơi vào đối diện trước mặt sắc xanh đen mẹt trên người, mẹt tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Mẹt nhìn rõ ràng Diệp Nam mặt, nghe Diệp Nam thanh âm, thoáng cái nhận ra Diệp Nam, con mắt đột nhiên trợ to, khó có thể tin nói, phong lang, dĩ nhiên là ngươi. Diệp Nam bình tĩnh nói, đúng vậy, chính là ta Ta nghĩ các ngươi hẳn là cũng không muốn tiểu như vậy cùng ta cùng một chỗ đồng quy vu tận à, này mời ngươi tận lực cướp thúc thủ hạ của ngươi, không cần phải làm ra kích động chuyện tình, nếu không, mọi người chúng ta cùng nhau chơi đùa xong. Mặt khác một bên, cụ ở bà cũng phục hồi tinh thần lại, bưng lên trong tay hạc, nhắm ngay Diệp Nam, hung dữ nói, Phong Lang, là ngươi, ngươi giết đệ đệ của ta, ta muốn giết ngươi. Diệp Nam quay đầu, nhìn thoáng qua cụ ở bà, lạnh giọng nói ra, các ngươi giết chiến hữu của ta Tống Hải khoảng này sổ sách ta còn không có cùng các ngươi tính đâu. Nếu như ngươi muốn lái thường, vậy thì mở à. Dù sao ta một cái kéo theo các ngươi mười mấy, tuyệt đối là buôn bán lời. Mẹ trên chán mơ hồ có vài phần mồ hôi. Hắn vội vàng quát, cụ ở bạ, tỉnh táo. Mẹ hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Nam không ngờ như thế xinh mánh, cũng dám trực tiếp xâm nhập bọn họ bên người, công nhiên dùng bom uy hiếp bọn họ. Chính là nếu như một người liền chết còn không sợ, hắn còn có cái gì đáng sợ đâu? Mẹ đảo mắt nhìn thoáng qua trên mặt đất bao vây rơi lả tà bao vây khẩu, cũng đã lộ ra bom một góc. Đúng vậy, Diệp Nam cũng không có nói dối, cái này trong bọc quả thật có chiếc bom, mà vẫn còn không chỉ một cái. Trước hai lần nổ mạnh, tuy nhiên mẹt không có tận mắt nhìn thấy, nhưng là theo thanh âm cùng sơn động lắc lư lợi hại trình độ đến xem, những này bom uy lực thật sự rất lớn, nếu như thật sự làm nổ, nhóm người mình chỉ sợ một cái đều sống không nổi, nếu như vận khí không tốt, dẫn phát rồi núi lở, chỉ sợ tất cả mọi người muốn toàn bộ mai táng tại nơi này. Phong Lang Chúng ta nói chuyện, ngươi rốt cuộc nghĩ muốn làm cái gì? Chương 234, nổ vụn, sụp đổ. Ta muốn làm cái gì? Diệp Nam lạnh lùng cười, thần sắc bình tĩnh nói, hiện tại có thể không phải chúng ta muốn làm cái gì, mà là các ngươi muốn làm cái gì. Các ngươi hảo hảo nước ngoài lưu lại, chạy đến cái này chim không địa phân tùng lâm chính giữa, các ngươi lại muốn làm cái gì? Mẹ hư lạnh một tiếng nói, lấy tiền làm việc mà thôi. Đúng, lấy tiền làm việc mà thôi, lính đánh thuê, ta hiểu ta nghĩ các ngươi cũng sẽ không vì một điểm tiền, tiểu đem chính mình tất cả mọi người mệnh chôn vùi tại nơi này a. Mẹ có chút nghiêng người đối với sau lưng một người nam nhân nháy mắt ra dấu, người nam nhân kia hiểu ý khẽ gật đầu, đang muốn hướng hậu phương rời đi, Diệp Nam cũng đã mở miệng. đều đứng yên đừng lúc đích, cái kia ôm súng ngắm ra hỏa, đem ngươi súng bắn tiểu bông, nếu không ta liền đè nén xuống. Diệp Nam lạnh lùng uy hiếp nói, cùng với chờ ngươi trốn đến phía sau đem ta nhất thương bạo đầu, còn không bằng ta sớm làm nổ mọi người cùng nhau chơi xong. Ta như vậy nghĩ hẳn là không sai à. Cái kia tay súng bắn tỉa có chút bất đắc dĩ nhìn bên cạnh mẹ liếc, sau đó từ phía sau trong đám người đi ra, đưa trong tay bắn tỉa súng ngắm ném trên mặt đất. Đúng vậy, ai cũng không muốn chết. Diệp Nam khẳng định cũng không muốn chết, nhưng là nếu như minh biết rõ chính mình nếu như hẳn phải chết, vậy hắn nhất định sẽ không chút do dự kéo theo mọi người cùng nhau trôn cùng. Lựa chọn như vậy để, ở đây mỗi người đều làm. Mẹ hận không thể Diệp Nam chết, cụ ở bà cũng hận không thể Diệp Nam chết. Diệp Nam đồng dạng hận không thể hai người bọn họ chết, nhưng là nếu như có thể sống, ai lại không muốn sống xuống dưới đâu? Cho dù là cụ ở bạ như vậy tên điên cuồng, hắn cũng không dám nổ súng, hắn đồng dạng không muốn chết. Được rồi, như vậy rằng có trước tóm lại không phải một cái biện pháp, ngươi nghĩ làm như thế nào đâu? Diệp Nam không có trả lời mạnh câu hỏi, mà là chậm rãi thối lui đến giúp đỡ U Lang cái kia trước mặt thạch đầu, tay phải chăm chú án lấy điều khiển từ xa, tay trái rút ra chùy thủ cắt đứt giúp đỡ U Lang dây thừng thấp giọng hỏi, "Mình có thể đi sao?" U Lang ánh mắt phức tạp nhìn xem phía trước mặt Diệp Nam, thấp giọng nói, "Không có việc gì, ta có thể đi." Diệp Nam chở tay đem trên người mình treo súng trường tấn công đưa cho U Lang, thấp giọng nói, "Đi theo ta đi." Diệp Nam chậm rãi hướng Thánh Quang Dũng binh đoàn phía sau cái kia đại động đi đến, đồng thời trầm giọng nói, "Nếu như ta là người môn, hiện tại sẽ mau chóng rời đi nơi này." Mắt nhìn xem Diệp Nam đi về phía trước phương hướng, cũng đã đại khái hiểu rõ rồi Diệp Nam tính toán. Hắn rất muốn ngăn trở, nhưng lại là sợ ném chuột vỡ bình, chỉ có hướng về người của mình khoát tay áo, một đám người nhanh chóng di động đứng lên, hướng về Diệp Nam trước đến phương hướng mạnh vọt qua, cụ ở bạ cùng cụ ở bạ người cũng đều tranh thủ thời gian hướng về đồng dạng phương hướng triệt hồi, ai cũng không muốn ở chỗ này cái địa phương nguy hiểm. Diệp Nam mang theo Ú lang rất nhanh hướng về kia cái đã sớm xem trọng cái động khẩu đi đến, trải qua cái kia chứa bom bao vây khi, Diệp Nam nhanh chóng cúi người, đem bao vây nói lên, không phải vạn bất đắc dĩ. Diệp Nam cũng không muốn làm nổ những nầy bom, mà tạm giữ lại những nầy bom, có lẽ còn sẽ có tác dụng khác. Diệp Nam cùng U Lang hai người nhanh chóng lách mình vào này cái cự đại sơn động, mặt khác một bên, mẹt cụ ở ba bọn người cũng đều đã xa xa rời đi cái bình đài này, bảo trì khoảng cách thật xa. Nổ súng, giết chết cho ta hắn. Cụ ở bạ thanh âm tức giận rất xa truyền đến, hắn tự giác cũng đã ly khai khu vực nguy hiểm, liền không hề khắc chế chính mình phẫn nộ trong lòng, lớn tiếng hạ lệnh nói. Những tia tay súng rất xa nhắm ngay trước Diệp Nam hai người chỗ cái động khẩu bắc cỏ, nhưng lại không có người dám tới gần. Viên đạn giống như mưa to vậy bay vào sân động, đánh vào nham bích trên, bụi mù nổi lên bốn phía, Diệp Nam lại là không chút hoang mang gián nham bích, tùy ý viên đạn theo chính mình phía trước xích xích bay qua, sau đó cầm lấy điều khiển từ xa, thậm chí còn cẩn thận xác minh một chút trong bọc bom đánh số, lúc này mới nhấn xuống trong đó hai cái cái nút. Bánh, bánh. Hai tiếng cự đại nổ mạnh. Tiểu tại Diệp Nam bọn người phía trước vài chục mét ngoài con đường bên cạnh nổ tung, hai luồng cự đại hỏa quang mãnh liệt cuốn sạch ra. Rất nhiều tay súng nguyên bản tiểu trốn tại nẻo góc, mượn nhờ cứng rắn nham thạch tránh né khả năng tới nguy hiểm. Ai biết Diệp Nam vậy mà sớm tại nơi này vứt xuống dưới hai cái bom, cự đại nổ mạnh phía dưới. Trong lúc nhất thời cụt tay tung tóe, máu tươi vẩy ra, có người bị nổ tung liệt diễm trong nháy mắt đốt thành cho bụi. Phương viên mấy chục thước trong trong phạm vi phảng phất địa ngục, mét đứng được coi như xa xôi nhưng là một cổ khí lãng khổng lộ như trước đưa hắn nhấc lên được ngã trên mặt đất, hắn hoảng sợ mở to con mắt, khiếp sợ nhìn xem phía trước mặt một màn này thảm kịch. Tuy nhiên còn không có cụ thể công tác thống kê, nhưng là hắn lại biết, lúc này đây nổ mạnh ít nhất thu hoạch mà là hai ba mươi cá nhân tánh mạng, mà trong người bị thương thì càng ra đến không hết. Phong lang. Hắn rốt cuộc giấu bao nhiêu bom. Đồng dạng tâm tư xuất hiện ở rất nhiều người trong nội tâm, những người này hoảng sợ hướng về chính mình cho rằng địa phương an toàn trốn đi. Trong lúc nhất thời tràng diện lộn xộn, đối diện trong sân động, Diệp Nam ngẩng đầu nhìn hang trên nóc, phát hiện lớn như thế nổ mạnh lực lượng, vậy mà cũng chỉ là chấn đến rơi xuống một ít đá vụn, cũng không có xuất hiện Diệp Nam lo lắng lún. Diệp Nam trở tay một chủy thủ đâm vào bên cạnh nham bích trên, chủy thủ so với nham bích trở ngại, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Ú lang có chút mê nghi hoặc nhìn Diệp Nam, không biết Diệp Nam như vậy thoáng cái tính có ý tứ gì, nhưng mà bước tiếp theo. Hắn chứng kiến Diệp Nam trực tiếp theo trên vai của mình lấy xuống một mực lương trên bả vai trên đạn hỏa tiễn phóng ra khí. Cái này nham thạch lại là rất cứng rắn, hy vọng chúng ta vận khí tốt một điểm. Diệp Nam nâng lên đạn hỏa tiễn phóng ra khí, nhẹ nhàng thì thầm một tiếng, sau đó theo trong túi quần lấy ra một con chiến thuật đèn tin, đưa cho Ú U Lang nói: "Đi mau, hướng về trong đó đi." Ú U Lang nhìn xem Diệp Nam nhắm vào phương hướng, trong nội tâm lấp bắp kinh hãi, vội vàng thừa dịp bên ngoài tay súng bị tạc bắn ra tạc ngừng bắn khoảng thời gian này, Nhanh chóng mở ra đèn tin, hướng về sơn động chỗ càng sâu chạy đi. Có thể ngàn vạn không thể sợ a. Diệp Nam lại thấp giọng nhắc tới một tiếng, sau đó không chút do dự bắt cỏ. Đạn hỏa tiễn mang theo một dãy hỏa tinh, trực tiếp bay mấy chục thước cự ly, sau đó chuẩn xác trúng mục tiêu trồng chất tại tận cùng bên trong nhất một góc thùng gỗ. Oeng. Rầm rầm rầm. Đạn hỏa tiễn nổ mạnh, dẫn phát rồi những kia thùng gỗ trong đạn hỏa tiễn liên hoàn nổ mạnh, kịch liệt nổ mạnh, làm cho cả ngọn núi giống như đều lay động kịch liệt lên. Vô số đá vụn đuổi đất theo sơn động đỉnh soạt soạt rơi xuống, trong đó còn kèm theo không ít khối lớn đá vụn, cái này nếu đập bể trên đầu, tuyệt đối là trực tiếp bị mất mạng. Diệp Nam bất chấp xem rốt cuộc là hiệu quả gì, vung ra hai chân, nhanh chóng hướng về U lang đổi tới. Mặt khác một mặt, cụ ở bạ cùng mẹ hai người cũng đều là sắc mặt đại biến, hai người đồng thời xoay người liền hướng trước bên ngoài bỏ chạy, cùng một chỗ ra bên ngoài trốn còn có còn lại hơn 10 người tay súng lính đánh thuê, nguyên một đám giống như chó nhà có tăng. Chương 235: Tuyệt đối không cần phải khởi sướng tiến công. Diệp Nam một cái thả người khiêu dược, tránh thoát phía trên đến rơi xuống một cái bóng đá lớn nhỏ cự đại đá vụn, có chút chật vật dán một cái nham bích đứng thẳng, tại tiền phương của hắn, Ưu Lang cũng đồng dạng lưng dán nham bích, sắc mặt có chút không che giấu được hoảng sợ. Tại sơn thể luân loại này khủng bố tự nhiên lực lượng trước mặt, bất luận cái gì cái sức mạnh của con người đều là nhỏ bé không đáng kể, đều là nhỏ bé. Một ít trồng chất thùng gỗ trong gì đó bị làm nổ bộc phát ra cự đại năng lượng, đúng là vẫn còn đưa tới lún, nhất là nổ mạnh một chút phía trên, bùn cát, đá vụn hòa với cự đại hòn đá chuốt xuống dưới xuống. Diệp Nam cùng Ô Lang hai người gần như là té theo mặt khác một cái sơn động thông đạo nhanh chóng ra bên ngoài trốn, chạy thoát một đoạn cũng không dám chạy nữa, trong bóng tối vô số đá vụn rơi xuống, nếu như chạy loạn, chỉ sợ chết nhanh hơn, chỉ có dán nhắm bích, lặng lặng chờ đợi, trong nội tâm yên lặng cầu nguyện. Ước chừng qua 2 30 giây, cái này cự đại động tính mới dần dần ngừng nghỉ xuống. Diệp Nam thở dài một hơi, xem ra cái này trong nham động nham bích quả nhiên đủ rồi rắn chắc, tuy nhiên chấn đắc lún, nhưng là cũng chỉ là nổ mạnh địa phương một đoạn ngắn lún, nó vị trí của hắn cũng chỉ là bùn cắt đá vụn rơi xuống, cũng không có phát hiện đại diện tích lún. U lang. U lang thanh âm tại phía trước hơn 10 thước địa phương vang lên, cùng lúc đó, chiến thuật đèn tin mánh liệt hào quang quét tới, ta tại đây. ngươi có việc không có. Không có việc gì. Diệp Nam thở dài một hơi, đi tới U lang bên người. Theo Ú lang trong tay tiếp nhận chiến thuật đèn tin, ngươi trước ở lại, ta đi xem. Diệp Nam hướng về trước tiến nhập cửa của Sơn Động đi một đoạn, muốn nhìn một chút rốt cuộc thành bộ dáng gì nữa, hay không còn có thể thông hành. Nhưng mà tại đèn tin chiếu dọi xuống, Diệp Nam chi chứng kiến một đống ngược lại sụp đổ xuống luận thạch, cửa Sơn Động vị trí vậy mà đã bị triệt để phong bế. Diệp Nam trong nội tâm lại là vui mừng lại là lo lắng, vui mừng chính là ở trong loại nổ mạnh này, nhóm người mình đều sống lại. Lo lắng lại là chính mình hai người bây giờ bị đóng cửa ngăn ở trong chỗ này, tuy nhiên không có khả năng gặp lại đến thánh quang dòng binh đoàn người, chính là cái sơn động này đến cùng phải hay không tử lộ. Nếu như là tử lộ mà nói, chỉ sợ hai người sẽ bị tươi sống đói chết tại đây trong sơn động. Diệp Nam quay lại thân thể, trở lại U lang bên người, thấp giọng nói, cái động khẩu hoàn toàn sụp xuống phong kín, chúng ta đi lên phía trước A, xem có thể hay không tìm được cửa ra khác. U lang ngừ một tiếng, nhìn xem bên cạnh Diệp Nam. Ánh mắt có chút phức tạp. Hắn đầu tiên mắt chứng kiến Diệp Nam khi, trong nội tâm là vô cùng khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới tại chính mình bị bắt sau, Diệp Nam vậy mà lại độc thân ẩn nút như trong, càng không có nghĩ tới hắn lại dùng phương thức như vậy đến trưởng cứu chính mình. Trước chính mình còn nhằm vào hắn tới. ưu lang trên đùi đã trúng nhất thương, Diệp Nam cũng không nói nhảm, tiến lên đem cánh tay phải của hắn vượt qua đầu của mình đắp trên bả vai trên, dắt dịu lây hắn đi về phía trước. Ngươi là vào bằng cách nào, một người sao? Đi một đoạn. U Lang cuối cùng nhịn không được trong lòng nghi hoặc, mở miệng hỏi. Diệp Nam một bên dùng đèn tin chiếu dọi trước phía trước con đường, một bên thuận miệng hồi đáp, chỉ có một mình ta, ta là theo trong sông lẹn vào vào, trước ngươi không phải đã nói cái kia hà một mực thông đến trong sơn động sao. U Lang sững sốt một chút, nhập khẩu này sông không phải phong bế ư, ngươi theo này tìm vào. Ừ, ta toàn bộ hành trình đều là đi trong sông, ngươi nói cái chỗ kia là một đoạn dưới mặt đất sông ẩm, tiềm hành ước chừng 30 giây liền thông qua. U lang ánh mắt nhịn không được toát ra khâm phục, cho dù biết rõ con sông này cuối cùng sẽ xuất hiện tại trong sân động, nhưng là này đông nghị hoàn toàn nhìn không được dưới nước tình huống, cũng không biết rốt cuộc dài bao nhiêu thông đạo, hắn vậy mà trực tiếp tự như vậy sông đi vào. Diệp Nam tựa hồ đoán được U lang trong nội tâm suy nghĩ, nhẹ nói nói, hô hấp của ta phương thức cùng người khác không cùng mở dạng, nín thở thời gian muốn dài hơn, nếu như thật đi đến một phút đồng hồ đều không có đi ra ngoài, ta đây cũng chỉ có quay đầu lại mặt khác nghĩ biện pháp. Ta lúc ấy cũng chỉ là thử một lần, kết quả rất thuận lợi đã trôi qua rồi. U lang cắn răng, cuối cùng nói ra trong lòng mình xấu hổ, ta trước như vậy nhằm vào ngươi, ngươi còn mạo hiểm lớn như vậy phong hiểm cứu ta. Diệp Nam cười nói, kỳ thật trước ngươi cho tình báo cũng rất quan trọng à, nếu như bằng không, ta tự động khẩu lặng yên lẹn vào mà nói, khẳng định cũng sẽ bị phát hiện. U lang trầm mặc vài giây, trước những kia động tính đều là ngươi làm cho ra tới sao. Diệp Nam ừ một tiếng, ta trải qua bọn họ bên ngoài phòng ngự thời điểm. Bị mất hai cái điều khiển bom ở đằng kia, đây là ta đặc thù yêu cầu trang bị, dù sao ta chỉ có một người, cũng không dám cùng bọn họ quang minh tránh đại giao hỏa, ta sẽ bị đánh thành cái sảng. Ú lang nhìn nhìn đông nghịt phía trước, nếu như chúng ta đi ra không được, ngươi sẽ hối hận tới cứu ta sao? Diệp Nam cười cười nói, không có gì hối hận à, kỳ thật ta lúc tiến vào, thật đúng là không có nghĩ tới có thể cứu đến của ngươi, ta chỉ là muốn chạm vào đến tìm kiếm tình huống, là trọng yếu hơn là muốn hủy diệt bọn họ vũ khí hạng nặng. Nếu không hừng đông từ nay về sau song phương giao chiến, chúng ta sẽ chết rất nhiều người. Ú lang trầm mặc vài giây, ngươi so với ta càng có đảm lượng, cũng so với ta lợi hại, ta hiện tại tin tưởng hát phượng hoàng nói lời, nàng nói chính là lời nói thật, trong rừng, ngươi xác thực so với ta càng mạnh. Diệp Nam cười cười, thấp giọng nói, đều là vì nước xuất lực, bảo vệ gia vệ quốc, không có khác biệt. Diệp Nam dắt dịu lấy Ú lang hai người tiểu như vậy thông thả đi về phía trước, trong sơn động hành tẩu phi thường thông thả. Hai người đi lần này chính là đi hai giờ. Đột nhiên, Diệp Nam dừng lại xuống, dùng sức người mấy ngụm, trên mặt toát ra thần sắc mừng rỡ. Chúng ta có lẽ rất nhanh tiếp cận cửa ra, ngươi nghe, có rất nhỏ gió, còn có cây cỏ hương vị. Ú lang dùng sức hít hà, trên mặt cũng lộ ra thần sắc hưng phấn, xem tới nơi này còn thật có thể thông hướng những thứ khác cửa ra, chúng ta được cứu rồi. Diệp Nam hai người nhanh hơn tiến độ, lại đi mấy trăm mét, bọn họ lần nữa vượt qua một cái quẹo vào khi... Tiền phương của bọn hắn đột nhiên xuất hiện ánh sáng. Cái này ánh sáng cũng không được, nhưng là đối với hai người mà nói, đây cũng là hy vọng ánh dạng đông, ý nghĩa bọn họ rốt cục đi ra động đất. Diệp Nam vị U Lang lại đi 2-300 mét, rốt cục đi tới cái kia ánh sáng vị trí, quả nhiên là một cái cửa động, cái động khẩu bị các loại dây che lại, cho nên ánh sáng cũng không cường liệt. Diệp Nam làm cho U Lang trước chờ, chính mình đi đầu cẩn thận ra cái động khẩu, cẩn thận điều tra một phen xác nhận không có địch nhân sau. Diệp Nam mới đưa U-Lang kéo ra ngoài. U-Lang đứng ở cửa sơn động, đánh giá vài lần, Cao Mày nói, chúng ta giống như đi đến Hậu Sơn đến đây. Diệp Nam ừ một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói, Hậu Sơn tổng so với phía trước núi an toàn, chúng ta lại nghĩ biện pháp trở về đi, bất kể thế nào, chúng ta chung quy là sống sót. U-Lang gật gật đầu, đột nhiên biến sắc, một phát bắt được Diệp Nam cánh tay, người của chúng ta có phải là hừng đông muốn đối với nơi này khởi sướng tiến công? Diệp Nam gật đầu nói, hẳn là a. Trước ta còn lo lắng bọn họ trọng hỏa lực, bây giờ ta đã nổ rất bọn hắn, người của bọn hắn cũng tổn thương không ít, hẳn là bọn họ chiếm không được kêu thế. Không phải. U Lang sốt rồi nói, nhanh nghĩ biện pháp liên lạc bọn họ, làm cho bọn hắn tuyệt đối không cần phải khởi xướng tiến công. Diệp Nam sườn sốt, nhìn xem U Lang trước bộ dáng gấp gáp, lập tức trong lòng có vài phần cảm giác không ổn, liền vội vàng hỏi, vì cái gì? Ngươi biết cái gì sao? U Lang sốt rồi nói, tại vào núi cốc dưới mặt đất, bọn họ trôn đại lượng bom. Chỉ cần một khi khởi xướng tiến công, bọn họ liền sẽ toàn bộ làm nổ. chương 236, giết đi vào, giết chết bọn chúng. Thứ 10 Càng Hoa hạ bộ đội đặc trùng doanh địa. Tôn Vĩ hai tay sau lưng, nhìn qua xa xa hạp gốc, sắc mặt ngừng trọng, tại bên cạnh của hắn, đứng một đám người, trong đó kể cả tần băng nhạn còn có những thứ khác bốn ẩn lòng thành viên. Từ Diệp Nam sau khi rời đi, tất cả mọi người đứng ở chỗ này, lặng lặng chờ đợi. Diệp Nam cũng không có sử dụng thông tin liên lạc khí. Bởi vì hắn đi lấy nước đường, liên lạc khí căn bản không có phương tiện sử dụng, hơn nữa Diệp Nam nói, có thể còn sống trở về chính là thành công, nếu như không phải có thể còn sống trở về, đó chính là thất bại, cũng không cần phải liên lạc. Nghe tới tiếng thứ nhất nổ mạnh thời điểm, tất cả mọi người tâm thoáng cái đều nâng lên cuống họng khẩu, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diệp Nam bại lộ sao? Hơn nửa đêm, đối phương chắc chắn sẽ không không giải thích được dùng bom làm cái gì phá. Lý do duy nhất chính là Diệp Nam mang vào đi những kêu bom nổi lên tác dụng, là Diệp Nam bị phát hiện, cùng địch nhân đồng quy vu tận sao, hay hoặc là hắn tìm được rồi địch nhân xuống ống đạn dược vị trí, làm nổ xuống ống đạn dược. Bất kể là như thế nào, mọi người tâm tình đều có chút trầm trọng, bởi vì như thế chấn động, đối phương tất cả mọi người bị kinh động, Diệp Nam chỉ có một người, muốn trốn tới, căn bản cũng không có bất luận cái gì khả năng. Nhiệm vụ lần này nguyên bản tiểu vô cùng gian nan. Nếu như chỉ là lặng yên không một tiếng động lẹn vào, điều tra một phen lại lặng yên không một tiếng động rời đi, có lẽ còn có một chút cơ hội, chính là một khi làm ra đại động tĩnh, đối phương sao biết không hề động làm. Tiểu trong lòng mọi người càng ngày càng thất vọng thời điểm, lại một tiếng nổ mạnh vang lên. Chúng người trong mắt lại thoáng cái sáng, bom toàn bộ đều là điều khiển làm nổ, bom vẫn còn tiếp tục nổ mạnh, này đã nói lên diệp nam còn sống, còn đang hành động. Tên này quả nhiên hung mãnh, Một người ở nút hơn trăm người đóng quân trong sân động Nổi gió phun mưa làm cho phá, vậy mà những người này đều bắt không được hắn. Trong lòng mọi người đều tràn đầy chờ mong. Tuy nhiên tất cả mọi người cảm thấy dưới tình huống như thế, Diệp Nam còn muốn toàn thân trở ra, căn bản chính là không có khả năng, có thể là tất cả người vừa lại nhịn không được ở trong lòng mong mọi người nam nhân này còn có thể sáng tạo một lần kỳ tích, tựa như lúc trước hắn một người một mình lên núi lại độc thân giết ra vòng vây đột phá xuống núi kỳ tích đồng dạng. Không có cách bao lâu, lần nữa nặng nghề nổ theo trong hạp cốc truyền ra Cái này một lớp nặng nghề nổ còn không coi châm dứt, lại một tiếng càng lớn nặng nghề nổ liên hoàn truyền ra. Lúc này đây tiếng nổ mạnh vang lên cũng không lớn, có vẻ vô cùng nặng nghề nhưng là bọn hắn thấy rõ ràng cả ngọn núi phảng phất đều đang run dậy. Rất nhiều tảng đá càng là trực tiếp từ bên trên lăn xuống xuống tới, phảng phất cả ngọn núi đều muốn phát sinh luôn vậy. Tất cả mọi người hoảng sợ không thôi, cái này nhiều lắm thiếu bom mới có thể có được uy lực khổng lồ như thế, đủ để khai sơn phá thạch, đủ để cho ngọn núi run dậy ngọn núi sụp đổ. Trong sơn động rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đến lúc này, tất cả mọi người cũng đã cơ bản xác nhận một điểm, hoặc là Diệp Nam làm nổ trên người mình mang theo đại lượng bom toàn bộ làm nổ, hoặc chính là Diệp Nam làm nổ đối phương tổn trữ súng ống đạn dự kho. Như thế kịch liệt nổ mạnh, trong sơn động có hay không cũng đã sụp đổ rồi sao. Không quản như thế nào, chỉ sợ Diệp Nam còn sống ra tới cơ hội đều đã trải qua cực kỳ bé nhỏ. Tân băng nhạn cầm kính viễn vọng, một mực thần sắc lánh túc nhìn qua phương xa, Hy vọng có thể ở phương xa chứng kiến Diệp Nam thân ảnh, nhưng làm mãi cho đến Hưng Đông, trong sơn cốc đều lại không có có bất cứ động tĩnh gì. Không có ai xuất hiện, không có nổ mạnh, thậm chí không có tiếng súng. Hết thảy đều quy về bình tĩnh, tĩnh,varphiảng phất trước phát sinh nổ mạnh căn bản cũng không có, căn bản chính là mọi người lỗi rất vậy. Tân Băng nhạn trong hai tròng mắt cũng đã trở nên vô cùng lạnh như băng, thậm chí còn nàng cả người trên người đều phảng phất tại tản ra kinh người hàn khí, ánh mắt của nàng trong tràn đầy nguy hiểm cảm xúc. Nàng không nói một lời, nhưng là ai cũng có thể cảm giác được nội tâm của nàng giờ phút này khẳng định giống như là một ngọn núi lửa, tùy thời đều bạo phát đi ra, chết cháy bất luận cái gì tới gần người. Sở ca bọn người tụ tập ở bên cạnh cách đó không xa, nguyên một đám cũng đều là mặt có thần sắc lo lắng. Đội trưởng sẽ không phải thật đã xảy ra chuyện A. Ngô Tĩnh lo lắng ưu phiền thấp giọng nói ra, dù sao hắn chỉ có một người, làm ra lớn như vậy động tĩnh, không có khả năng còn ẩn thân được. Sở ca cắt đứt ngô Tĩnh mà nói, quát lớn, đừng mỏ quá đen, đội trưởng như vậy sinh mạnh mẽ người, chắc chắn sẽ không có việc. Nô tĩnh nhìn xem tất cả mọi người trầm trầm vào chính mình, có chút ủy khuất cũng có chút bất đắc gì nói, ta đương nhiên cũng không phải hy vọng đội trưởng gặp chuyện không may à, chỉ là việc này sự thật là như thế này à, đội trưởng có thể lặng yên không một tiếng động lẹn vào đi vào, còn làm nổ nhiều lần như vậy, đã là siêu cấp như bước, có thể là nghĩ muốn an toàn trốn tới, nói dễ vậy sao, trong lúc này chính là hơn trăm người mà vẫn còn có Thánh Quang Dòng binh đoàn như vậy có phong phú. Kinh nghiệm thực chiến Dòng binh đoàn. Miêu Tiểu Sơn có chút bực bội cắt đứt Ngô Tĩnh mà nói, không cần nói nữa, dù sao trời đã sáng, đợi lát nữa chúng ta giết đi vào, xử lý những người kia, nói không chừng đội trưởng trong lúc nhất thời ra không được, chính nút ở chỗ nào đang đợi chúng ta trợ giúp đâu. Sở Ca lớn tiếng nói, đúng, giết đi vào, giết chết bọn trời úng. Đúng lúc này, trong rừng vang lên tập hợp mệnh lệnh, Sở Ca bọn người nhanh chóng đứng lên. Sau đó hoàn thành cả đội, tôn vĩ đại tá đảo qua tất cả mọi người, trầm giọng nói, đêm qua, chúng ta có hai vị chiến sĩ ưu tú, vì thăm dò rõ ràng địch nhân tình huống, xâm nhập hang hổ, kết quả một vị bị nắm, một vị trước mắt sinh tử không biết, nhưng là chắc hẳn các ngươi cũng cũng nghe được này kịch liệt nổ mạnh, không phải quản bọn hắn là còn sống là chết, bọn họ khẳng định đều đối với địch nhân tạo thành tổn thất thật lớn, hiện tại liền nên xem chúng ta. Chuyển qua tôi giọt nét, đây là một trường trận công kiên. Tất cả tiểu đội trong lúc đó lẫn nhau hiểm hộ, tay súng bắn tỉa môn viễn trình áp chế trợ rút. Tôn vĩ đơn giản làm nhiệm vụ an bài, sau đó vung tay lên, xuất phát. Tất cả tiểu đội trầm mặc hướng về sơn cốc nhanh chóng xuất phát, rất nhanh liền đi ra thùng lâm, bước lên bờ sông đá vụ đường. Bọn họ cẩn thận hướng về phía trước đi tới, mà tay súng bắn tỉa môn sau đó ở hậu phương áp trận trợ rút, tùy thời chuẩn bị hỏa lực trợ rút. Tất cả tiểu đội nhanh chóng đẩy mạnh đến cửa sơn cốc, phía sau bắn tỉa tay cũng đã rất nhanh phát hiện ẩn nút trong bóng tối linh ác. Vài tiếng súng vang lên sau, lũ lính gác đều ngã xuống đất. Biệt kích quân giẫm phải đá vụn đường, nhanh chóng đột tiến, hướng về xa xa cái sơn động kia lợi mạnh. Beng! Một tiếng đột nhiên xuất hiện nổ, đột nhiên tại trên ngọn núi vang lên, tất cả biệt kích đội viên nhanh chóng tìm bên cạnh cây tối hoặc là nham thạch bí mật, rồi sau đó phương bắn tỉa thủ môn thì là nhanh chóng giơ lên họng, hướng về sơn lĩnh trên nổ mạnh địa phương ngắm đi. Phong Lang, một cái tay súng bắn tỉa bên cạnh quan sát viên đột nhiên hưng phấn kêu to lên, là Phong Lang. Hắn tại trên núi, hắn còn sống. Bên cạnh hắn còn có một người. À, trời ạ, là U Lang. Hắn rõ ràng đem U Lang cho cứu ra. Tất cả mọi người nghe được cái này quan sát viên kêu to. Trên mặt lộ ra khó có thể tin cuồng hỉ thần sắc. Phong Lang lại vẫn còn sống. Hắn không chỉ có còn sống, hắn lại vẫn cứu ra U Lang. Cái kia kêu, kêu to quan sát viên tiếp tục quan sát sơn lĩnh trên Diệp Nam, lớn tiếng nói, hắn tại hướng về phía chúng ta điệu bộ. Hắn để cho chúng ta đình chỉ đi tới. Một giây sau. Quan sát viên thanh âm đột nhiên cất cao vài độ, bom. Bài sông trên có bom. Chương 237, chúng mục tiêu khắc tinh. Mẹ tránh ở cửa của sơn động, sắc mặt âm chầm chầm chầm vào cửa sơn cốc, mặt của hắn trên còn có một đạo thật dài miệng vết thương, đây là hắn lại tránh né một khối rơi thạch khi bị cháy ra. Nổ lớn sau, gần như nổi điên hắn lập tức mang người vọt lên trở về, muốn đem diệp nam hai người bầm thây vạn đoạn, nhưng mà trước nghỉ ngơi địa phương bởi vì kịch liệt nổ mạnh cũng đã toàn bộ sụp đổ. Diệp Nam bọn họ tiến vào sân động, cũng đã bị hoàn toàn phong kín. Mặc không biết cái lối đi kia có hay không sụp đổ, cũng không biết Diệp Nam hai người còn sống hay không, hắn chuẩn bị đại lượng uy lực cực lớn súng ống đạn dược đã bị Diệp Nam thoang cái cho toàn bộ nổ bay, điều này làm cho hắn mất đi mạnh nhất dựa. Không chỉ có như thế, Diệp Nam mấy lần bom không chỉ có làm cho bạ tà người tử thương vô số, mà ngay cả hắn Thánh Quang Dung binh đoàn người cũng thương vong thảm trọng, đợi cho hắn và Cử ở bạ hai người phân biệt kiểm kê chính mình thương vong nhân số khi, Mẹ trên mặt cũng đã âm trầm được sắp tích nước. Đến thời điểm 80 người, đến bây giờ hoàn hảo không tổn hao gì vậy mà cũng đã chỉ còn lại có 35 người. Cái khác bất đồng trình độ bị thương còn có 18 người. Tính xuống bọn họ Thánh Quang dòng binh đoàn vậy mà cũng đã chết đi 27 người. 27 người, đây đã là tới tổng số 1 phần 3. Nếu như đây là một trường chiến dịch, kết quả này có lẽ vẫn là có thể tiếp nhận, nhưng là không có chiến dịch, thậm chí bọn họ đều không có cùng đối thủ chính thức giao thủ. Đối thủ của bọn hắn chỉ có một người, Phong Lang. Cũng bởi vì Phong Lang một người, bọn họ tổn thất một phần ba nhân thủ, cái này cũng chưa tính bị thương chính giữa chỉ sợ cũng có không ít từ nay về sau cũng muốn cáo biệt chiến trường. Cụ ở bạ đồng dạng điên cuồng vô cùng, mấy lần kịch liệt nhất nổ mạnh, cơ bản đều là tạc dưới tay hắn trong đám người, dưới tay hắn số người chết còn là thánh quang dòng binh đoàn mấy lần, điều này làm cho cụ ở bạ như thế nào không phải nổi điên. Mẹ cũng không có lập tức lui lại. Bởi vì hắn còn có cuối cùng một chiêu đòn sát thủ, cũng là hắn tại nơi này thiết trí chiến trường nguyên nhân. Sơn cốc này địa hình phi thường hiểm yếu, phi cơ trực thăng rất khó trực tiếp đến, nếu muốn tiến công nơi này, nhất định phải được theo cửa sơn cốc tiến đến, mà ở theo cửa sơn cốc đến cửa sơn động cái này đoạn cự ly dưới mặt đất, đều bị chuyện khác trước chôn xuống không ít điều khiển bom. Hắn và bà tả Nguyên bản kế hoạch là chuẩn bị đột tập hoa hạ biên cảnh chế tạo sự cố, nhưng là Diệp Nam cường phong tiểu đội sớm xuất hiện cứu Di Chu Vũ Bác làm cho bọn hắn hợp tác tin tức càng phát ra kỹ càng cho hấp thụ ánh sáng. Mẹ phán đoán đến Hoa Hạ khả năng muốn Tiên Hạ thủ vi cường, cho nên chế định một loạt kế hoạch tác chiến. Đầu tiên phục kích Hoa Hạ phái ra bộ đội đặc trùng phi cơ trực thăng, sau đó dụ dỗ đối phương đi tới nơi này tòa sơn trước mặt, bọn họ tập hợp ưu thế binh lực đánh Hoa Hạ một trở tay không kịp. Như nếu như đối phương phản kích lực lượng rất mạnh, vậy bọn họ liền sẽ tiếp tục đẩy đi, lui trở về sơn cốc này, chờ bọn hắn truy binh đuổi tới, hắn tiện lợi dùng dự vùi bom trọng thương bọn họ. Kế hoạch của hắn trên thực tế rất hoàn mỹ, hắn mang theo uy lực cực lớn đạn hỏa tiễn, hoàn toàn có thể khắc chế không chung lực lượng, dù sao nơi này là Tùng Lâm, cũng không là Trung Quốc lãnh thổ, Hoa Hạ cũng không có khả năng thật phái đại quy mô lực lượng quân sự tới, chính là đây hết thảy đều bởi vì một người cho triệt để làm hư. Phong Lang Đầu tiên là Phong Lang dò xét đến bọn hắn chỗ ngọn núi, đâm phá bọn hắn chặn đánh mục tiêu, sau đó lại tiềm vào sân động, trọng thương người của bọn hắn, hủy bọn hắn trọng hỏa lực. Cũng may hoa hạ bộ đội đặc trùng cuối cùng cẩn thận xuất hiện ở cửa sân cốc, thận trọng hướng về cửa sơn động đẩy mạnh, làm cho mẹt cuối cùng thở dài một hơi. Mẹt bên cạnh bày biện một cái điều khiển can, chỉ cần hắn đem cái kia điều khiển can dùng sức đè xuống, tất cả tiến vào lôi khu mọi người đem bị giết chết hoặc là bị trọng thương, bọn họ ngay sau đó liền có thể đơn giản xử lý bọn họ, sau đó thông dong rời đi. Mắt thấy đám người kia muốn tiếp cận lôi khu, một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền vào mẹt lô thai. Sợ tới mức nguyên bản tiểu thần kinh khẩn trương mệt thân thể khẽ run rẩy, sau đó chợt kiểm phản ứng. Mơ gờ, đây là có chuyện gì? Nơi đó xuyên ra tới tiếng nổ mạnh. Chính mình còn không có đè xuống điều khiển căn a, tại sao có thể có nổ mạnh? Ừ, không đúng, cái này nổ mạnh tựa hồ là từ bên trên trên đỉnh núi truyền đến. Ai ở đâu? Mẹ đột nhiên cảm giác được cái này tiếng nổ mạnh tựa hồ có chút quen hay, giống như cùng trước trong sơn động tiếng nổ mạnh phi thường cùng loại. Mẹ trong nội tâm đột nhiên bay lên vài phần không rõ cảm giác, mở cờ, không phải là phong lang còn chưa có chết à. Hắn chẳng lẽ theo này trong sơn động chạy đi rồi. Một giây sau, mẹ lo lắng nhất chuyện tình đã xảy ra, này nguyên vốn đã phải đi tiến lôi khu đám người dầm thoang cái nhanh trong hướng về phía sau chạy trốn, trong chớp mắt cũng đã rút lui khỏi lôi khu nguy hiểm vị trí. FU cờ cờ, mẹ gần như nổi điên hung hăng một quyền đánh ở bên cạnh trên mặt đất, song mắt đỏ bừng, giống như muốn ăn thịt người vậy. Chứng kiến trước mặt một màn này, mẹ nơi đó còn có thể không rõ. Phía trước hoa hạ bộ đội đặc chủng đã hiểu phía trước sơn cốc là lôi khu, bọn họ sẽ không lại tùy tiện tiến nhập. Thất bại. Mẹ tất cả kế hoạch đến vậy đều triệt để sanh non. Trong chớp mắt, hắn cũng đã nghĩ thông suốt hết thảy, trước bắt được cái thứ nhất lẻn vào nam nhân sau, mình và thủ hạ từng tại bên cạnh như đồ bí mật qua, có lẽ không cẩn thận bị người này nghe được dưới chôn bom chuyện tình, mà hắn bị phong lăng cứu sau khi rời khỏi đây. Hai người trước tiên chọn lựa nổ mạnh phương thức hấp dẫn phía dưới mọi người chú ý, sau đó dùng đặc thù phương thức nói cho phía dưới đội ngũ lôi khu chuyện tình, phong lang, lại là phong lang, cái này phong lang, quả thực chính là Thánh Quang Dung Binh đoàn chúng mục tiêu khắc tinh, có hắn lại, Thánh Quang Dung Binh đoàn quả thực chính là mọi việc không phải thuận. Met trong nội tâm đột nhiên không hiểu bay lên vài phần hối hận, nếu như sớm biết như vậy là hiện tại bộ dạng này thế cục, Thánh Quang Dung Binh đoàn cần gì phải muốn thang lần này hồn thủy đâu? Mẹ đúng là vẫn còn phó đoàn trưởng, có được phi thường quyết đoán quyết sách lực, phát hiện chính mình cuối cùng thủ đoạn mất đi hiệu lực sau, mẹ lập tức làm ra quyết định. Ến đang ngươi, tập hợp nhân thủ, thừa dịp đối phương còn bị lôi khu chấu ngăn thời điểm, vội vàng từ mặt khác một cái cửa ra rút lui khỏi. Cụ ở bà nghe được mẹ như vậy hạ lệnh, bước nhanh đã đi tới, hung dữ nói, mẹ, ngươi đây là ý gì? Mẹ lạnh lùng nói, sự tình đến trình độ này, cuộc chiến này cũng đã không có biện pháp đánh nữa chúng ta đem sẽ nhanh chóng rút lui khỏi chiến trường chúng ta thánh quang giông binh đoàn cùng bạ tạ lần này hợp tác dừng ở đây cụ ở bạ mắt tam giác trong hung quang lập lòe đột nhiên rơi lên họng nhắm ngay mét nhẹ răng cười nói các ngươi thu tiền của chúng ta hiện tại đã nghĩ không đếm xỉa đến có phải là nghĩ đến rất đơn giản người chung quanh hoa lạp lạp một mảnh la tin cái chốt thanh âm mới vừa rồi còn cùng một chỗ hợp tác hai cái thế lực trong nháy mắt dương cung bạc kiếm bầu không khí vô cùng khẩn trương mét bị cụ ở bạ dùng thương chỉ vào Thần sắc lại không có nửa phần sợ hãi, lạnh lùng nói, hiện tại ngươi người của ta đều chết thảm trọng, ngươi cảm thấy chống lại bên ngoài này võ trang đầy đủ bộ đội đặc chủng, còn có phần thắng hư, cho dù đánh thắng, người của chúng ta đều chết sạch, như vậy chiến tranh còn có ý nghĩa sao? Chúng ta chỉ có điều thu một nửa tiền đặt cọc mà thôi, bây giờ đã chết rồi 27 người, cũng coi như không phụ lòng phần này tiền đặt cọc, ngươi muốn biết được, chúng ta là lính đánh thuê, không phải bỏ mạng đồ. Trưng 238, ta thiếu nợ ngươi một cái mạng. Bọn họ người cũng không phải so với chúng ta nhiều, chúng ta còn có thể liều mạng. Đối mặt cụ ở bạ gần như điên cuồng têu to, mẹ trào phúng nhìn hắn một cái, quét chung quanh những kia cụ ở bạ thủ hạ, trong ánh mắt khinh miệt vẻ rõ ràng. Chỉ bằng bọn họ sao? Ngươi xem xem bộ dáng của bọn hắn, ngươi cảm thấy bọn họ là bên ngoài đám người này đối thủ sao? Ngươi hỏi hỏi bọn hắn còn muốn tiếp tục đánh tiếp sao? Cụ ở bạ khẽ cắn môi, hung ác ánh mắt quét mắt thủ hạ của mình, tuy nhiên bị hắn chầm chầm vào thủ hạ đều sợ hãi đầu chính là ai nấy đều thấy được, bọn họ quân tâm đã tán. Ngươi còn không có gặp được đâu, đã bị nổ thất linh bắt lạc, như vậy đã kích, làm cho tinh thần của bọn hắn cũng đã ngã xuống đến đáy cốc. Đối mặt bên ngoài võ trang đầy đủ bộ đội đặc chủng, những người này cho dù lại điên cuồng cũng biết tiếp tục đánh xuống là chỉ còn đường chết. Mặc ngươi vươn tay, biểu lộ bình tĩnh đẩy ra rồi cụ ở bà tay, lạnh lùng nói, làm đã từng hợp tác qua Minh Hữu, ta xin khuyên ngươi một câu, thừa dịp đối phương hiện tại còn không có hoàn toàn biết rõ ràng tình huống của chúng ta, Thừa dịp lôi khu còn đang trở ngại lấy bọn họ tiến vào, vội vàng từ phía sau sơn động rút lui khỏi tiến vào núi rừng chạy khỏi nơi này mới là lựa chọn chính xác, nếu không, một khi phong lang cùng người của bọn hắn tụ hợp, bọn họ biết rõ chúng ta tất cả trọng hỏa lực. Đều đã bị hủy diệt, vậy bọn họ võ trang phi cơ trực thăng đem sẽ không còn có bất luận cái gì sợ hãi. Đợi cho bọn họ võ trang phi cơ trực thăng đến phong bế vài phần cửa ra sau, sơn động này trong người tựa như cá trong chậu, sẽ không có nữa một tia đào tẩu khả năng tính. Mẹ sau khi nói xong, cũng không để ý tới nữa cụ ở bạ phản ứng gì, đối với tất cả thánh quang dòng binh đoàn thành viên quát, thu thập trang bị, nâng lên người bệnh, 10 phút triệt thoái phía sau cách. Cụ ở bạ nhìn xem trong nháy mắt công việc lùi bù lên thánh quang dòng binh đoàn thành viên, ngắm lại mẹ ngươi nói lời, giống như xác thực rất có đạo lý, một khi đối phương xuất động võ trang phi cơ trực thăng, đó chính là bọn họ bị bắt cắt thời điểm. Cụ ở bạ trong nội tâm vô cùng phẫn nộ hắn cũng biết lần này kế hoạch của bọn hắn phá sản hết tất cả đều là Phong Lang, Phong Lang giết đệ đệ của hắn, chính là hắn trực diện Phong Lang, lại không có cách nào giết chết Phong Lang thay đệ đệ báo thù, thậm chí còn bị khiến cho tổn thất thảm trọng, đầy bùi đất, lần này trở về còn không biết rằng như thế nào đối mặt bà tạ lửa giận đâu. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Cú ở bạ giơ tay lên trong hạc, nhắm ngay giữa không trung liên tục bốc cỏ, trong miệng phát ra gần như điên cuồng kêu to, dùng cái này đến phát tiết trong lòng hắn bất mãn một hơi đem một cái băng đạn đánh xong, cụ ở bà mới phẫn nộ rủ xuống họng, lớn tiếng quát, thu thập hạ xuống, Mười phút sau, chúng ta cũng rút lui. Một trận phi cơ trực thăng từ đảng xa bay tới, tại một khối tương đối bằng phẳng địa phương rủ xuống thang dây. Diệp Nam cùng U Lang hai người theo thang dây bò lên trên phi cơ trực thăng, sau đó phi cơ trực thăng lên không, mất một cái đầu, hướng về sơn cốc bên ngoài bay đi. Tại ngoài sơn cốc mặt trống trải khu vực, phi cơ trực thăng đáp xuống bãi sông trên, Diệp Nam cùng U Lang hai người máy bay hạ cánh. Một đám người đã sớm đang chờ ở nơi này, thần sắc kích động nhìn xem hai người, trong ánh mắt tràn đầy không che giấu được khâm phục. Chu Vĩ Đại tá bước nhanh đi tới, xuất hỏi trước, ngươi mới vừa rồi là nói trong đó có bom sao? Diệp Nam gật gật đầu, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh U Lang, U Lang thẳng tắp lưng eo nói, đúng vậy, ta bị bắt chặt sau, nghe lén đến bọn họ nói chuyện, khả năng bọn họ cảm thấy ta dù sao đều chết chắc rồi, cho nên cũng không có quá kiêng kỵ ta, bọn họ tại trong sơn cốc dưới mặt đất trôn không ít bom. Một khi người của chúng ta tiến vào, bọn họ sẽ toàn diện làm nổ. Chu Vĩ Đại tá gật gật đầu, trong mắt hiện lên hai phần nghĩ mà sợ, vừa rồi chính là toàn bộ đội ngũ đều ở thận trọng đầy mạnh, nếu như không có Diệp Nam hai người cảnh cáo, nếu như bọn họ toàn bộ tiến nhập bom khu vực, hậu quả kia thật sự thiết tưởng không chịu nổi. Rất tốt, lần này các ngươi lập được một cái cọc thật to công lao. Ú Lang biểu lộ có chút xấu hổ nói, công lao này đều là phong lang, nếu như không phải hắn, ta chỉ sợ chỉ biết chết tại trong tay của bọn hắn. Diệp Nam cười nói: Ta chỉ là cứu người, nếu như không phải U Lang nghe lén đến tình báo, ta liền tính trốn tới, đối với mặt đất bom cũng không biết chuyện. Có lẽ là Diệp Nam cùng U Lang hai người đều bình an trở về, hơn nữa đội ngũ cũng tránh được tai họa ngập đầu. Chu Vĩ tâm tình rất là cao hứng, hai người các ngươi trước cũng còn là đối trọi gay gắt, bây giờ lại là ở chung Khiêm Nhượng đi lên đâu? U Lang biểu lộ rất là xấu hổ, do dự một chút, U Lang đứng thẳng lên thân thể, thoải mái đối với Diệp Nam kính cẩn chào. Ta cho ta trước đối với ngươi mạo phạm xin lỗi, mặt khác, ta thiếu nợ ngươi một cái mạng. Diệp Nam cười nói, không cần để ở trong lòng, chân của ngươi chúng nhất thường, tranh thủ thời gian đi trị liệu, không phải phải lưu lại di chứng. Chu Vĩ đại tá cũng gật đầu nói, U Lang, chuyện nơi đây ngươi tạm thời không cần phải xen vào, ngươi đi trước chữa thương a. U Lang chào một cái, sau đó bị bên cạnh chiến huy vị đi. U Lang đi rồi, Chu Vĩ ánh mắt rơi vào Diệp Nam trên người, trầm giọng hỏi, trong đó tình huống như thế nào? Thánh quang dông binh đoàn nhân hòa bạ tạ người là đều ở bên trong, bạ tạ người là do bạ tạ thủ hạ đại tướng cũ ở bạ dẫn đầu, nhân số hẳn là tại hơn 200 người đã ngoài, bất quá bị ta nổ chết rất nhiều, hiện tại ta cũng không biết bọn họ cụ thể số lượng còn thừa nhiều ít, mặt khác, ta tạc hủy bọn hắn dự trữ súng ống đạn dược, đạn, đạn, đạn hỏa tiến các loại hẳn là cũng đã toàn bộ bị tiêu hủy. Chu Vĩ đại tá nhãn tỉnh sáng lên, nếu như nói như vậy, chúng ta đây có thể xuất động phi cơ trực thăng tiến hành không trung trợ giúp. Diệp Nam gật đầu, đúng vậy, Hơn nữa ta cảm thấy được hiện tại nên xuất động phi cơ trực thăng tại ngọn sơn phong này chung quanh không phải gián đoạn tuần tra, ta hoài nghi bọn họ bom mai phục cho hấp thụ ánh sáng, lại mất đi trọng hình hỏa lực trợ rút, có nên không chết lại chống đỡ xuống dưới, rất có thể lại theo những thứ khác cửa ra rút lui khỏi. Chu Vi do hỏi, ngươi cũng là theo một trong số đó cửa ra vào trốn ra khỏi ư, ngươi biết cái khác cửa ra vị trí ở nơi nào sao? Diệp Nam nhanh chóng giải thích nói, trong đó có rất nhiều sân động, xuống ống đạn dược nổ mạnh thời điểm. Cái chỗ kia cũng đã sụp đổ, chúng ta chạy trốn, cái sơn động kia đã bị ngăn chặn, phỏng chừng bọn họ lại theo những thứ khác đường ra đào tàu. Cái này có lẽ cũng là bọn hắn lựa chọn nơi này một nguyên nhân, chính là vì Phương Âm thầm lặng lẽ rút lui khỏi. Chu Vĩ gật gật đầu, quay đầu phân phó nói: Truyền mệnh lệnh của ta, làm cho phi cơ trực thăng lên không, tầng trời thấp xoay quanh tìm tòi địch nhân hành tung, một khi phát hiện đối phương hành tung, lập tức báo cáo. Đứng ở bên cạnh phó quan ngay lập tức đi chấp hành Chu Vĩ đại tá mệnh lệnh. Trù Vi biết rõ thế cục hiện tại cũng đã dần dần khống chế tại đối phương trong tay sau, tâm tình trầm tĩnh lại đồng thời cũng có được vài phần hưng phấn. Diệp Nam, nói thật, vừa mới nghe được trong đó phát sinh liên tục nổ mạnh thời điểm, ta thật sự nghĩ đến ngươi đã cùng địch nhân đồng quy vô tận, không thể tưởng được ngươi lại cho ta một cái thật to kinh hỉ. Chương 239, Hắc vượng hoàng biến hóa. Diệp Nam biểu lộ lược qua hơi có chút xấu hổ, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào tiếp cái này lời nói, chỉ có trầm mặc cười cười. Chu Vĩ trông thấy Diệp Nam biểu lộ, cũng nhịn cười không được. Ngươi tiểu tử này, buồn sự rất lớn, da mặt lại rất mỏng. Được, rồi, ta cũng vậy, không phải hỏi ngươi. Quay đầu lại, ngươi cho ta ghi một phần hành động lần này kỹ càng trên báo cáo. Ta lại muốn nhìn ngươi là như thế nào độc sông hang hổ long đàm. Nội dung phải tường tận, biết không? Diệp Nam nghiêm, là. Chu Vĩ quay đầu lại nhìn phía sau một đám không thể chờ đợi được nghĩ lên người tới, khoát khoát tay nói, đi thôi. Ngươi là anh hùng của chúng ta. Sớm đã có người chờ không được muốn gặp ngươi, ta liền không phải chậm trễ thời gian của các ngươi. Diệp Nam nhìn nhìn Chu Vĩ sau lưng đứng tần băng nhạn ngô tĩnh bọn người, nội tâm cũng là vô cùng vui mừng, có thể bình an trở về, nhìn thấy người mình thích, nhìn thấy của mình đồng đội, làm sao có thể không hoan hỉ đâu. Chu Vĩ đại tá xoay người đi vài bước, tựa hồ nhớ tới sự tình gì, lại dừng bước lại, quay đầu nói, Diệp Nam, trước ngươi trên cánh tay uống trên bờ vai co thường thường, bây giờ lại lặn xuống nước tiến vào, ngươi đi kiểm tra hạ xuống chú ý miệng vết thương lây nhiễm diệp nam trong lòng dâng lên vài phần cảm động gật gật đầu cảm ơn đại tá quan tâm ta sẽ trở phải đi chu vĩ đại tá sau khi rời đi đã sớm kìm nén không được nô tính bọn người một loạt cùng lên sở ca dẫn đầu rối ra hai tay cùng diệp nam nặng nề ôm một chút đội trưởng ta đã không biết dùng nói cái gì đi hình dung sự lợi hại của ngươi tóm lại một câu bình an trở về là tốt rồi diệp nam cảm nhận được sở ca trong lời nói nồng đậm ân cần cười vỗ một cái sở ca cánh tay Như thế nào? Sợ ta không về được sao? Sở Ca cười hắt hắt nói. Tuy nhiên ngươi chỗ tao nội hiểm cảnh đối người khác mà nói có lẽ là một cái tuyệt cảnh, nhưng là ta một mực đều tin tưởng, ngươi là có thể đủ rồi sáng tạo kỳ tích nam nhân. Diệp Nam cười hắt hắt, lời này của ngươi nói được thật là buồn nôn, cũng không giống như ngươi hảo sảng tính cả ta. Nô tĩnh ở bên cạnh vẻ mặt hổ thẹn nói, đội trưởng, ta muốn hướng ngươi ăn ủi, trước nghe được trong đó nổ mạnh, lòng tin của ta dao động, ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện. Diệp Nam tức giận nói, cái này có cái gì ăn ăn, ta thì ra là vận khí tốt một điểm, nếu không mà nói, ta còn thật sự không về được đâu. Nô tính cười hắc hắc, sở ca nói đúng, đội trưởng ngươi chính là một cái giỏi về sáng tạo kỳ tích người. Miêu Tiểu Sơn nhìn về phía Diệp Nam ánh mắt cũng tràn đầy khâm phục, đội trưởng, bình an trở về là tốt rồi, bất quá ngươi dù sao cũng phải cho chúng ta một ít biểu hiện cơ hội à, ngươi nếu còn như vậy đi lăn qua lăn lại hai người bọn họ lần. Ta phỏng chứng người của bọn hắn đều muốn bị ngươi lăn qua lăn lại chết sạch. Miêu Tiểu Sơn mà nói lập tức dẫn tới mọi người một hồi cười vang, triệu đào đồng ý nói, đúng vậy, ngươi lên núi một lần, bọn họ chết rồi mười mấy, ngươi vào động một lần, bọn họ chết rồi vài chục trên trăm cái, cái này nếu lại tới một lần, ta phỏng chứng bọn họ người đều phải chết tuyệt. Diệp Nam cũng nhịn không được nữa bị hai người mà nói làm vui mừng, bất đắc gì lắc đầu nói, các ngươi thật đã cho ta là thần tiên A, lần này cũng là cựu tử nhất sinh. Thiếu chút nữa tiểu về không được a." Diệp Nam nói đến đây lời nói thời điểm, ánh mắt không tự chủ được phiêu hướng bên cạnh cách đó không xa đứng vững Phượng Phất là tại ngắm phong cảnh vậy tần băng nhạn, trong nội tâm liền có trước hai phần nhu hòa, suy nghĩ cũng có chút tung bay. Nô Tĩnh chú ý tới Diệp Nam ánh mắt, cười hắc hắc, chắc chắn nhãn tình nói, "Đội trưởng, ngươi nhanh đi an ủi xuống Phượng Hoàng tiểu thư a, trước mọi người nghĩ đến ngươi tao ngộ bất hạnh thời điểm, Phượng Hoàng tiểu thư giống như là thay đổi một người đồng dạng, toàn thân đều tràn đầy lạnh như băng sắc khí." vừa gặp lại ngươi trong nháy mắt, cả người như phảng phất là băng sơn hòa tan, trời đông giá rét phản xuân a. Hoàng Văn Hoa cũng vẻ mặt chỉ có thể ý hội không thể nói chuyện tiêu dung, đội trưởng, mau đi đi, sớm ngày nắm bắt vượng hoàng tiểu thư, chúng ta chờ uống các ngươi rượu mừng đâu. Diệp Nam nhìn thoáng qua cách đó không xa tần băng nhạn, chợt phát hiện tần băng nhạn khuôn mặt có chút đỏ hai phần, hiện nhiên nàng một mực đều nghe cạnh mình nói chuyện đâu, nhất định là nghe được Ngô Tĩnh cùng Hoàng Văn Hoa hai người trêu chọc nói như vậy thẹn thùng. Diệp Nam vừa muốn nói chuyện Tần băng nhạn cũng đã quay đầu, lạnh lùng nói: Tinh đình, Lệ Quyển, hai người các ngươi nếu không nghĩ bị đánh mà nói, tự nhắm lại miệng của các ngươi. Nô tĩnh cùng Hoàng Văn Phi hai người sắc mặt đều là cứng đờ, hướng về phía Diệp Nam làm cái mặt quỷ, sau đó chạy tới một bên, không dám nói nữa trêu chọc mà nói: bọn họ đều là được chứng kiến Tần băng nhạn lợi hại, đừng xem nàng là nữ nhân, Tần băng nhạn thật muốn đánh bọn họ, thật đúng là không phải là cái gì vấn đề. Có lẽ xuất thân bắt cực môn giỏi về đánh nhau kịch liệt ngô tính có lẽ còn có thể đối kháng hạ xuống, nhưng là Hoàng Văn Phi chỉ sợ cũng chỉ có bị đánh phần. Diệp Nam đi tới tần băng nhạn bên cạnh, nói khẽ, cho ngươi lo lắng. Tần băng nhạn quay đầu, nhìn xem Diệp Nam, ánh mắt nhu hòa hai phần, nhiệm vụ này nguy hiểm như thế, cũng không phải ta một người lo lắng ngươi, ngươi bình an trở về là tốt rồi, có hay không nơi đó bị thương. Diệp Nam lắc đầu, vận khí tương đối khá, cơ bản sẽ không cùng người phát sinh bắn nhau chính là tránh né rơi thạch thời điểm chật vật một chút cái khác cũng khỏe tần băng nhạn lừ một tiếng đi thôi ta cùng ngươi đi xem tay của ngươi nếu phao nước thời gian quá dài lây nhiễm thì phiền toái đối mặt tần băng nhạn như vậy quan tâm diệp nam sao biết cự tuyệt hai người đi tới theo đội quân y bên cạnh một tên quân y bỏ đi diệp nam quần áo cẩn thận kiểm tra rồi nửa ngày sau ngẩng đầu bởi vì ngươi trước cũng đã làm không thấm nước xử lý miệng vết thương cơ bản không có phao nước bất quá xuất phát từ bảo hiểm đề ta còn là cho ngươi đánh một châm. Diệp Nam trước hạ quyết tâm lặn xuống nước tiến vào khi miệng vết thương của hắn cũng đã đi đầu dán lên một tầng không thấm nước băng dính, không thấm nước băng dính kề sát lằn da, có thể hữu hiệu phòng ngừa hơi nước xuyên vào. Quân y cho Diệp Nam đánh một châm sau, Diệp Nam thay thế một thân sạch sẽ quần áo, cả người thoáng cái liền thoải mái nhiều hơn. Thay thế hảo quần áo, Diệp Nam mới đi tới, Tần Băng nhạn cũng đã bưng nước gấm cùng cái ăn đã tới, rằng co cả đêm ngươi cũng đói bụng không, ăn một chút gì lại ngủ một lát ta hảo Diệp Nam cũng không cùng Tần băng nhạn khách khí nhận lấy liền đại khẩu bắt đầu ăn hôm qua thiên dạ trong hắn tại nhiệt độ thấp trong nước tiềm hành hồi lâu thân thể nhiệt lượng cũng là đại lượng sói mòn đằng sau lại là chiến đấu đi vội vân vân thể năng tiêu hao cũng là cự đại bây giờ sớm đã là bụng đói kêu vang chúng chi đây là Tần băng nhạn tự mình cho hắn đầu tới bữa sáng phần này trên tâm lý thỏa mãn chính là thật to Diệp Nam tại trên mặt cảm tình mặc dù có chút nội liễm nhưng lại cũng không muộn đột Hắn ngại cảm đã nhận ra tần băng nhạn đối thái độ của mình giống như có lẽ đã lại có sở biến hóa. Nàng tự hồ cũng không ngại ở trước mặt mọi người biểu hiện được cùng chính mình thân mật một ít. Tại ngô tính bọn người treo chọc mình và nàng quan hệ thời điểm, nàng cũng chỉ là gian dậy một câu, nhưng là trên thực chất cũng không có chính thức sinh khí. Diệp Nam ăn nóng hầm hập thực vật, trong lòng cũng là nóng hầm hập. trước tần băng nhạn chính là nói chính mình bình an trở về, nhiệm vụ lần này chấm dứt hảo hảo thổ lộ, nàng lại đáp ứng làm bạn gái của mình. Nàng bây giờ là cũng đã thích chính mình sao. Trưng 240, luyện binh. Đội trưởng. Diệp Nam đang tại đang ngủ say, nô tĩnh thanh âm ở bên tai của hắn vang lên. Diệp Nam đột nhiên mở mắt, một cái xoay người ngồi dậy. Diệp Nam ngẩng đầu nhìn thoáng qua thời gian, mình đã ngủ 2 giờ. Như thế nào, có tình huống nào sao? Nô tĩnh trên mặt có vài phần hưng phấn, ừ, xoay quanh phi cơ trực thăng phát hiện mục tiêu, giống như trước ngươi dự đoán đồng dạng, bọn họ xuất hiện ở khác một cái ngọn núi sau lưng. Nếu không phải là ta môn một mực mở rộng trước tìm đòi quyền, thật đúng là đã bị bọn họ lặng yên không một tiếng động chạy trốn. Diệp Nam xoay người bỏ lên, này chúng ta bây giờ là chọn lựa hành động sao? Nô tính gật gật đầu, đúng vậy, phía trên điều đến đây ba không phi cơ trực thăng phối hợp chúng ta, hiện tại cũng đã tại chờ xuất phát, ta tới hỏi tham xuống đội trưởng, ngươi có hay không tham gia hành động? Diệp Nam không chút do dự nói, đương nhiên phải tham gia à, ta nhưng là đội trưởng của các ngươi, ta tự nhiên muốn tham gia hành động. Nô Tĩnh có chút lo lắng nói, trước ngươi không phải là bị súng bắn đả thương ư, thật không có ảnh hưởng ư, hiện tại trong tay đối phương đã không có trọng hỏa lực, chúng ta đối phó bọn họ cũng đã dễ dàng rất nhiều, ngươi kỳ thật có thể không tham gia. Diệp Nam ha ha cười nói, hành động lần này nhưng là phải tính quân công, cơ hội như vậy cũng sẽ không thiếu, ta sao có thể đủ rồi bung tha, như thế nào, sợ hãi ta đoạt các ngươi công lao à. Nô Tĩnh cười khổ, sao có thể à, đội trưởng ngươi nói đùa gì vậy ta biết rõ đội trưởng ngươi là lo lắng chúng ta mới kiên trì muốn đi à. Diệp Nam cũng không có quá nhiều che giấu, cười nói, đúng vậy à, ta là đội trưởng của các ngươi, tự nhiên muốn đối với các ngươi phụ trách, các ngươi kinh nghiệm thực chiến còn quá ít, ta phải nhìn trước các ngươi. Nô Tĩnh cũng biết Diệp Nam tính cách, hắn là tình nguyện nhiệm vụ nguy hiểm chính mình đi làm, cũng sẽ không khiến của mình đội viên đi mạo hiểm, bây giờ mặc dù nói đối phương đã không có trọng hỏa lực, nhưng là đối phương nhân số lại tối thiểu còn có 200 người. Người người đều là cầm trong tay xuống trường tấn công, ở trên nhân số như cũng là chiếm cư yêu thế, Diệp Nam như thế nào lại yên tâm nhóm người mình một mình hành động. Diệp Nam đứng người lên, tùy tiện hoạt động hai cái cánh tay, kéo dội một chút bả vai, cảm giác trên người mệt mỏi cảm giác cũng đã biến mất hơn phân nữa. Tuy nhiên chỉ là giấc ngủ 2 giờ, nhưng là Diệp Nam đặc thù hô hấp pháp, làm cho hắn có thể trong thời gian ngắn nhất đạt được trình độ lớn nhất nghỉ ngơi, hơn nữa hắn chỉ cần rất ít thời gian, liền có thể tinh thần no đủ một ngày. Diệp Nam đi lúc đi ra, Tần Băng Nhạn đang tại chỉnh lý của mình trang bị, nàng như cũng là ôm một bả súng bắn tỉa, nhìn xem Diệp Nam đi ra, cũng không có bất kỳ ngoại ý muốn biểu lộ, chỉ chỉ bên cạnh một đống trang bị, ừ, đều giúp ngươi kiểm tra tốt lắm. Cùng Diệp Nam cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ hai lần, Tần Băng Nhạn cũng đã thói quen làm tay súng bắn tỉa vị trí, một mặt nàng đối súng ngắm sắc thực đùa so với Diệp Nam càng trưởng, một mặt nàng cảm thấy Diệp Nam lâm trưởng kinh nghiệm chiến đấu càng phong phú, càng tin cậy. Đối phương biết rõ chúng ta chằm chằm trên bọn họ, hiện tại cũng đã lần nữa chia làm rất nhiều tiểu đội hướng về Tùng Lâm ở chỗ sâu trong di động. Chúng ta phải giống như trước vậy, chia làm tiểu đội truy kích, phi cơ trực thăng lại ở không trung giúp chúng ta tiến hành điều tra cùng võ trang trợ giúp. Săn bắn đã đến giờ. Bên cạnh ngô tĩnh bọn người nghe tần băng nhạn như vậy khí phách lời nói, trong nội tâm đều là âm thầm bội phục. Một nữ nhân, có thể trên chiến trường như thế cường đại, cái này thật là không phải người bình thường có thể làm được. Diệp Nam rất nhanh đem tần băng nhạn giúp chính mình chuẩn bị cho tốt một đống trang bị mặc, ánh mắt đảo qua tiểu đội năm tên đội viên, trầm giọng nói, không cần phải phất lờ, Thánh quang dòng binh đoàn thành viên đều là rất có kinh nghiệm thực chiến gia hỏa, ngàn vạn không nên xem thường bọn họ, nhớ kỹ một câu, không quản đối thủ của ngươi là ai, cũng không muốn phất lờ, cho dù là một đứa bé, chỉ cần trong tay hắn cầm vũ khí, cũng có thể đơn giản giết chết ngươi. Nô tính bọn người nghe Diệp Nam dặn dò nhắc nhở, Nhìn không được nhớ tới trước Diệp Nam cho bọn hắn giảng thuật hắn đệ nhất giết người chuyện tình, trong nội tâm đều là dùng mình, nhất tề gật đầu. Xuất phát. Diệp Nam bọn người lên tàu phi cơ trực thăng nhanh chóng lên không, phi cơ trực thăng rất nhanh lướt qua nải phiến chôn lấy bom sân cốc, lại lướt qua ngọn núi, nhanh chóng xuất hiện ở mặt khác hơi nghiêng tùng lâm trên không. Phi cơ trực thăng ở không trung bay qua, đồng thời siêu tầm phía dưới đội ngũ, rất nhanh, bọn họ liền phát hiện một cái ước chừng mười mấy người đội ngũ, chứng kiến phi cơ trực thăng đến bọn họ nhanh chóng giấu kín vào trong rừng rậm phi cơ trực thăng trực tiếp lướt qua bọn hắn sau đó tại phía trước bỏ xuống nhuyễn dây thừng diệp nam bọn người theo nhuyễn dây thừng nguyên một đám trợ xuống sau đó bày thành biệt kích trận hình hướng về vừa mới phát hiện cái kia chạy thuộc mạng đội ngũ sở soạn về sau tuy nhiên tại phi cơ trực thăng trên cũng có thể trực tiếp công kích nhưng là vùng này rừng cây vô cùng nồng đậm người giấu kín tại trong rừng cây. tại trên phi cơ trực thăng rất khó nhìn rõ sở ở phía dưới người cũng rất dễ dàng chứng kiến trên phi cơ trực thăng lưỡi Nếu như từ bên cạnh thò ra thân thể xa kích, cũng là phi thường nguy hiểm, còn không bằng hạ xuống mặt đất, song vương như vậy thật tùng lâm chiến. Dù sao lần này xuất động chính là vận chuyển phi cơ trực thăng, mà không phải võ trang phi cơ trực thăng, nhưng là cho dù là vận chuyển phi cơ trực thăng, lại hoàn toàn có thể trước mặt mọi người người con mắt sử dụng, ở không trung tìm tòi mục tiêu hơn nữa là hạ xuống trong rừng tất cả tiểu đội tiến hành chỉ dẫn. Khi tất yếu, phi cơ trực thăng trên biệt kích đội viên còn có thể hỏa lực trợ giúp. Đờ cờ Chuyện với, nét ở không trung phi cơ trực thăng vị trí chỉ dẫn xuống, Diệp Nam bọn người nhanh chóng truy gần, hơn nữa thuận lợi căn cái này chi cái đuôi. Diệp Nam quan sát hạ xuống, cái này chi tiểu đội thì mười mấy người, hơn nữa nhìn bọn họ trang phục, đều là bạ tạ thủ hạ tay súng, những này tay súng cũng nhiều nhất chỉ có thể trở thành có thương tay chân, chiến tranh dựa vào nhiều người, đều không trải qua cái gì chính quy hữu hiệu huấn luyện, như vậy một tiểu đội, thật muốn đánh đứng lên. Diệp Nam cùng Tần băng nhạn hai người có thể đơn giản đem đối phương toàn bộ giết sạch, bây giờ số lượng này lại là vừa vặn cho Cuồng phong tiểu đội luyện. Bình, đây cũng là lần chiến đấu này vô cùng đại một trong những mục đích. Sở tốt, tinh đỉnh, hai người các ngươi chính diện trên đỉnh, liệt khuyển, tín Cáp, các, các ngươi theo phía bên phải vu hồi cùng đánh, ương nhãn, chú ý khống trường. Chi kia chạy trốn tiểu đội cũng phát hiện truy binh phía sau, biết rõ trốn không thoát, từng người đều phát hung ác, toàn bộ rơi quay đầu lại. Mười chỉ súng trường tấn công nhắm ngay Diệp Nam bọn người phương hướng một hồi cuốn quét. Bí mật. Diệp Nam lớn tiếng kêu lên, tuy nhiên những người này thương pháp không quá chuẩn, nhưng là trên chiến trường, tùy thời bí mật mình mới là mấu chốt nhất, bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết có thể hay không có một quả đạn lạc lại vừa vặn đánh trúng đầu của ngươi. Biệt kích sở ca cùng ngô tĩnh cử ly đối phương gần nhất, cũng là bị công kích được nhiều nhất, viên đạn siêu siêu theo hai người bên thai bay qua, bọn họ phản phất toàn thân huyết dịch đều ở trên lên tuôn tuyến thượng thận kích thích tố cũng lớn lượng phân bố. mở cờ, đây là chân thật chiến trường A. Đây mới thực là viên đạn A, đánh tại trên người mình, thật sự gặp người chết A. miêu Tiểu Sơn ở hậu phương phía sau cây đó, dơ lên súng bắn tỉa, nhắm ngay một cái tại phía sau cây thỏ đầu ra ra hỏa, hơi chút nhắm vào liền bóc cỏ. Trường 241, chúng ta đi bắt sống, đệ thập ngũ càng. Thanh Thúy súng bắn tỉa tiếng sung trong, cái kia thỏ ra hơn phân nửa thân thể ra hỏa trong đầu bắn ra. Viên đạn bắn vào đầu lâu của hắn, sau đó viên đạn mang theo cự đại động năng tại trong đầu của hắn bạo phát đi ra, cả đầu góc đều thoáng cái nổ tung, hồng trắng thoáng cái vẩy ra láo cao. Miêu Tiểu Sơn theo nhắm vào trong kính thấy rõ ràng một màn này, sắc mặt của hắn thoáng cái tiểu trắng vài phần, dạ dày cũng đột nhiên cực tốc co rút lại, làm cho hắn cảm giác được vô cùng chán ghét, có loại buồn nôn cảm giác. Miêu Tiểu Sơn trước cũng đã nổ súng giết người quá, nhưng là một lần đó khi là ở ban đêm, hắn cách cách mục tiêu cự ly khá xa. Hắn nhắm vào mục tiêu cũng là thân thể của đối phương, nhất thương qua đi đối phương bổ nhào ngã xuống đất tử vong, bởi vì ánh sáng cùng cự ly, hắn cũng thấy không phải rất rõ ràng, cho nên đã bị lực đánh vào muốn nhỏ rất nhiều, hơn nữa là viên đạn siêu siêu bay qua bên hai, đối tử vong sợ hãi. Nhưng bây giờ là ban ngày, ánh sáng sung túc, hơn nữa khoảng cách song phương cũng không tính xa, một thương này bạo đầu thảm thiết tình cảnh làm cho Miêu Tiểu Sơn nhận lấy kịch liệt đánh sâu vào. Hắn thoáng cái quay đầu, núp ở phía sau cây, nôn khan vài cái lại thật là làm không đến nổ ra. Tân Băng Nhạn tiểu tại Miêu Tiểu Sơn không xa địa phương, chứng kiến Miêu Tiểu Sơn cái dạng này, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng kêu lên, "Ưng Nhãn, chiến hữu của ngươi còn trên chiến trường, còn đang thụ lấy tử vong uy hiếp, đang chờ của ngươi trợ giúp." Miêu Tiểu Sơn thân thể run lên, cắn răng, sắc mặt tái nhợt đứng lên, thăm dò nhìn thoáng qua phía trước, nô Tĩnh cùng Sở Ca hai người bị chính diện áp chế, thân thể đều nhanh co lại thành một đoàn, bọn họ căn bản là không dám thăm dò. Bên cạnh vu hồi triệu đào cùng Hoàng Văn Phi hai người đang tại mượn nhờ Tùng Lâm Yểm Hộ, rất nhanh tới gần chiến trường, này mười mấy tay súng cũng đã đánh đỏ mắt đối với chính diện Ngô Tĩnh sở ca hai người một hồi cuồng loạn ban phá, cũng không có chú ý đến bên cạnh cuốn tới triệu đào hai người. Thần băng nhạn ôm súng bắn tỉa, cũng không có lập tức nổ súng. Nàng tuy có thể nổ súng, thoải mái đánh chết đối diện những kia tay súng, nhưng lại tiểu không đạt được luyện binh hiệu quả. Miêu Tiểu Sơn khó khăn gặp phải, thật là nhiều tân binh đều gặp được. Như vậy khó khăn cũng chỉ có trong chiến đấu vượt qua mới là hữu hiệu nhất. Nếu không, rất dễ dàng lưu lại ám ảnh trong lòng, không cách nào phai mờ. Miêu Tiểu Sơn nhìn thoáng qua bên cạnh ôm súng bắn tỉa cũng không có nổ súng tần băng nhạn. Đại Khái cũng hiểu do ý của nàng, thật sâu hít một hơi, bình phục một chút trong lòng vẻ này chán ghét cảm giác cùng với trong đầu không thoải mái, lại lần nữa ngẩng đầu lên, dơ lên súng ngắm. Lúc này đây, Miêu Tiểu Sơn nhắm vào chính là một cái cũng đã giết hồng nhãn tay súng phụ phụ mắt thấy cái này tay súng cũng đã cuồng quét bắn trước hướng về Ngô Tĩnh hai người vào tới viên đạn giống như trời mưa vậy đánh vào hai người ẩn thân địa phương đánh cho là vỏ cây tung tóe Miêu Tiểu Sơn không dám kéo dài khẽ cắn môi bóc cỏ ngắm bắn viên đạn đánh trúng cái này tay súng phụ phụ viên đạn theo ngược chui đi vào lại từ phía sau lưng lao ra cũng đang phía sau lưng tạo thành một cái cự đại miệng vết thương liên tục hai cái tay súng bị thương sát khiến cái này đánh điên rồi tay súng cuối cùng thanh tỉnh vài phần từng người đều cảm nhận được khủng hoảng vừa định lùi lại, bên cạnh cũng đã đột nhiên chuyển đến súng trường tấn công nhanh chóng bắn giòn vang. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Còn lại 8 cái tay súng, trong nháy mắt đã bị Triệu đảo cùng Hoàng Văn Phi quật ngã 3 cái, mà đang ở tay súng môn thất kinh thời điểm, nô Tính cùng Sở Ca hai người cũng liền xông ra ngoài. Hai bên một bao kẹp, cái này vài người lập tức giống như cá trong chậu, trong nháy mắt bị quật ngã vài cái, một trong đó tay súng điên cuồng theo trên người móc ra một khóa thổ lưu đạn, kéo ra kiếp nổ, liền muốn hướng Triệu Đào cùng Hoàng Văn Phi ném qua miêu Tiểu Sơn chấn động, vội vàng trong lúc đó nhất thương bắn ra, nhưng là viên đạn lại đã xảy ra thành kiến, từ nơi này cái tay súng bên người lao về sau, cũng không có đánh trúng hắn. Mắt thấy tay súng liệu đạn muốn rời tay, một mực không có nổ súng tần băng nhạn, thần sát tỉnh táo bắt cỏ. Một khỏa ngắm bắn viên đạn chuẩn xác chui vào cái này tay súng đầu, nhất thương bạo đầu. Bị trực tiếp thư sát tay súng thi thể vô lực ngã xuống đất, hắn đang muốn rơ lên tay cũng vô lực rủ xuống xuống tới, viên này thổ liệu đạn cũng rơi trên mặt đất. Vâng! Nặng nghe tiếng nổ mạnh trong, nguyên bản còn may mắn còn tồn tại hai cái tay súng cũng bị trong nháy mắt nổ chết. Đến tận đây, cái này 10 người tiểu đội toàn quân bị diệt, cùng phong tiểu đội không một người bị thương. Trận chiến đấu này theo tiếp xúc đến chấm dứt, tối đa cũng không cao hơn 5 phút đồng hồ. Tại đây 5 phút đồng hồ không đến trong thời gian, 10 cái nguyên bản tươi sống sinh mệnh liền biến mất, biến thành 10 bộ thi thể lạnh băng. Đây cũng là chiến tranh. Nguyên bản những người này tử trạng liền có chút thảm thiết. Cuối cùng lại còn bị lựu đạn như vậy tạc một chút, hiện trường càng là đập vào mắt kinh người. Ách! Miêu Tiểu Sơn rốt cục nhịn không được, thoáng cái phun ra, hắn ngồi trồm hổm trên mặt đất, thần sắc thống khổ nôn mửa trước. Miêu Tiểu Sơn như thế, những thứ khác vài người cũng cũng không khá hơn chút nào. Nô Tinh sắc mặt tái nhợt gắt gao cắn răng, nhìn hắn này tư thế rõ ràng cũng là tại đau khổ nhẫn lại, sở ca thần sắc cũng là phi thường mất tự nhiên, Hoàng Văn Phi cũng đã không đành lòng lại nhìn, quay đầu nhìn về phía một bên. Triệu đào ánh mắt phức tạp, cũng là gắt gao cắn răng, một lời không lên tiếng. Diệp Nam nhìn xem mấy người, trong ánh mắt có vài phần đồng tình, ai lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy tiếp xúc tàn khốc thực chiến đều lại là biểu hiện như vậy. Hơn nữa tràng diện này cũng bởi vì cuối cùng cái kia lửu đạn nổ mạnh mà khiến cho sắc thực huyết tinh một điểm. Bất quá chỉ cần bọn họ gắng gượng qua cái này quan, chỉ sợ cũng liền tại không có vấn đề gì. Tuy nhiên biên thủy chi lang thỉnh thoảng sẽ có thực chiến nhiệm vụ. Nhưng là chân chính lấy được như vậy trình độ chém giết lại cũng không nhiều Diệp Nam nói khẽ, buồn nôn tiểu nhà A, không cần phải ngẹn trước, ngẹn trước càng khó chịu Diệp Nam lời vừa mới dứt, nô tính cũng đã nhịn không được vịn bên cạnh một cây đại thụ Thoáng cái phun ra, cũng là cùng miêu tiểu sơn đồng dạng nhà được xui xẻo dầm Diệp Nam cũng không có vội vã thúc giục bọn họ, bọn họ có thể kinh nghiệm như vậy Một cuộc chiến đấu, lực đánh vào cũng đã phi thường vậy là đủ rồi, đã trải qua nhiều như vậy Bọn họ chỉ phải hoàn thành tư tưởng chuyển biến cùng thừa nhận năng lực tăng lên, cũng đã nguyên vẹn đạt đến mục đích. Miêu Tiểu Sơn lau miệng, đứng lên, nhìn thoáng qua Tần Băng Nhạn cùng Diệp Nam, sắc mặt tái nhợt có chút hổ thẹn nói: "Thực xin lỗi, ta vừa rồi thái quá mức bối rối, một thương đều không có đánh trúng, nếu như không phải Phượng Hoàng tiểu thư bổ nhất thương, chỉ sợ bọn họ hai cái đều bị ta ngay cả mệt mỏi." Diệp Nam vô vô Miêu Tiểu Sơn bả vai, trầm giọng an ủi: "Không cần phải tự trách, ngươi cũng đã làm rất khá." Tân băng nhạn nhẹ dọng bổ sung nói, làm một tên tay súng bắn kỉa, tại cái gì thời điểm đều muốn bảo trì một khỏa tỉnh táo tâm, nếu như lòng rối loạn, vậy ngươi là không thể nào đánh trúng mục tiêu. Hơn nữa làm chiến trường khống trường người cùng trợ giúp người, ngươi phải nhìn chung toàn trường, cho đồng đội lớn nhất trợ giúp. Miêu Tiểu Sơn gật gật đầu, lần sau ta sẽ chú ý. Tân băng nhạn trên mặt lộ ra hai phần mỉm cười thản nhiên, giống như Phong Lang Châu nói, ngươi cũng đã làm rất khá, ngươi không cần tự trách, mà hẳn là cảm thấy kiêu ngạo. Diệp Nam quay đầu lại nhìn thoáng qua đội viên khác, vừa định muốn nói vài lời lời an ủi, trong hai nghe đột nhiên truyền đến thanh âm. Cùng phong tiểu đội, tại các ngươi đông phương bắc hướng ước chừng 500m, có một chi tiểu đội, nhân số ước chừng là 20 người. Tần băng nhạn nhìn chung quanh liếc, ba lượng xuống liền bắt lấy chạc bò lên trên bên cạnh một cây khô, sau đó ngồi sổm trên chạc cây dơ lên thương, xuyên thấu qua nhắm vào kính hướng về đông phương bắc hướng nhìn lại. Nhìn mấy lần sau, tân băng nhạn thần sắc trên mặt hơi đổi, chứng kiến bọn họ. Đầu lĩnh chính là cụ ở bạ. Tiểu tại tần băng nhạn đang chuẩn bị dơ lên thương nhắm vào chuẩn bị xạ kích xử lý cụ ở bạ thời điểm. Diệp Nam lại đột nhiên mở miệng kêu lên, không cần nổ súng, chúng ta đi bắt sống. ba Đỡ liên tục 15 chương đổi mới, buộc phát xong, tiểu bắt cầu về thắng, cầu đạt, cầu khen thưởng, cầu cổ vũ. Trưng 242, dấu kín thôn trang. Tùng lâm nồng đậm, Diệp Nam cùng tần băng nhạn hai người rất nhanh đi về phía trước, tại hậu phương của bọn hắn. Chăm chú đi theo sở ca ngô tĩnh bọn người. Nguyên bản án lấy Diệp Nam ý tứ, khiến cho sở ca bọn người đang ở đó nghỉ ngơi một chút, bắt củ ở bà chuyện tình giao cho mình và Tần Băng nhạn hai người có thể. Mặc dù đối với mới có trước 20 người, nhưng là cũng không có bị Diệp Nam để vào mắt, 20 bỏ mạng đồ mà thôi. Mình và Tần Băng nhạn hai người phối hợp đứng lên muốn thu thập bọn họ cũng không phải khó khăn, có lẽ còn không có tới gần. Tần Băng nhạn bắn tỉa cũng đã thu hoạch bọn hắn không biết bao nhiêu tánh mạng. Diệp Nam có hảo ý. Sở ca bọn người lại cũng không tiếp nhận Đội trưởng, việc này chúng ta tất phải cùng đi Chúng ta là một đội ngũ Là một cái chính thể Sao có thể cho các ngươi một mình đi mạo hiểm Mà chúng ta đi ở bên cạnh nhìn xem Đúng vậy, ta biết rõ chúng ta bây giờ bộ dạng có điểm khó coi Nhưng là trường hợp như vậy chúng ta đều được chứng kiến Còn có cái gì nhẫn nhịn không được đâu Đội trưởng, ngươi cũng không thể bỏ xuống chúng ta a, Bằng không ta liền xấu lắm cho người xem Chân tại trên người chúng ta Đội trưởng ngươi không phải mang bọn ta, chúng ta tiểu chính mình đi theo, vạn nhất nếu là không có đội trưởng chiếu cố, bị thương tàn chết rồi, đội trưởng ngươi không cần phải khổ sở à. Diệp Nam rất là không nói gì, vài cái tên đều nhiều hơn đại tuổi, còn nói như vậy, đây rõ ràng là chen nhau đổi tiền mặt chính mình sao. Được rồi, các ngươi có thể đi theo, nhưng là không đến bất đắc dĩ, các ngươi không cần tham chiến, các ngươi có thể đi theo chúng ta, quan sát học tập hạ xuống, cũng cho là càng càng kinh nghiệm à. Mọi người gặp Diệp Nam thay đổi chủ ý, lập tức cười hì hì đáp ứng, là, đội trưởng. Cú ở ba đoàn người chạy thục mạng cực kỳ nhanh, bọn họ dù sao cũng là trưởng kỳ trong rừng sinh hoạt, trong rừng đối với người bình thường mà nói vô cùng nguy hiểm, nhưng là đối với bọn hắn mà nói, tuy nhiên nguy hiểm như cũ là tồn tại, nhưng là đối với bọn hắn mà nói, cái này rất giống là trong nhà hậu hoa viên vậy quen thuộc. Diệp Nam đẳng 6 người càng đuổi càng xa, rất nhanh, liền đã hoàn toàn chạy hướng chiến trường khu vực. Diệp Nam một mực men theo bọn họ ấn ký về phía trước đuổi theo, không chịu dừng tay. Cụ ở bạ là giết chết Tống Hải hung thủ, Diệp Nam tuyệt đối sẽ không làm cho hắn chạy trốn. Trước tần băng nhạn chuẩn bị trực tiếp xử lý cụ ở bạ, nhưng lại bị Diệp Nam ngăn cản, cũng không phải Diệp Nam nghĩ tự tay giết chết cụ ở bạ, mà là Diệp Nam muốn bắt sống cụ ở bạ, đưa hắn mang về. Cụ ở bạ là bạ tạ thủ hạ trọng yếu đại tướng một trong, nếu như có thể theo cụ ở bạ trong miệng được đến một ít về bạ tạ trọng yếu tình báo. Có lẽ có thể tìm đến bà tạ, mà đem bà tạ cùng cụ ở bạ đẳng trọng yếu người cầm đầu dùng hóa hạ pháp luật chế tài bọn họ, mới có thể hiện lộ rõ ràng hóa hạ không thể xâm phạm uy nghiêm. Cái này một truy chính là nửa ngày, bọn họ vậy mà xuyên qua Tùng Lâm, một tòa thôn nhỏ rơi xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn trong thôn làng có không ít người, rất nhiều tiểu hài tử trong thôn trên đất trống chơi đùa, cũng có một chút lão nhân tại nói chuyện phiếm, nhìn xem xuất hiện ở võ trang đầy đủ xuất hiện ở thôn xóm Diệp Nam bọn người. Những người này cũng không có biểu hiện ra quá mức sợ hãi, chỉ là hiếu kỳ chằm chằm vào Diệp Nam bọn người. Diệp Nam đi đến trước, hỏi thăm một cái 11-12 tuổi trai trai hải tử, ngươi vừa rồi có chứng kiến một đám người đi qua ư, ước chừng 20 cá nhân. Cái kia trai trai hải tử tựa hồ có chút khẩn trương, cắn cắn môi lắc đầu, không phát hiện. Diệp Nam như mày, biểu lộ thoáng có hai phần kỳ quái, sau đó quay đầu nhìn về phía những hải tử khác, theo lưng của mình trong bọc chạy ra một cây chocolate, các ngươi có chứng kiến ư. Nếu ai thấy được, ta đem cái này trùng hợp lực cho hắn. Này mấy người hài tử nhìn xem Diệp Nam trên tay chổ cô liết, phi thường trông mà thèm. Một trong đó năm 6 tuổi hài tử há miệng nói ra, bọn họ. Đứa bé kia vẫn chưa nói xong, cái kia trai trai hài tử cũng đã bưng kín đứa bé kia miệng. Sau đó có chút khẩn trương thân thủ chỉ hướng thôn sóng tay trái mặt nói ra, bọn họ hướng bên kia đi. Diệp Nam nhìn xem cái này có chút khẩn trương trai trai hài tử, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Sau đó chợt khẽ cười nói, hảo. Cảm ơn các ngươi cho ta chỉ đường, cái này tặng cho các ngươi ăn. Diệp Nam đem cái kia trùng hợp lực đồng nhét tại choai choai hải tử trong tay, sau đó đối với sau lưng mọi người khoát tay áo, tiếp tục hướng về đi thẳng về phía trước, nhưng là đồng thời lại giảm thấp xuống thanh âm nói, không cần phải bốn phía nhìn quanh, hãy nghe ta nói. Mọi người cẩn thận một chút, cù ở ba bọn người hẳn là tiểu ẩn thân tại cái thôn này trong. Tất cả mọi người thần sắc đều là hơi đổi, nô tinh thấp giọng hỏi, đã tại, chúng ta đây vì cái gì không phải công đi vào? Thôn này trong quá nhiều người vô tội, một khi nổ súng, chỉ sợ lại ngộ thương, mà vẫn còn muốn dự phòng đối phương làm ra cưỡng ép con tin chuyện như vậy, chúng ta trước lướt qua cái thôn này trang, đến phía trước tìm địa phương che giấu, bọn họ nhất định sẽ ra tới. Tất cả mọi người lý giải gật đầu, những người này đều là phát rộ, một khi thật sự nổ súng, bọn họ cũng sẽ không bận tâm cái này trong thôn trang nhỏ vô tội của chúng, hơn nữa thật đến trong lúc nguy cấp, bọn họ lại không chút do dự dùng những này người vô tội đến uy hiếp diệp nam bọn người. Tuy nhiên những thôn dân này cũng không phải là Trung Quốc người, nhưng là bọn hắn cuối cùng đều là vô tội. Diệp Nam bọn họ tự nhiên không có khả năng bỏ qua an nguy của bọn hắn. Này nếu như lưu lại giao chiến, nhất định sẽ có hại, không bằng làm cho đối phương sinh ra hảo giác. Nhận thức là nhóm người mình cũng đã nghe theo tiểu hài tử chỉ đường, truy tìm bọn họ đi. Diệp Nam bọn người rất nhanh đi ra thôn xóm, đi tới thôn xóm đầu đông. Tại đây có một cái ước chừng có 7-8 thước rộng sông qua, tại ở gần thôn này đầu còn có một đầu gỗ chế tác bến tàu. Tại bến tàu bên cạnh đổi hai con thuyền gỗ. Diệp Nam bọn người theo con sông này, hướng về phía dưới chạy đi, mãi cho đến chạy vào bên cạnh một cái trong rừng cây, Diệp Nam mới dừng bước. Ở chỗ này phòng thủ A, nơi này có đầu hà ngăn cản bọn họ, bọn họ muốn đi, hoặc là theo chúng ta bên này đi, hoặc là bước đi trên sông, bọn họ không có khả năng một mực đứng ở trong thôn trang. Tất cả mọi người ngồi xuống, tân băng nhạn nhìn nhìn sát trời, ta phỏng chứng bọn họ là đang đợi trời tối, chỉ cần trời tối. Bọn họ muốn chuẩn mất cũng rất dễ dàng, hơn nữa nơi này có đầu hà, bọn họ chỉ cần dùng thời gian rất ngắn, liền có thể xa cách nơi này. Diệp Nam vừa một tiếng, ăn một chút gì, bổ sung xuống A, chậm chút chỉ sợ còn có một trường ác chiến đâu. Mọi người theo trong ba lô xuất ra lương khô, rất nhanh bổ sung thể năng, tất cả mọi người không nói chuyện, e sợ tiếng nói bại lộ nhóm người mình vị trí. Sắc trời rất nhanh liền đen lại, trong thôn trang sáng lên ngọn đèn, nhưng mà trong thôn trang cũng rất yên tĩnh, không có một người nào. Không có một cái nào bình thường thôn trang hẳn là động tĩnh, hài tử khóc giống, đại nhân gian dạy vân vân, có vẻ có chút khác thường, giống như là có vô hình tay ngăn chặn ở đây hết thảy. Điều này làm cho Diệp Nam càng phát ra xác định dự đoán của mình, tại con đường này trên, cũng không có người vừa rồi tập thể trải qua lưu lại dấu vết, hơn nữa này hai cái hài tử nói chuyện, hiển nhiên là tại cất giấu cái gì. Có lẽ là cụ ở bạ bọn người tiểu tại trong thôn trang, uy hiếp bọn họ không thể nói loạn lời nói. Nếu không lại giết chết thân nhân của bọn hắn Buổi tối 10 điểm tả hữu Một đám bóng đen đột nhiên xuất hiện ở trong thôn Bọn họ toàn bộ súng vác vai Đạn lên nòng Cẩn thận nhìn quanh sau nửa ngày Phát hiện xác thực không có người sau Lúc này mới thở dài một hơi Hướng về bờ sông chạy đi Đợt 14 vạn độc giả Nguyện ý đặt độc giả nhân số làm cho tiểu bát có chút xấu hổ Điều chỉnh nửa ngày tâm tình Tiếp tục cố gắng Chương 243 Đánh đêm Xuất hiện Tần băng nhạn mấy người này đều đã trải qua mang lên trên nhìn ban đêm dụng cụ, nương yếu đớt nguyệt quang, bọn họ thấy rõ ràng mục tiêu của mình. Tần băng nhạn xuyên thấu qua nhắm vào kính ngắm chuẩn lấy đám người kia, đồng thời thấp giọng nói, cụ ở bạ ở bên trong, cái thứ năm. Diệp Nam nhìn thoáng qua làm trước đồng dạng động tác miêu tiểu sơn, quay đầu lại nhìn nhìn thôn trang phương hướng, rồi ngón tay chỉ phía trước một cái tiểu mô đất nói, ưng nhãn, ngươi cùng sợ tốt, tinh đỉnh hai người theo rừng cây phía sau đi vòng qua chỗ đó, sau đó đinh ở nơi đó. Tuyệt đối không thể nhường bọn họ trở về tới trong thôn, biết không? Hiểu rõ. Miêu Tiểu Sơn đáp ứng, theo trên mặt đất bò lên, ôm súng ngắm rất nhanh hướng về trong rừng chạy tới. Nô Tĩnh cùng sở ca hai người sau đó đi theo Miêu Tiểu Sơn sau lưng, bọn họ đem đảm nhiệm bảo vệ Miêu Tiểu Sơn cùng ngăn chặn tới gần địch nhân nhiệm vụ. Diệp Nam quay đầu phân phó nói, liệp khuyển đi theo ta, tín cắp ngươi lưu lại bảo vệ Phượng Hoàng. Là. Hoàng Văn Hoa ôm súng trưởng tấn công. Đi theo Diệp Nam hai người theo Tùng Lâm biên giới sờ soạng đi ra ngoài, hướng về bờ sông đám người kia tới gần, sau đó tại một cái bờ ruộng bên cạnh nằm sấp xuống tới, ương nhãn vào chỗ. "Ương nhãn, trừ phi bọn họ hướng trong thôn lui về, các ngươi cũng không nên mở thương." Diệp Nam thấp giọng phân phó một câu sau, sau đó hạ mệnh lệnh, ngoại trừ cụ ở bà muốn lưu sống, cái khác toàn bộ xử lý, Phượng Hằng, ngươi nổ súng." Tân Băng nhạn thấp giọng lên tiếng, tựa đầu tựa vào nhắm vào kính trên nhắm ngay tối tới gần đò ngang tên kia nhẹ nhàng bóc cỏ thành thanh thúi bắn tỉa tiếng vang trong cái kia đứng ở tấm ván gỗ độ khẩu tay xuống ngực trúng đạn thân thể ngửa ra sau trực tiếp thoáng cái nện lện vào trong sông bọt nước văng khắp nơi tay xuống bắn tỉa gục xuống cu ở bạ thoáng cái phản ứng tới đột nhiên nằm sấp xuống tới đem thân thể tận lực dán sát vào mặt đất rất nhanh đánh giá xung quanh Tân băng nhạn di động họng nhắm ngay một cái ghé vào trên ván gỗ không may ra hỏa đầu lần nữa bóc cỏ Tên kia đầu bị đánh trúng, hãm hại đều không hãm hại một tiếng, trực tiếp tiêu diệt để nằm sấp trên mặt đất thành một cỗ thi thể. Cú ở bà cũng đã thấy được Tần băng nhạn nổ súng tháo sạc, lớn tiếng quát, bọn họ tại trong rừng cây, duy trì bọn họ. 20 đem súng trường tấn công toàn bộ nhắm ngay Tần băng nhạn vị trí bất cỏ, mỗi một giây đồng hồ đều có vài chục phát rơi vào Tần băng nhạn trung quanh. Tần băng nhạn đã tại bọn họ nổ súng trước cũng đã gục xuống thân thể, viên đạn đánh vào nàng phía trước trên mặt đất, ép tới nàng căn bản không ngóc đầu lên được. Cú ở bạ cũng không có chỉ huy người tiến công rừng cây, tay súng bắn tỉa đều ở nơi đó, những người khác còn có thể xa sao. Lúc trước hắn ẩn thân tại trong thôn làng nhìn xem theo thôn khẩu đi ngang qua diệp nam bọn người, chính là vài đều rất rõ ràng, tổng cộng 7 người, từng người đều là võ trang đầy đủ. Cú ở bạ rất muốn rất xa cho bọn hắn một thôi, nhưng là vì an nguy của mình, đúng là vẫn còn không hề động bắn ra. Trước bọn họ theo trong sơn động mới chui đi ra không lâu, đã bị bầu trời phi cơ trực thăng phát hiện hành tung. Thánh quang dòng binh đoàn trực tiếp vứt xuống dưới bọn hắn nhanh chóng mà chỉnh tề hướng về mặt khác hơi nghiêng rút lui khỏi, lành nghề động trước, bọn họ liền đã làm xong rút lui khỏi lộ tuyến chuẩn bị. Cụ ở ba lựa chọn chính là một con đường khác, cũng chính là đến cái thôn này trang, thông qua nơi này sông, bọn họ có thể nhanh chóng xa cách nơi này, nhanh chóng biến mất ở đằng kia sông rậm rạp tùng lâm chính giữa, sau đó trở lại bà tạ chỗ địa phương. Rút về trong thôn. Đờ cờ chuyện với, chu địa đủ ả toại nét củ ở bạ quyết định thật nhanh lựa chọn rút lui khỏi chỉ cần trở lại trong thôn có nhiều như vậy thôn dân làm nhân chứng những người này là tuyệt đối không dám sang vậy tất cả mọi người vừa khai hỏa một bên hướng về trong thôn rút lui khỏi Diệp Nam rơi lên họng nhắm ngay đứng lên đám người nhanh chóng bắn tỉa lộc cục lộc cục lộc cục Hoàng Văn Hoa cũng đồng thời nổ súng hai người ở nút vị trí cự ly củ ở bạ đám người đã chỉ có chừng 100 trăm mét hai người một trận bắn tỉa lập tức bên kia trong đám người lại ngã xuống vài cái cái này đột nhiên tập kích, khiến cái này người càng phát kinh hoàng. một bên nâng lên họng nhắm ngay Diệp Nam bên này bắn phá, một bên tăng nhanh tốc độ hướng về trong thôn chạy tới. ương nhãn, nổ súng, ngăn lại bọn họ. Diệp Nam tựa đầu ghé vào bờ ruộng xuống, tránh né lây tung tóe viên đạn, đồng thời gọn gàng hạ mệnh lệnh. phanh, Miêu Tiểu Sơn đã sớm nhắm ngay mục tiêu của mình. Diệp Nam mệnh lệnh mới hạ xuống, hắn cũng đã khai hỏa. một cái đang tại chạy trốn tay súng giống như chém ngã cọc gỗ vậy một đầu bại xuống dưới. Nô tĩnh cùng sở ca hai người cũng đồng thời nổ súng, hai bả súng trường tấn công tại khoảng cách gần bắn phá, một ít bầy tay súng lập tức tổn thất thảm trọng, một thoi xuống dưới, ngã xuống nhiều cái. Ghé vào trong rừng cây tần băng nhạn cũng đã ngẩng đầu lên, lần nữa tựa đầu tựa vào nhắm vào kính trên, tìm được rồi mục tiêu, bóp cò. Hai cái ngắm bắn một chút, cộng thêm 4-5 đem súng trường tấn công khoảng cách gần bắn đĩa, bọn này tay súng lập tức bị triệt để đánh cho hồ đồ. Cụ ở bà mang theo cuối cùng vài người thả người nhảy vào bên cạnh một cái bờ ruộng đằng sau, trốn dấu đi, hắn theo trên người lấy ra một cái lựu đạn, kéo móc kéo, sau đó giơ một tay lên, ném hướng về phía trên sườn núi Miêu Tiểu Sơn bọn người. Miêu Tiểu Sơn trong thoáng chốc chứng kiến có đồ vật gì đó bị ném hướng về phía cạnh mình, vô ý thức lớn tiếng kêu lên, gục xuống. Nô tĩnh sở ca hai người nghe vậy, vội vàng gục xuống thân thể, mà lúc này bom tiểu rơi vào mấy người phía trước vài mét vị trí, ầm ầm nổ vụn. Hỏa quang bắn ra bốn phía, mảnh đạn tung tóe. Diệp Nam chấn động, liền vội vàng hỏi, ứng nhãn, sở tốt, tinh đỉnh. Ta không sao. Miêu Tiểu Sơn thanh âm trước hết nhất vang lên. Ta cũng không có chuyện. Sở ca thanh âm cũng vang lên, còn kịch liệt hò khan hai tiếng. Ta trên đùi giống như bị đánh một cái ngô Tịnh thanh âm trong mang theo vài phần thống khổ, hẳn là bị thương. Diệp Nam trong nội tâm chầm xuống, sở tốt, ngươi đi kiểm tra tinh đỉnh thương thế, ứng nhãn, chú ý áp chế. Hiểu rõ. Diệp Nam bưng lên súng trường tấn công, theo điển trong đứng lên, sau đó nhanh như mèo rất nhanh hướng về cụ ở bạ bên kia vọt tới, Hoàng Văn Hoa cũng theo sát phía sau. Diệp Nam đột tiến 2-30 mét, đột nhiên chạy trốn tư thế biến thành ngồi trồm hôn thức, một cái cực tốc bắn tỉa, một cái thăm dò đi ra xạ kích nam nhân trong cổ thương, ngửa đầu liền ngược lại. Cụ ở bạ lại giật ra một cái lựu đạn, hướng về Diệp Nam bên này ném tới, Diệp Nam lại sớm có chuẩn bị, chứng kiến bom đồng thời. Hắn cũng đã xoay người từng thanh Hoàng Văn Hoa bổ nhào ở bên cạnh điển trong khe. Lưu Đạn bạo liệt sau, Diệp Nam một nhảy dựng lên, lại lần nữa nhanh như mèo hướng về cụ ở bạ chỗ cái chỗ kia tới gần, mắt thấy phải nhờ vào tới gần. Phương xa trong đêm tối đột nhiên truyền đến một hồi cường lực mạ sệ dạ tỷ thanh âm. Diệp Nam quay đầu xem xét, lại chứng kiến ở đằng kia nhánh sông thượng du kẹo vào chỗ đột nhiên xuất hiện một chiếc cano, cái này chiến thuyền cano cao tốc hướng về bên này chạy như bay mà đến, cano tốc độ rất nhanh trong chớp mắt liền đã đến tần băng nhạn bọn người ẩn thân chỗ bên ngoài mọi người còn chưa kịp nhìn rõ ràng cái này cano trên rốt cuộc là ai khi một trận lắp đặt tại cano trên trọng súng máy cũng đã hung mãnh bắt đầu phụt lên ngọn lửa chương 244 người không có đàm phán quyền lợi trọng súng máy không ngừng phun hỏa lưỡi, viên đạn giống như mưa to vậy chuốt xuống xuống tần băng nhạn cùng triệu đào hai người bị ép tới gắt gao quỳ dạp trên mặt đất căn bản không dám ngẩng đầu viên đạn siêu siêu bay qua trên đầu của bọn hắn bên hai Giống như tử thần gào rú, trước mặt bọn họ mặt đất bị vô số viên đạn đánh trúng, khói bụi nổi lên bốn phía, xung quanh bọn họ cây cối cảnh lá bị đánh vỡ vụn, mảnh vụn mạn thiên phi vũ. Đối phương hiển nhiên cũng không nghĩ tới tiểu nhất định phải xử lý trên bờ người, hơn nữa là một loại áp chế hiệu quả, xông qua tầng băng nhạn đoạn đó xong sau, xuyên thẳng trọng súng máy thay đổi một cái phương hướng, lại nhắm ngay chính tới gần cụ ở bà ẩn thân vị trí Diệp Nam. Đối mặt trọng súng máy bắn phá, Diệp Nam nơi đó còn dám cậy mạnh Như vậy uy lực trọng súng máy đánh vào trên thân người, hoàn toàn có thể đem người sẽ rách thành mảnh nhỏ, hoàn toàn là trọng hình hung khí. Diệp Nam một cái phi thân, đã rơi vào một cái điền đê đằng sau, tại phía sau của hắn, liên tiếp viên đạn như cùng một cái kéo dài tuyến, trong nháy mắt đảo qua hắn vừa rồi vị trí. Nếu như Diệp Nam vừa rồi phản ứng lại chậm nửa nhịp, vậy hắn cũng đã không biết chúng nhiều ít thường, thân thể phòng chừng đều chia 5 x 7. Cano tại cái đó dạn dị bến tàu địa phương dừng lại, một cái trên thuyền nam nhân cao giọng kêu lên, khói thượng thuyền. Trước bị áp chế tại trong hầm cụ ở ba bọn người vội vàng chật vật từ trong hố chạy ra, cao một cước thiển một cước hướng về thuyền chạy tới. Tiểu trên gò núi, miêu Tiểu Sơn lần nữa bắt cỏ, một cái rơi ở phía sau tay súng một đầu trồng ngã trên mặt đất. cano trên cũng không chỉ một cá nhân, tối thiểu có 6-7 người, bọn họ có tại nổ súng kiểm chế tần băng nhạn có tại áp chế Diệp Nam, mà trọng súng máy thì là điều một cái đầu, mưa to vậy viên đạn nhanh chóng nhắm ngay miêu Tiểu Sơn vị trí. Viên đạn tại tiểu trên gò núi như là lê điền vậy đào qua, miêu tiểu sơn quỷ dạm trên mặt đất, cảm thụ được trùng quanh mưa bom báo đạn, trong nội tâm trong lúc nhất thời không biết là cái gì cảm giác. Đây là chiến trường A. Đây là đang liều mạng A. Xa xa trong rừng, tấn băng nhạn nhẹ nhàng rơ lên gật đầu một cái, rơ lên súng bắn tỉa, nhắm ngay trên thuyền đối diện trước bên này nổ súng nam nhân, bó cò. Người nam nhân kia trong nháy mắt ngã ngã xuống trên thuyền, mà tự một chút như vậy trong thời gian. Cụ ở bạ đám người đã bò lên trên thuyền, cano tại trong sông thay đổi một cái đầu, lần nữa hướng về xuất hiện địa phương phóng đi, trên thuyền trọng súng máy càng là không ngừng phụt lên hỏa lực, áp chế được Diệp Nam bọn người hoàn toàn không có cách nào ngẩng đầu. Vũ khí hạng nặng ưu thế, tại nơi này thể hiện được vô cùng tinh tế, điều chi chỗ, đánh đâu thằng đó, không người dám ngăn cản. Diệp Nam nhìn xem cụ ở bạ muốn như vậy đảo tẩu, trong nội tâm vô cùng lo lắng, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp. Trong rừng tần băng nhạn gương mặt lạnh như băng, Nàng nhanh chóng ôm của mình súng bắn tỉa rất nhanh chạy trốn, nhanh chóng di động một cái càng thêm tới gần bờ sông vị trí, sau đó trong bóng đêm giơ lên súng bắn tỉa, nhắm ngay bay nhanh mà đến nhanh thuyền. Trọng trên súng máy súng máy tay hiển nhiên cũng không có quên trong rừng tần băng nhạn, chỉ là rất nhanh di động trong, hắn cũng không biết tần băng nhạn vị trí cụ thể, cũng không biết tần băng nhạn cũng đã đổi qua vị trí, chỉ có chiếu nổ súng triệu đảo phương hướng điên cuồng bắn phá. Tần băng nhạn trong bóng đêm, giống như kẻ săn thú vậy, vững vàng nâng súng bắn tỉa Lạng lạng di động tới họng, chờ đợi góc độ bắn. Cano vừa xông mà qua, nhanh chóng rời xa, đúng lúc này, tần băng nhạn trong tay súng bắn tỉa khai hỏa. Phanh! Một viên đạn đánh trúng cano phía sau cánh quạt bên cạnh thân tàu trên, tuôn ra một lùn hỏa tinh, nhưng là cũng không có trúng mục tiêu động cơ. Tần băng nhạn hơi chút điều chỉnh thoáng cái họng phương hướng, tại ngắn ngủi ngừng sau, lại lần nữa bóc cỏ. Vang! Cano phía sau liên tiếp trước cánh quạt động cơ trong dương phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Một hồi khói xanh từ bên trong sông ra, sau đó cano động cơ phát ra cổ quái thanh âm, nguyên bản đi vội như bay cano tốc độ đột nhiên giảm bớt, sau đó hoặc đã thành một đoạn sau, liền tắt hỏa. Diệp Nam đứng xa xa nhìn một màn này, lập tức mừng rỡ, trong nội tâm đối tần băng nhạn buồn sự được kêu là một cái bội phục. Trong một trong đêm tối, cano lại là tại cao tốc di động trong, tần băng nhạn lại có thể trực tiếp phá hủy cano động cơ, làm cho chi trực tiếp nghỉ hỏa. Trên gò núi, Miêu Tiểu Sơn cũng đã thay đổi họ nhắm ngay người trên thuyền, không hề do dự bóc cỏ. Cano trong nước mất đi động lực hoàn toàn không thể nhúc nhích, cano trên người liền hoàn toàn thành biêu ngắm. Tuy nhiên trong tay bọn họ còn có trọng súng máy, nhưng là này lại có làm được cái gì đâu. Tần băng nhạn không vội không chậm, giống như ưu nhã thợ săn vậy, lại lần nữa nâng lên súng ngắm, vững vàng giữ lại quả súng. Liên tục ba người ngã xuống miêu tiểu sơn cùng Tần băng nhạn bắn tỉa thương xuống, cái này người trên thuyền triệt để hỏng mất, bọn họ biết rõ lại kiên trì, nhất định là chỉ còn đường chết. Một cái tay súng bước xuống dưới thương của mình, một cái xoay người nhảy xuống nước, hướng về đối diện bên cạnh bờ bơi đi, nhưng mà đang ở hắn trong nước ngẩng đầu hoán khí khi, tần băng nhạn tiếng súng vang lên. Cái này tay súng trực tiếp tự chìm vào đáy nước, lần này xem như triệt để tuyệt trên thuyền người đường lui, chủ yếu nhất này một đoạn bờ sông đều phi thường đều, không nói trước trong nước muốn hay không lộ ra mặt nước hoán khí, cho dù lên bờ, bọn họ cũng đồng dạng không có chế lớp, như thế nào thoát được qua hai bả súng ngắm bắn tỉa. Chúng ta đầu hàng đừng có giết chúng ta, chúng ta đầu hàng. Diệp Nam lớn tiếng quát, không được đeo vũ khí, giơ hai tay lên, sau đó toàn bộ nhảy xuống nước, lội tới. Nếu như ai ra vẻ, tự đánh chết ai. Còn lại hai cái tay xuống nổi vàng nghe lời buông xuống trong tay mình giường, giơ hai tay lên ý bảo trên người mình đã không có vũ khí. Bọn họ giơ hai tay đi tới thuyền bên cạnh, đang muốn chuẩn bị nhảy sông tự vận thời điểm, một mực ghé vào đường nhỏ trên tàu xuống, cụ ở bà nhặt lên trên mặt đất một bà ạt. Đối với hai người phía sau lưng chính là khẽ rừng bắn phá. Diệp Nam nhìn xem một màn này, lắp bắp kinh hãi, cái này cụ ở bạ quả nhiên đủ rồi hung tàn. Tên này không chỉ có đối người khác hung ác, đối người một nhà cũng hung ác. Cụ ở bạ bương ác, đứng ở mép thuyền bên cạnh, cũng không che giấu chính mình, nhắm ngay xa xa Diệp Nam chính là một hồi cuốn quét, đồng thời hét lớn, Phong Lang, lần này là ngươi thắng, ngươi nổ súng a, giết ta a. Diệp Nam không có nổ súng đánh trả, tần băng nhạn cũng không có nổ súng. Cú ở bạ đánh xong băng đạn trong tất cả viên đạn, trong dự đoán đấu súng cũng không có đi đến, lập tức thoáng cái tỉnh ngộ lại. Các ngươi như thế nào không mở bắn chết ta? Ha ha, nguyên lai like các ngươi là muốn bắt ở người sống, là muốn theo ta là trong miệng hỏi thăm bạ tạ tình huống sao? Diệp Nam ôm thương từ trong bóng tối đi ra, lạnh lùng nói, nếu như không phải muốn bắt ngươi người sống, nửa ngày trước ngươi tự bị đánh lén đánh chết. Cú ở bạ ném hạ thủ trong thương, quang côn vô cùng nói, ta nếu như phối hợp các ngươi, cho các ngươi muốn tình báo có phải hay không các người có thể buông tha ta? Diệp Nam trên mặt toát ra vài phần trào phúng cười lạnh. ngươi hiện tại là tù binh của chúng ta, ngươi không có bất kỳ đàm phán quyền lợi. S, chương thứ ba cầu đặt cầu phiếu chương 245, quân hàm khẳng định được xét nhắc tới. Phi Cơ trực thăng lặng yên tại bờ sông trên đất chống hạ xuống rồi xuống. Triệu Đào cùng Hoàng Văn Hoa áp trước cụ ở ba Miêu Tiểu Sơn cùng Sở Ca hai người tả hữu vị nô tĩnh nô tĩnh trên đùi đã trúng một cái liều đạn nổ mạnh mạnh đạn máu chảy đầm địa một mảnh, nhưng là còn nên không có cái vấn đề lớn gì. trong rừng chiến đấu cũng đã cơ bản chấm dứt. Thanh Quang Doanh binh đoàn người có chút dào hoạn, bọn họ đã sớm chuẩn bị xong đường lui. tuy nhiên trong đó một chi tiểu đội bị bắt được, nhưng là hơn phân nửa người nhưng vẫn là thuận lợi đào thoát, triệt để biến mất tại trong rừng. trận này rằng có 2 ngày chiến đấu, cũng cơ bản xem như đến tận đây chấm dứt. Diệp Nam bọn người cưỡi phi cơ cư trực thăng trực tiếp về tới biên thủy chi lang tổng căn cứ, mới một xuống phi cơ đã sớm chờ đợi ở bên thầy thuốc hộ sĩ liền đem Ngô Tĩnh cho tiếp vào bệnh viện, mà cụ ở bạ cũng bị người mang đi, một mình rẩm rữ, nhưng hắn là bạ tạ thủ hạ nhân vật trọng yếu một trong, bây giờ rơi vào hoa hạ trong tay, tự nhiên muốn hảo hảo đào sâu một phen, mà việc này tự nhiên cũng không cần phải Diệp Nam nữa quan tâm. Lang Vương tiết thiết phong đứng ở Diệp Nam trước mặt, ánh mắt vui mừng vô vô Diệp Nam bà vai, ngươi lần này chính là lập công lớn, không hổ là ta biên thủy chi lang lang nha a, thật cho chúng ta mặt dài. Diệp Nam cùng Lang Vương trong lúc đó chỉ cần không phải chính quy trường hợp, cũng còn thật là tùy ý, nghe vậy cười hì hì nói, cái này chỉ có thể nói rõ đầu ngươi ánh mắt tốt. Tiết Thiết Phong nghe được Diệp Nam như vậy một chuyện, nhịn không được có chút đắc ý, vậy cũng được, lúc trước ngươi có thể chỉ là một tên bình thường binh lính, nếu không phải là ta nhìn chúng ngươi, lực bài chúng nghị, ngươi có thể không dễ dàng như vậy hay tiến vào biên thủy chi lang. Diệp Nam cười nói, "Đầu, đã nói ta lập được đại công, này ta lần này có chỗ tốt gì a?" Chỗ tốt khẳng định coi a, hơn nữa khẳng định còn không nhỏ, lần trước ngươi hiệp trợ hát vượng hoàng nhiệm vụ, không phải còn phải một cái nhị đẳng công ư, lần này một cái nhất đẳng công là tuyệt đối trốn không thoát, hơn nữa cấp bậc của ngươi khẳng định còn phải sách nhắc tới, về phần có phải là còn có khác ban thưởng, muốn coi mặt trên ý tứ. Diệp Nam nhãn tình sáng lên, trong lòng cũng là có vài phần chờ mong, lúc trước hắn chỉ là thiếu úy, về sau cùng tần băng nhạn cùng một chỗ nhiệm vụ, bởi vì sông ra công hiến mà được đến quân hàm tăng lên, trở thành trung úy. Bây giờ nhắc lại nhắc tới, chẳng phải là chính là thượng úy rồi. nay chính mình chẳng phải là cùng tần băng nhạn quân hàm một cấp bậc rồi. Ngậy, không đúng, tần băng nhạn trước chính là thượng úy, chính mình lại là không có hỏi nàng chấp hành nhiệm vụ kia so được cái gì ban thưởng. Bây giờ lần này cũng đồng dạng là lập nhiều đại công, nàng còn có tần gia bối cảnh, cấp bậc của nàng chỉ sợ cũng được trên lên sách nhắc tới a, nhắc lại thoang cái mà nói chính là thiếu tá, xem như đi tới một bước giải. Diệp Nam bọn người đem súng ống đẳng trang bị vật tư trả lại sau, liền đi trước bệnh viện Vấn An Nô Tĩnh, tuy nhiên trước triệu đảo cũng đã đã kiểm tra Nô Tĩnh chỉ là ngoại thương, không có trở ngại, nhưng là làm đồng đội, Vấn An thoáng cái cũng là việc nên làm. Tại trong quân doanh, thân nhân không phải tại bên người, bằng hữu không phải tại bên người, chiến hữu chính là người nhà của ngươi, chính là của ngươi bằng hữu. Diệp Nam bọn người đuổi tới bệnh viện khi, Nô Tĩnh miệng vết thương cũng đã xử lý hoàn tất ngồi ở xe lăn bị hộ sĩ đẩy ra, chứng kiến Diệp Nam bọn người. Nô Tĩnh vẻ mặt cầu xin, đội trưởng, ta như thế nào xui xẻo như vậy à, cái này đều trận chiến cuối cùng, trên đùi làm cho cái đại động, thật sự quá tốn. Diệp Nam còn chưa nói lời nói, Miêu Tiểu Sơn cũng đã ngồi sổm người xuống, rồi ra ngón tay tại Nô Tĩnh trên đùi khoa tay muối chân vài cái, sau đó ngẩng đầu, vẻ mặt ngưng trọng nói, ngươi hẳn là cảm thấy vui mừng à. Nô Tĩnh nhìn xem Miêu Tiểu Sơn vẻ mặt trình trọng, cho rằng Miêu Tiểu Sơn là ở quan tâm chính mình, cũng nhịn không được nữa cảm thán nói, xác thực hẳn là vui mừng. Này liều đạn tiểu ở bên cạnh ta hai ba thước địa phương nổ mạnh, chỉ là tại ta trên đùi mở cái động, cũng đã xem như rất may mắn. Miêu Tiểu Sơn lắc lắc đầu nói, ta nói không phải cái này. Nô Tinh tò mò hỏi, không phải cái này, vậy ngươi nói là cái gì? Miêu Tiểu Sơn vẻ mặt ngưng trọng lấy tay khoa tay muối chân một chút, ngươi xem, cử ly ngươi chỗ hiểm chỉ kém nửa thước a cái này nếu tại lệch ra một điểm, ngươi đời này đều không đảm đương nổi nam nhân, ngươi nói có đúng hay không hẳn là cảm thấy vui mừng. Ngô Tĩnh sắc mặt đột nhiên đỏ lên, chửi bậy nói: "Cút đi con bê." Sở Ca bọn người cũng nhịn không được cười lên ha ha, phụ giúp Ngô Tĩnh tiểu tử kia hộ sĩ khuôn mặt cũng có chút đỏ hai phần, Miêu Tiểu Sơn sau đó sớm ha ha cười nhảy qua một bên, phòng ngừa bị Ngô Tĩnh bạo lực phản kích. Diệp Nam cũng trong lúc nhất thời buồn cười, cười lắc đầu, đối cái kia mặt đỏ chứng hộ sĩ giải thích nói: "Hộ sĩ tiểu thư, đừng quản bọn hắn, đều là một đám tháo háng tử." Thương thế của hắn không có sao chứ? mặt trái táo tiểu hộ sĩ khuôn mặt tường đỏ giải thích nói không có trở ngại chính là chạy không ít huyết cần hảo hảo tĩnh dưỡng một đoạn thời gian khoảng thời gian này chân tốt nhất dùng một phần nhỏ lực hoặc là đừng có dùng lực diệp nam thở dài một hơi vậy là tốt rồi khoảng thời gian này hắn nằm viện nên phiền toái ngươi nhiều hơn chiếu cố tiểu hộ sĩ nhìn xem diệp nam bọn người còn mặc mê thải y y phía trên có bùn đất có cỏ mảnh dấu vết thậm chí còn có vài điểm màu đỏ sậm ấn ký hẳn là vết máu lưu lại dấu vết Hiển nhiên bọn họ vừa mới đã trải qua một cuộc chiến đấu. Nô tĩnh trên đùi mảnh đạn cũng có thể nói rõ vấn đề này, bọn họ đều là mới từ trên chiến trường lui ra. Nếu như là phổ thông bệnh viện hộ sĩ, chứng kiến người như vậy chỉ sợ trong nội tâm nhiều ít đều cũng có chút ít kính sợ, nhưng là tại tiểu hộ sĩ trong mắt, bọn họ nhưng đều là anh hùng. Quốc trí anh hùng. Tiểu hộ sĩ sắc mặt khẽ biến thành vi có mặt đỏ, đây đều là ta phải làm. Diệp Nam bọn người cùng nô tĩnh đến trong phòng bệnh, dàn xếp hảo hết thảy. Diệp Nam bọn người liền chuẩn bị rời đi. Diệp Nam bọn người đi ở trên hành lang, đột nhiên trong một cái phòng có người mở miệng kêu lên, Diệp Nam. Diệp Nam sửng sốt một chút, hồi đi vài bước, lại nhìn xem một cái mặc bệnh viện quần áo bệnh nhân nam nhân chính đang chuẩn bị xoay người xuống giường. Diệp Nam đánh giá đối phương vài lần, nhận ra đối phương, trên mặt lập tức toát ra vài phần tiêu dung. Chu vũ bác. Chu vũ bác đi tới cửa ra vào, đánh giá Diệp Nam bọn người liếc, mong đợi hỏi, các ngươi vừa hành động xong sao? Diệp Nam gật gật đầu, ừ, vừa trở về, thương thế của ngươi như thế nào? Chu Vũ Bắc huy vũ một chút cánh tay, của ta đều là chút thương nhỏ, không có việc gì. Các ngươi tại đây là có người bị thương sao? Diệp Nam gật gật đầu, ừ, Ngô Tĩnh đuổi bị liều đạn mảnh đạn bị thương, chúng ta đến xem. Chu Vũ Bắc cũng là nhận thức Ngô Tĩnh, dù sao Ngô Tĩnh trước cũng tham dự nghị cách cứu viện hành động của hắn, vội vàng ân cần hỏi han, hắn vết thương có nặng không? ở đâu cái phòng bệnh? 502 phòng bệnh không có trở ngại, ngoại thương, cùng ngươi không sai biệt lắm. Chu vũ bác thở dài một hơi, vậy là tốt rồi, tối nay ta vẫn ăn hắn. Diệp Nam cười nói, cũng tốt, hai người các ngươi còn có thể tâm sự. Chu vũ bác ừ một tiếng hỏi, hành động thuận lợi ư nếu như thuận tiện nói, không thể nói đừng nói. Diệp Nam gật gật đầu cười nói, ừ, tổng thể vẫn còn so sánh so sánh thuận lợi à, chúng ta bắt được cụ ở bạ, có lẽ chậm chút bọn họ còn muốn tìm ngươi hỗ trợ đâu. Dù sao ngươi mới là hiểu rõ nhất người của bọn hắn. Chu vũ bác đột nhiên mở to hai mắt, một phát bắt được Diệp Nam cánh tay, các ngươi bắt được cụ ở bạ. Trưng 246, làm bạn gái của ta, hảo hư. Diệp Nam từ trên giường ngồi dậy, miễn cưỡng duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó xuống giường. Dựa theo thông thường lệ cũ, Diệp Nam trong phòng đánh một lần quyền, sau đó cả người đỉnh đầu chính là sương mù lợ lờ, tinh thần vô cùng phân chấn. Vọt lên tắm rửa, Diệp Nam thay đổi ý phục Cả người cũng đã đầy huyết sống lại. Trước trong rừng lúc thi hành nhiệm vụ, Diệp Nam cơ bản sẽ không ngủ qua một cái hảo cảm giác, vào ban ngày trong rừng bùn ba, buổi tối còn muốn lẻn vào phương trận doanh trong đấu trí so dũng khí liều mạng, căn bản cũng không có cơ hội gì nghỉ ngơi thật tốt. Người luôn chỉ có tại chính mình sinh bệnh hoặc là bị thương thời điểm mới sẽ cảm thấy khỏe mạnh mới là trọng yếu nhất, mà chỉ có kiến thức máu tươi, chiến tranh cùng tử vong mới sẽ biết này thoạt nhìn vô cùng bình thường phổ thông bình tĩnh bình an sinh hoạt là cỡ nào đến từ không dễ Nhớ tới hai ngày này kinh nghiệm, Diệp Nam mình cũng là có chút lòng còn sợ hãi. Diệp Nam không phải thần tiên, hắn cũng chỉ là một cái người thường, hắn không thể so với người khác nhiều một cái cánh tay, cũng không so với người khác nhiều một cái đầu, hắn đồng dạng cũng không thể lì lợm. Nhưng là tại có chuyện tình trước mặt, bất kể là sợ cũng hảo, không yên cũng tốt, đều được trên. Đây là quân nhân. Bảo vệ gia vệ quốc, này là quân nhân sứ mạng, phục tùng mệnh lệnh, này là thiên chức của quân nhân. Một cuộc chiến đấu. Không chỉ một cái quân nhân mất đi tánh mạng, nhưng là vì bảo vệ tổ quốc, vì bảo vệ nhân dân, hết thể hy sinh đều là sẽ không tiếc. Nếu như lần này không phải là tất cả người chủ động phóng ra, trong rừng ngắm bắn thánh quang dòng binh đoàn cùng bạ tạ thế lực, vậy bọn họ liên hợp lại sẽ phía đối diện cảnh thậm chí đối với cảnh nội hoa hạ dân chúng tạo thành thương tổn cực lớn. Diệp Nam đi đến canteen, lại phát hiện tần băng nhạn vậy mà đã ở canteen, lập tức trong nội tâm vui vẻ. hắn bưng của mình bữa sáng trực tiếp không hề kiêng kỵ ngồi xuống tần băng nhạn châu ngồi đối diện. Hắn yêu mến tần băng nhạn chuyện tình, rất nhiều người đều biết hoặc là có cảm giác, hơn nữa hiện tại tần băng nhạn cũng không có che giấu tung tích, hắn yêu mến nàng cũng là quang minh tránh đại chuyện tình, tại sao phải trốn trốn tránh tránh. Diệp Nam tuy nhiên tại trên mặt cảm tình có chút nội liễm, cũng không phải loại đó giỏi về chủ động biểu đạt chính mình tình cảm nam nhân, nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn tại trên mặt cảm tình rất chi độn, tương phản, hắn đối cảm tình rất mẫn cảm. Hắn có thể tinh tường cảm giác được tần băng nhạn đối chính mình tình cảm biến hóa, theo ban đầu nhất có hảo hảo cảm giác, đến bây giờ yêu mến, Diệp Nam đều có thể tinh tường cảm giác được, chỉ có điều hai cái cảm tình nội liễm, bất thiện tại biểu đạt chính mình tình cảm người cùng một chỗ, không thể không nói, đây quả thật là có điểm khảo nghiệm người. Sớm A. Diệp Nam sau khi ngồi xuống, dẫn đầu cùng tần băng nhạn chào hỏi. Tần băng nhạn trên mặt hiện ra hai phần nhàn nhạt tiêu dung. Điều này làm cho nàng này nguyên vốn cả chút người rảnh rỗi vật gần quặn quẽ khuôn mặt lập tức nhu hòa vài phần. "Sớm, làm sao ngươi không nhiều lắm ngủ biết, chính là cho các ngươi thả giả a, không cần tham gia thông lệ thể dục buổi sáng cái gì." Diệp Nam cười nhìn xem Tần Băng Nhạn này trương xinh đẹp xinh đẹp khuôn mặt, cười nói, "Nói được chúng ta giống như không phải cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ đồng dạng, vậy ngươi vì cái gì không ngủ một lát ta. Tần Băng Nhạn biểu lộ thoáng có hai phần xấu hổ, "Ta thói quen rồi, đồng hồ sinh vật cũng đã cố định." Không quản tình huống nào, vừa đến lúc kia liền ngủ không được. Diệp Nam cười nói, ta cũng giống như vậy à? Có lẽ tham gia quân ngũ đem thời gian dài, đều có cái này tật sâu à? Tân băng nhạn lư một tiếng, trong tay chiếc lúa tại trong chén bát cháo trong nhẹ nhàng quấy hai cái, thấp giọng nói, ta muốn chuẩn bị trở về kinh. Diệp Nam trong nội tâm cả kinh, ngươi phải đi về rồi. Tân băng nhạn ngẩng đầu, biểu lộ thoáng có chút bất đắc dĩ, ừ, chúng ta nơi này nhiệm vụ không phải cũng đã chấp hành đã xong ư, cho dù bắt được cụ ở bạn. Theo cụ ở bạ trong miệng biết rằng bạ tạ hành tung, này chính thức muốn hành động phòng trừng cũng là các ngươi côn nam cảnh sát cùng các ngươi, chúng ta chắc là không biết đúng tay, dù sao tập độc hoặc là chảo trùm buôn thuốc phiện chuyện như vậy, vậy chúng ta là sẽ không xuất thủ, dù sao bọn họ đều có người đặc biệt đối khẩu. Diệp Nam lý giải gật đầu, ẩn long mọi người thế lực cường đại, chỗ chấp hành nhiệm vụ cũng đều là phi thường đỉnh tiêm nhiệm vụ, liên quan đến hoa hạ quốc gia an nguy còn có người dân an toàn, chảo trùm buôn thuốc phiện chuyện như vậy, vậy là không tới phiên bọn họ xuất mã này là cảnh sát truyền tình. khi nào thì đi. ưu lang không có vấn đề gì a. Tân băng nhạn trên mặt lộ ra hai phần kỳ dị thần sắc. ngươi lần này cứu ưu lang, không chỉ có ưu lang cảm kích ngươi, đối với ngươi rất chịu phụ. những thứ khác vài cái ẩn long thành viên đối với ngươi cũng là vô cùng chịu phụ. bọn họ cũng đều biết ngươi cứu ưu lang quá trình, đều cảm thấy tại dạng này nguy cơ xuống. bọn họ không có khả năng so với ngươi làm càng tốt. đơn giản một câu nói, đó chính là ngươi làm được bọn họ tất cả mọi người tuyệt đối làm không được truyền tình. Diệp Nam lỏng loẹt bà vai, trên mặt có thoải mái vui vẻ, có thể cứu về đến là tốt rồi, kỳ thật ta lúc ấy cũng là trong nội tâm một điểm đấy đều không có, hiện tại ngẫm lại còn có chút nghĩ mà sợ đâu. Sợ! Tần băng nhạn trên mặt cũng không có cười nhạo, cũng không có khinh thị, mà là một loại thật sâu nhận đồng, trên chiến trường ai không sợ. Viên đạn o ho theo bên hai, theo bên người bay qua, lưu đạn phần phật ta tiểu tại trước mặt của mình nổ mạnh, mảnh đạn bay loạn, chỉ cần không nghĩ qua là sẽ chết. Sẽ rốt cuộc nhìn không được thân nhân của mình Không còn có tương lai Ai không sợ Chính là sợ có thể giải quyết vấn đề ư Không thể, một chút cũng không thể Sử dụng một câu tục ngữ Sợ là trong nội tâm sợ Là gan muốn thả lớn Chỉ có đánh ngã địch nhân Liền không cần lại sợ Diệp Nam nghe tần băng nhạn đột nhiên khẩu khí trở nên có chút vài phần kịch liệt Ánh mắt nhịn không được nhìn chầm chầm vào tần băng nhạn Nhưng trong lòng thì có vài phần thương tiếc Một nữ nhân Bởi vì gia đình nguyên nhân Chính mình tiến nhập thần long. Trở thành chấp hành độ khó cao nhiệm vụ tinh anh nhân viên một trong, bọn họ tùy thời đều chấp hành cao phong hiểm, cao nhiệm vụ nguy hiểm, thật sự không dễ dàng. Phi thường không dễ dàng. Diệp Nam yêu mến tần băng nhạn, hắn kỳ thật một chút cũng không phải hy vọng tần băng nhạn làm làm việc như vậy. Cái này không có nghĩa là Diệp Nam phản đối hoặc là không thích nàng, chỉ là xuất phát từ một loại bản năng lo lắng mà thôi. Diệp Nam trầm mặc vài giây, suy nghĩ lại bay tới một chuyện khác trên. Hắn nhẹ nhàng khuấy động lấy trong chén bát cháo. Đột nhiên trong nội tâm vừa xông động, ngẩng đầu, nhìn xem tần băng nhạn thấp giọng nói, băng nhạn, ta rất thích người, ta nghĩ một mực bảo vệ người, chiếu cố người, làm bạn gái của ta, hảo sao? Tần băng nhạn có chút sừng sốt một chút, chật rủ xuống ánh mắt, khuôn mặt có chút có vài phần đỏ lên. Nàng trước xác thực là cùng Diệp Nam nói qua về bạn gái mà nói, nàng cũng xác thực rất thưởng thức rất khâm phục Diệp Nam, thậm chí có thể nói cũng yêu mến Diệp Nam, nhưng là theo một mặt khác mà nói. Hai người trên thực tế gặp mặt thì ra là ba bốn lần mà thôi, hơn nữa ở chung thời điểm đều có được các loại nhân tố ảnh hưởng, hai người một mình cùng một chỗ thời gian thật sự quá ít quá ít. Tần Băng Nhạn cắn cắn môi, trầm ngâm vài giây đồng hồ, dù tại Diệp Nam đều cho rằng Tần Băng Nhạn khả năng lại cự tuyệt chính mình hoặc là huyền chuyển biểu đạt chính mình ý tứ thời điểm, Tần Băng Nhạn cũng đã lại lần nữa ngẩng đầu lên, xinh đẹp con mắt trực tiếp nhìn xem Diệp Nam, gọn gàng hộp ra một chữ. "Hảo." "Được, ngày hôm qua cùng bằng hữu tụ hội." bởi vì gần nhất lên khung chuyện tình trì hoãn đã lâu rồi cũng là bởi vì thành tích tâm tình lượn qua hơi có chút trầm thấp nghị phát tiết thoáng cái về đến nhà còn là cảm thấy hẳn là lại con ngựa một chút cho nên cố gắng con ngựa chương một trước phát ngày mai cố gắng càng bốn chương thỉnh mọi người trước sau như một duy trì tiểu bác. chương hai anh hùng cùng liệt sĩ cảm giác hưng phấn trong nháy mắt tràn ngập toàn thân nàng đáp ứng rồi nàng thật sự đáp ứng rồi Diệp Nam rất muốn đứng lên hướng về tất cả mọi người cao giọng tuyên bố lúc này, bất quá cuối cùng lo lắng tần băng nhạn không có ý tứ, chính là nụ cười trên mặt hắn lại là dừng lại cũng ngăn không được. tần băng nhạn nhìn xem diệp nam nụ cười trên mặt, trong lòng có hai phần ngượng ngùng, lại cũng có được hai phần cao hứng. nhìn ngươi cao hứng bộ dạng, có cao hứng như vậy sao? diệp nam cười hắc hắc, nếu như chuyện như vậy đều không đáng phải cao hứng, này trên cái thế giới này cũng rất ít có giá trị phải cao hứng chuyện tình. tần băng nhạn trắng không còn chút máu diệp nam liếc, cúi đầu ăn cơm không để ý Diệp Nam, nàng hiện tại cùng Diệp Nam ở chung lâu như vậy, sẽ không tại Diệp Nam trước mặt bảy gian này phó thói quen trồng treo nhưng lạnh lùng bộ dáng, bất kể là sắc mặt còn là ánh mắt đều muốn nu hòa rất nhiều. Bây giờ đáp ứng làm Diệp Nam bạn gái, tâm lý càng là lại không có nửa điểm phong bị. Giữ xuống cao lãnh tần băng nhạn tựa như đi vào phàm trần tiên nữ, Diệp Nam thấy là con mắt nháy cũng không nháy. Ừ, mỹ nữ chính là mỹ nữ, khinh khỉnh đều tốt như vậy xem, ăn cơm cũng tốt như vậy xem. Tần băng nhạn không có ngẩng đầu, nhưng là có thể cảm giác được Diệp Nam nóng bỏng ánh mắt, cũng không khỏi ngượng ngùng vi não, nhìn đủ chưa. Diệp Nam cười hắc hắc, như thế nào đều xem không đủ rồi à, ngươi lập tức lại muốn rời đi, lại không biết muốn bao lâu mới có thể gặp lại ngươi, được tranh thủ thời gian nhìn nhiều xem à. Tần băng nhạn trường Diệp Nam liếc, thiếu làm cho quái, ngươi không phải muốn tới ẩn lòng ư, đến lúc đó có rất nhiều gặp mặt cơ hội. Diệp Nam ừ một tiếng, phải đi à, vì ngươi, vì tương lai của ta cuộc sống hạnh phúc Ta cũng vậy tất phải thông qua a. ta đã cùng lang vương bên này nói qua, hắn đáp ứng để cử ta đi, bất quá nhưng hắn là có yêu cầu. Thần băng nhạn đôi mi thanh tú có chút nhăn lại, yêu cầu gì? Diệp Nam cười hì hì nói, hắn lúc trước đặc phê ta tham gia biên thủy chi lang khảo hạch, về sau ta cũng không có cô phụ kỳ vọng của hắn, thông qua khảo hạch, trở thành biên thủy chi lang một thành viên, hơn nữa cái sau vượt cái trước, đã trở thành biên thủy chi lang lang Nha. hắn nói ta tại biên thủy chi lang đã đều có thể đem lang Nha, ta đây đi ở lòng cũng phải đem ẩn Long Long Nha. Tần Băng Nhạn nhăn lại lông mày giãn ra mở, nguyên bản nàng còn tưởng rằng là Tiết Thiết Phong không chịu thả người đâu, bây giờ nghĩ đến lại là tự mình nghĩ nhiều hơn. Long Nha sao? Tần Băng Nhạn chầm chậm vào Diệp Nam, ánh mắt có vài phần sáng, này mục tiêu của chúng ta có thể là giống nhau đâu. Diệp Nam đối Tần Băng Nhạn cũng có được giống nhau mục tiêu cũng không kinh hãi, tham gia quân ngũ muốn làm bộ đội đặc chủng, bộ đội đặc chủng mạnh nhất chính là Long Nha, ai lại không muốn trở thành là mạnh nhất đâu, huống chi trở thành Long Nha cũng không đơn thuần là một cái danh xưng, nghe nói còn có rất nhiều nó ý nghĩa của hắn. Diệp Nam mỉm cười, "Tốt, này xem chúng ta rốt cuộc ai trước lên làm lòng nhà." Tần Băng Nhạn không chút nào yếu thế, "Ta cũng sẽ không lạc hậu hơn của ngươi, ngươi hiện tại liền ẩn Long Đại Môn còn không có bước vào đi đâu." Diệp Nam nhún nhún vai, rất là tự tin nói, "Chẳng lẽ ngươi cảm thấy bằng thế lực của ta, còn không cách nào thông qua ẩn Long khảo hay sao?" Tần Băng Nhạn ngược lại là không có biểu diễn đả kích Diệp Nam, bởi vì nàng cũng biết Bằng vào Diệp Nam thực lực, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, thông qua ẩn long khảo hạch, đó là rất bình thường. Cả nước có rất nhiều bộ đội đặc chủng nhưng là nổi danh nhất thì này mới chi, mà Diệp Nam thân là Biên Thủy Chi Lang Lang Nha, có thể nói trong đó người mạnh nhất, cho dù cùng ẩn long long nha so sánh với không bằng, nhưng là thông qua khảo hạch cánh cửa hẳn là còn là không khó. Ẩn long xác thực là toàn bộ hoa hạ mạnh nhất cũng là thần bí nhất bộ đội đặc chủng bởi vì hắn trong đó tất cả tư liệu đều là nghiêm khắc giữ bí mật. Ẩn Long thành viên thân phận cũng là nghiêm khắc giữ bí mật, người thường căn bản là sẽ không nhận chạm được Ẩn Long, thậm chí rất nhiều người căn bản cũng không biết có như vậy một tổ chức. Ẩn Long, quân như kỳ danh, là che dấu cự Long, là bí mật thủ hộ hoa hạ cự Long, nó không phải là người thường biết, nhưng là nó một mực đều đang âm thầm, là Trung Quốc người thủ hộ. Khảo hạch là ở tháng 6, còn có chút thời gian, ngươi nhiều chuẩn bị một chút, đến lúc đó đặc huấn độ khó chỉ sợ sẽ không so với ngươi tham gia quốc tế bộ đội đặc trùng đại tái yếu Diệp Nam Lý Giải cười nói, "Ta đương nhiên biết rõ, Hoa Hạ bộ đội đặc chủng rất ít tại trên quốc tế cho hấp thụ ánh sáng, quốc tế bộ đội đặc chủng đại tái tuy nhiên cũng đều là các quân khu tinh anh, nhưng là so với ẩn Long Khảo Hạch, hiển nhiên hay là muốn chỗ thua kém không ít, quốc gia khác cũng đồng dạng, tựa như nước Mỹ, tới tuy nhiên cũng là rất nổi danh mũ nồi xanh, nhưng là chỉ có thể coi là là trong đó hảo thủ, mà không phải bọn họ lợi hại nhất tinh anh." Tần Băng Nhạnừ một tiếng, "Ngươi biết là tốt rồi, ta chính là lo lắng ngươi." Tần băng nhạn nói còn chưa dứt lời, Diệp Nam lại đã hoàn toàn hiểu rõ rồi Tần băng nhạn ý tứ, cười nói, như thế nào, sợ ta kiêu ngạo, lên mặt sao. Tần băng nhạn bị Diệp Nam mà nói cũng làm vui mừng, kỳ thật ngươi thật là có kiêu ngạo tiền vốn, ngươi xem hành động lần này, u lang vài người, không phải đều là đối với ngươi chịu phục sao, bọn họ đều là ẩn lòng chính thức thành viên, ngày bình thường con mắt đều lên đỉnh đầu. Diệp Nam ha ha cười nói, thì ra là trong rừng à. Bởi vì này vài năm ta cơ bản đều tồn tại cái này trong rừng, cho nên trong rừng có lẽ chiếm một ít ưu thế a mà các ngươi lại là tinh thông bất luận cái gì nơi chiến đấu, hơn nữa bọn họ phục ta, cũng là bởi vì ta cứu U-lang mệnh a Tân băng nhạn nhẹ nhàng cười, bất kể thế nào nói, này đều là ngươi thật sự thực lực, ở đằng kia dạng tà ma trong hoàn cảnh, ngươi đều có thể hoàn hảo không thương trốn tới, còn có thể đem U-lang hoàn hảo không thương cứu ra, nói thật, có thể làm được không có mấy người. Diệp Nam nghe tần băng nhạn như vậy tán dương chính mình, trong nội tâm còn là có chút cao hứng, tán dương của người khác hắn lại là không sao cả, nhưng là tần băng nhạn là mình thích nữ tử, nàng tán dương cùng tán thành, đây chính là hoàn toàn không đồng dạng như vậy. Huống chi tần băng nhạn có thể không phải là cái gì nhu nhược nữ tử, nàng là ẩn long ngôi sao mới hát phượng hoàng, bây giờ đã tại ẩn long trong bộ lộ tài năng, là phi thường cường lực thành viên, hơn nữa tính cách của nàng cũng sẽ không tại chuyện như vậy nói láo an ủi chính mình. Nàng nói như vậy liền đại biểu trong nội tâm nàng thật sự nghĩ như vậy. Đúng rồi, bắt được cụ ở bà, nếu như chiếm được bà tạ tình báo, các ngươi khẳng định còn muốn tiếp tục chọn lựa hành động A. Diệp Nam suy nghĩ một chút nói, có lẽ vậy, cái này ta cũng vậy không rõ ràng lắm phía trên nghĩ như thế nào, nhưng là ta nghĩ nếu như thật có thể đủ rồi xác minh vị trí của hắn, này có lẽ lại có một lần nhắm vào hành động của hắn A, dù sao tên này tồn tại đối hoa hạ nguy hại quá lớn, hoàn toàn chính là một khỏa ưu ác tính, phải diệt trừ rơi Tân băng nhạn ư một tiếng, này nhiệm vụ này, chỉ sợ vừa muốn rơi vào trên đầu của các ngươi đi. Diệp Nam cười nói, cái này ta cũng không phải quá rõ ràng, nhưng là có lẽ ta nghĩ đây là cùng côn nam cảnh sát liên thủ A, hay hoặc là cùng thuyền Thái Lan lào đảng liên minh quốc tế Tây cũng không nhất định, dù sao bả tạ tồn tại, có thể không đơn giản hủy hoại là Trung Quốc lợi ích. Tân băng nhạn chầm chầm vào Diệp Nam, thanh âm nhu hòa nói, cẩn thận một chút, có lúc, tin tưởng đoàn đội lực lượng, không cần phải luôn một người cạnh mạnh. Một người khả năng thành công 100 lần, thành là anh hùng, nhưng là chỉ cần thất bại một lần, này liền không phải anh hùng, mà là liệt sĩ. Đợt, truy cập trang web audiochuyenfull.com để nghe chọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, còn có 3 chương. Chương 248, người đây là chơi sỏ lá. Tần băng nhạn giống như nàng theo lời, cũng không có dừng lại, trên buổi trưa bọn họ ẩn long lần này tiến đến 6 cái thành viên sẽ tại một cộ chuyến đặc biệt đưa đón xuống dưới côn nam sân bay bọn họ đem ở nơi đó ngủ mị thổi kinh Diệp Nam nguyên bản còn muốn đi đưa Tiễn Tần băng nhạn tốt xấu hiện tại hiện tại Tần băng nhạn chính là bạn gái của nàng đâu nhưng lại bị Tần băng nhạn từ chối nhã nhặn Diệp Nam nếu như ngươi không tức giận mà nói ta hy vọng quan hệ của chúng ta tạm thời không cần phải cho hấp thụ ánh sáng có thể chứ Diệp Nam sững sốt một chút chợt có chút mê hoặc hỏi tại sao nói như vậy chứ Diệp Nam cũng không nghi ngờ Tần băng nhạn cũng không cho rằng Tần băng nhạn nói như vậy là đối mình còn có do dự Nàng là một cái phi thường có chủ gặp nữ nhân, đã nàng lựa chọn đáp ứng làm bạn gái của mình, này tất nhiên tựu là thật tâm. Tần Băng Nhạn cắn cắn môi, biểu lộ có hai phần do dự, tựa hồ tại châm trước như thế nào mở miệng. Diệp Nam nghĩ nghĩ Tần Băng Nhạn trong nhà hoàn cảnh, tựa hồ có chút hiểu rõ, bởi vì cha mẹ của ngươi ư, ngươi lo lắng bọn họ từ đó ngăn trở sao? Tần Băng Nhạn ngẩng đầu, nhìn xem Diệp Nam nói, "Ừ, đây là một phương diện a, lần trước ta đem ngươi đã cứu ta tánh mạng chuyện tình cho mẹ ta giảng. Mẹ của ta bên này thái độ rốt cuộc mềm hóa một ít, dù sao ngươi cứu nữ nhi của nàng, nàng còn là rất cảm kích của ngươi, tuy nhiên khả năng trong nội tâm chưa hẳn cam tâm tình nguyện, nhưng là thái độ thực sự không có như vậy chắc chắn, chỉ là ba của ta bên này, chỉ sợ không dễ dàng như vậy thay đổi thái độ. Tần băng nhạn tựa hồ sợ hãi diệp nam nghĩ nhiều, lại bổ sung giải thích nói, phụ mẫu ta là một mặt, lý gia cũng là một mặt, ngươi biết lý Lam đối với ta là có ý nghĩ, trước cũng bởi vì chuyện của ta chuyện đến nhằm vào ngươi. Nếu như không phải ngươi chính mình có bản lĩnh, chỉ sợ đều bị hắn cho háng hại, nếu như chúng ta quan hệ cho hấp thụ ánh sáng, ta nghĩ hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp nhằm vào của ngươi. Diệp Nam cười cười, cha mẹ ngươi bên này xác thực chỉ có chậm rãi đi cải biến, đặng từ nay về sau đi kinh thành, ta đi bái phỏng bọn họ, hy vọng có thể làm cho bọn hắn thay đổi đối với ta ấn tượng, về phần Lý Lam bên này, ta đã đã cảnh cáo hắn, nếu như hắn nhằm vào ta một lần, ta liền sẽ trả thù hắn một lần, ta nghĩ hắn nghĩ đụng đến ta Thế nhưng nhiều lắm ngắm lại. Tần băng nhạn sửng sốt một chút, người gặp qua Lý Lam. Diệp Nam cũng sửng sốt một chút, hắn đối tần băng nhạn cũng không có cảnh giác, tăng thêm vừa vặn lời nói cũng nói đến đây, cho nên hắn thuận miệng tiểu nói ra, nói ra mới nhớ tới việc này tựa hồ có thể không cần cho tần băng nhạn giảng, Cái này là nam nhân chuyện giữa. Ừ, tại kinh thành thời điểm, hắn đi tìm ta, hàn huyên vài câu. Tần băng nhạn lông mày lập tức cau chặt, người tại kinh thành tiểu ngây người một ngày. Hơn nữa là cùng chúng ta hai tỷ muội cùng một chỗ, chẳng lẽ là chúng ta sau khi tách ra, hắn một mực tại chờ đợi ngươi. Diệp Nam cười nói, có thể là a, bất quá cái này cũng không trọng yếu, hắn xác thực rất có năng lực, nhưng là hắn thiếu khuyết liều mạng quyết tâm, ta nói cho hắn, nếu như hắn dùng quang minh tránh đại thủ đoạn truy cầu ngươi, ta có thể cùng hắn công bình cạnh tranh, nhưng là hắn nếu như dùng thủ đoạn hèn hạ đối phó ta, ta cũng biết dùng đồng dạng thủ đoạn đối phó hắn, hắn tưởng lộng từ ta, ta liền giết chết hắn. Tần băng nhạn cười cười, này cũng là rất phù hợp của ngươi xử sự phương thức. Diệp Nam nhìn xem tần băng nhạn con mắt, ta nếu như thật làm như vậy, ngươi lại sẽ không làm khó, ta không phải chỉ ngươi cùng hắn trong lúc đó, mà là phụ thân ngươi cùng lý gia. Tần băng nhạn cắt đứt Diệp Nam mà nói, ngươi là ngươi, hắn là hắn, ta là ta, phụ thân ta là cha ta, hắn nếu như dùng thủ đoạn đối phó ngươi, ngươi tự nhiên có thể dùng thủ đoạn đối phó hắn, chẳng lẽ cũng bởi vì sau lưng của hắn có một lý gia cũng chỉ có thể làm cho hắn khi dễ người, người khác bị hắn khi dễ sao. Diệp Nam nở nụ cười, Tần Băng nhạn thái độ làm cho trong lòng của hắn rất thoải mái, ít nhất, ở trên chuyện này, nàng là không chút do dự đứng tại cạnh mình. Cái này như vậy đủ rồi. Nam nhân trong lúc đó chiến đấu, nữ nhân không cần đi nhúng tay, nhưng là nam nhân càng hy vọng chính mình đi thời điểm chiến đấu, chính mình quan tâm nữ nhân có thể đứng tại cạnh mình. Tần Băng nhạn nhìn xem Diệp Nam, nói khẽ, ngươi không phải quyết định muốn đi ẩn lòng ưu, Nếu như chúng ta người yêu quan hệ cho hấp thụ ánh sáng, có lẽ người nhà của ta, có lẽ lý ra, vì giảm bất để cho chúng ta tiếp xúc thời gian, mà lại nghĩ biện pháp cho người không cách nào tiến vào ẩn long. ta trước là lo lắng điểm này, cho nên mới hy vọng có thể tạm thời giữ bí mật quan hệ của chúng ta. Diệp Nam trong nội tâm ấm áp, Tân Băng Nhạn đúng là vẫn còn tại là chính mình lo lắng, coi như là là hai người tương lai lo lắng. Tân Băng Nhạn là ẩn long thành viên, Diệp Nam nhất định phải tiến vào ẩn long. Hai người mới có thể có càng nhiều tiếp xúc thời gian, cũng mới có thể đi cùng tần băng nhạn cha mẹ tiếp xúc, đi thay đổi bọn họ thái độ hiện tại. Nếu như Diệp Nam một mực đều ở biên Thủy chi Lang, hai người một Nam một Bắc, quanh năm suốt tháng đều không thấy được vài ngày, cái này tình cảm lưu luyến chỉ sợ không nói cha mẹ ngăn cản, coi như là chính mình hai người đều cảm thấy vất vả à. Có người nói hai chuyện nếu là lâu dài khi, lại há tại chiều sớm tối mộ, nhưng là lời này thì chỉ là thi từ thảo luận nói mà thôi, chính thức trong hiện thực. Ngoại giới các loại hấp dẫn, các loại hoàn cảnh nhân tố, đều sẽ cho người phát sinh chủ động còn sống bị động biến hóa. Hai chuyện nếu muốn lâu dài khi, nhất định phải hướng sớm tối mộ. Nếu như Diệp Nam vào không được ẩn lòng, chỉ sợ hai người tình cảm lưu luyến đường lại càng thêm gian nan. Hơn nữa Diệp Nam tiến vào ẩn lòng, nếu như lại ẩn lòng trong có chỗ làm mà nói, có lẽ tần ra thái độ biến hóa cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hảo, việc này ta nghe lời ngươi. Diệp Nam sảng khoái đáp ứng xuống, nhưng là chợt lại nháy nháy con mắt Tuy nhiên ta biết rõ ngươi cũng là tốt với ta, cho chúng ta tương lai hảo, nhưng là ta còn là có loại bị thương cảm giác, ngươi muốn đền bù ta. Tân băng nhạn có chút bất đắc dĩ nhìn xem Diệp Nam, ngươi nghĩ muốn cái gì dạng đền bù. Diệp Nam cười hắc hắc, ngươi bây giờ là bạn gái của ta, bạn trai tâm bị thương, bạn gái an ủi đền bù cũng rất đơn giản a, bao nhất bảo a. Tân băng nhạn tịnh lệ khuôn mặt lập tức đỏ 2 phần, gần đây trong trẻo nhưng lạnh lùng trong ánh mắt nhiều hơn hai phần xấu hổ, ngươi đây là chơi xó lá. Diệp Nam có thể hoàn toàn không có cảm thấy chính mình tại chơi sọ lá, cái này gọi là người yêu trong lúc đó tình thú, không phải sao? Tại sao là chơi sọ lá đâu, đây tuyệt đối không phải chơi sọ lá. Diệp Nam lẽ thẳng khí hùng nói, ta đây không phải là thường phi thường yêu cầu hợp lý. Tần Băng Nhạn khuôn mặt lại đỏ hai phần, người tên này, cư nhiên còn có như vậy một mặt. Diệp Nam cười tủm tỉm nói, nam nhân tại mình thích trước mặt nữ nhân, luôn cùng tại trước mặt người khác không đồng dạng như vậy. Tần Băng Nhạn khẽ nói, Trước kia như thế nào không có cảm thấy ngươi như vậy có thể nói a Diệp Nam rất là vô tội nói, trước kia ngươi cũng không cho ta cơ hội này a Diệp Nam trong miệng nói, hai tay cũng đã mở ra, hướng về tần băng nhạn lại gần về sau. Tần băng nhạn cắn môi khuôn mặt hồng hồng, xinh đẹp không gì sánh được, giống như là hạ phàm bùi tiên nữ vậy xinh đẹp. Vô lại, tần băng nhạn trắng không còn chút máu Diệp Nam liếc, gần phía trước nửa bước, tùy ý Diệp Nam nhẹ nhàng ôm ở chính mình. Trường 249, 3 ngày ngày nghỉ. Diệp Nam rất nhanh liền thả Tần Băng Nhạn, cũng không có thừa cơ hội này chiếm cái gì tiện nghi, mà là quy củ gần như lễ phép tính ôm một chút. Tần Băng Nhạn trên người có một cổ nhàn nhạt mùi thơm mát, tựa hồ là sữa tắm hoặc là xà phòng hương vị, phi thường sạch sẽ dễ ngửi. Diệp Nam lui ra phía sau một bước, nhìn gương mặt hồng hồng Tần Băng Nhạn, cười cười nói: "Lên đường bình an, về đến nhà báo cái bình an." Tần Băng Nhạn đối với Diệp Nam cái này có lễ phép cử động rất có hảo hảo cảm giác, tuy nhiên nàng cũng đã đáp ứng rồi làm Diệp Nam bạn gái. Nhưng là nếu như Diệp Nam biểu hiện quá mức cấp bách, có lẽ tần băng nhạn trong nội tâm còn là bao nhiêu có chút không thích hứng. Nàng trước kia cũng không có nói qua luyên ái, vậy cũng là nàng cả cuộc đời lần đầu tiên, cũng không có bất kỳ kinh nghiệm nào, lại thêm nàng tính cách nguyên nhân, nàng là không có biện pháp tiếp nhận loại đó rất nhanh thức tình yêu tiến triển. Diệp Nam tuy nhiên hay nói dỡn muốn ôm một cái, nhưng lại cũng thật là ôm một cái, liên thủ phóng vị trí đều quy củ, điều này làm cho tần băng nhạn càng phát ra cảm giác được can tâm. Đây là một đáng tin cậy nam nhân. Tựa như trên chiến trường có thể đem chính mình phía sau lưng hoàn toàn phó thác cho hắn, đem tánh mạng của mình cùng nắm đồng dạng. Ngươi chính mình cẩn thận một chút, ta tại ẩn long chờ ngươi. Tân Băng nhạn tiêu sái rời đi, tính cách của nàng làm cho nàng không có khả năng như một loại trong đô thị nữ nhân như vậy huyền chuyển hàm súc chiến miên, nàng có của nàng phương thức của mình. Diệp Nam trong nội tâm tuy nhiên có vài phần không ổn, nhưng là nhưng cũng biết, đây đã là trước mắt có thể đạt tới tối kết quả tốt. Muốn tái tiến một bước, vậy thì cố gắng tiến vào ẩn long A. Diệp Nam tâm tình phi thường sung sướng, tuy nhiên đáp ứng rồi tần băng nhạn tạm thời không lộ ra quan hệ giữa hai người, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng sự hưng phấn của hắn. Tại nơi này, ngoại trừ chiến hữu, cũng không có người khác, cho nên hắn chuẩn bị tìm của mình đồng đội chia sẻ của mình khoái hoạt, dù sao mọi người vừa mới chấp hành nhiệm vụ trở về, cũng còn thuộc về nghỉ ngơi và hồi phục nghỉ chính giữa. Sở ca, đem vài người khác cũng gọi trên, buổi tối ta thỉnh mọi người ăn cơm. Sở ca tò mò nhìn mặt mày trong lúc đó đều lộ ra vui mừng Diệp Nam, đội trưởng, một bộ vui sướng hài lòng bộ dạng, có chuyện tốt. Diệp Nam cười ha hả nói, chấp hành hết như thế gian khổ nhiệm vụ, tất cả mọi người bình an vô sự, đáng giá ăn mừng thoáng cai à. Sở ca hoài nghi nói, đội trưởng, tuy nhiên ngươi nói như vậy là không sai, chính là ta cảm giác, cảm thấy chính thức lý do không phải cái này à, ừ, chẳng lẽ là ngươi lần này biểu hiện chất tuyệt, quân hàm muốn thăng. Diệp Nam cười nói, Lần này lập công rất không dừng lại ta một cái, tất cả mọi người có công lao, muốn nói tấn trước, các ngươi cũng khẳng định chạy không được à, được rồi, dù sao chính là chúc mừng hạ xuống, ngươi triệu tập mọi người à, ừ, đem liêu thất cũng cứ gọi là trên. Tuy nhiên liêu thất trước mắt cùng Diệp Nam bọn người chấp hành nhiệm vụ cũng không có quá nhiều cùng xuất hiện, nhưng là liêu thất dù sao cũng là Diệp Nam theo côn nam đại học quốc phòng trong mang đi ra, cho nên có như vậy tụ hội, vậy đều kêu lên liêu thất. Diệp Nam trở lại chỗ ở của mình. Dựa theo trước chu vĩ đại tá yêu cầu, đem hành động lần này tất cả quá trình viết một phần kỹ càng báo cáo, đây là muốn nộp lên, một mặt hắn chính giữa hai độ một mình hành động, chính giữa quá trình chỉ có hắn chính mình tin tưởng, về phương diện khác hắn là cuồng phong tiểu đội trưởng, cuồng phong tiểu đội làm cái gì, có cái gì chiến quả, cũng xác thực cần hắn thư đến ghi chính lý. Nên công kích bấy dập vì nước đổ máu thời điểm, mọi người tuyệt đối không phải kinh sợ, nhưng là nên luận công đi phần thưởng thời điểm, mọi người cũng tuyệt đối sẽ không từ chối. Đây đều là mọi người nên được vinh dự cùng ban thưởng. đi xong sau, Diệp Nam kiểm tra rồi một lần, sau đó ra cửa, tìm được rồi Tiết Thiết Phong văn phòng, đem phần này giao cho hắn. Tiết Thiết Phong cầm báo cáo rất nhanh nhìn một lần, lại lúc ngẩng đầu lên, trong ánh mắt toát ra giật mình cùng thưởng thức. Tuy nhiên trước đã biết Diệp Nam cùng Tần Băng nhạn hai người đại khái làm, có thể nói cải biến toàn bộ chiến trường, đâm phá âm mưu của đối phương, quyết định cuối cùng thắng bại, nhưng nhìn đến trong chuyện này kỹ càng hành động chi tiết. Tiết thiết phong nhưng vẫn là là Diệp Nam trong trận chiến đấu này biểu hiện ra ngoài thực lực cùng phẩm chất khiếp sợ. Ngươi như vậy ưu tú người, ta còn thật không nỡ thả ngươi đi ẩn lòng à, nếu không, ngươi lo lắng nữa thoáng cái. Diệp Nam cười nói, đầu, không mang theo như vậy à, đây chính là chúng ta trước thương lượng tốt à. Tiết thiết phong cười hắc hắc, đúng vậy à, trước ta là đáp ứng ngươi à, nhưng là ta bỗng nhiên lại có chút không nỡ, như thế nào, ngươi ở lại biên thủy Chi Lang, ngươi muốn đại ngộ, muốn cái gì, ta đều giúp ngươi tranh thủ. Không thể so với ngươi đi ẩn lòng kém, như thế nào?" Diệp Nam lỏng loe bả vai, cười hì hì nói, "Kỳ thật rất đơn giản a, ngươi nếu đem Hát Phượng Hoàng cho đào được Biên Thủy Chi Lang, ta vẫn ở lại đây trồng, mai cho đến ta xuân ngủ." Tiết Thiết phong lập tức mở to hai mắt, dựng râu trừng mắt nói, "Cái này không phải vơ nghĩa nha, nàng hiện tại chính là ẩn Long hậu kỳ chi tú, lại là tần gia người, ngươi để cho ta đi đào nàng, đào được động sao?" Diệp Nam ha ha cười nói, "Đầu, đã như vậy Cho dù ngươi vì của ta cả đời hạnh phúc, cũng phải nhường ta đi a. Tiết thiết phong hừ lạnh nói, ngươi tiểu tử hay là cạo đầu trọng trách một đầu nhiệt, khổ ba ba chạy đến ẩn long đi, kết quả cuối cùng người ta không để ý ngươi, vậy ngươi thật đúng là mất mặt ném đến lao ra nhà. Diệp Nam biểu lộ có vài phân đắc ý, hắc hắc, đầu, ngươi đây cũng không biết à, tiêu lúc trước, băng nhạn thời điểm ra đi, cũng đã đáp ứng làm bạn gái của ta. Tiết thiết phong sừng sốt một chút, chợt cười khổ nói, ngươi tiểu tử thủ cước rất nhanh a. Diệp Nam ha ha cười nói, cho nên nói nha, chữ sách mười ngọn miếu, không phải hủy một môn thân. Chuyện này đầu ngươi cũng đừng, có lại cùng ta tích cực, ta nhưng là đáp ứng ngươi, chờ ta đi ở lòng, Long nha vị trí sớm muộn đều là của ta, đến lúc đó ngươi cũng trên mặt có quang không phải. Tiết Thiết Phong bất đắc dĩ lắc đầu, ai, ngươi tiểu tử này, bây giờ là quyết tâm phải đi, ta cũng vậy không có biện pháp, được rồi, báo cáo ta nhận, ta sẽ cho các ngươi tranh thủ các ngươi nên được ban thưởng. Diệp Nam gật gật đầu, đứng người lên vậy được, ta đi trước. Tiết Thiết Phong khoát khoát tay, cầm lấy bút, đang muốn ghi gì đó, nhưng chợt nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nói ra, à, đúng rồi, chúng ta theo cử ở bạ trong miệng hỏi không ít chuyện, kể cả bạ tạm một ít ẩn thân ổ một chút, đến lúc đó khả năng lại chọn lựa một ít hành động, ngươi muốn hay không tham gia? Diệp Nam cười nói, ta vâng theo an bài. Tiết Thiết Phong gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ, chuyện này còn có chút thời gian, thật cũng không gấp, cô Nam cảnh sát sẽ phái người lẻn vào, tìm bạ tạm ổ. Sau khi tìm được mới có hành động, ta thả ngươi 3 ngày giả, ngươi tự do hoạt động, xem như đối với ngươi hành động lần này biểu hiện chắc tuyệt đặc thú ban thưởng. Diệp Nam sững sốt một chút, vừa định nói cho chính mình nghỉ cũng không có tác dụng gì, lại đột nhiên nghĩ lại, đệ đệ của mình bây giờ đã đến Côn Nam một khoảng thời gian, cũng không biết tình huống ra sao, nếu có ngày nghỉ, có lẽ có thể đi xem hắn, còn có tống dai dai nha đầu kia. Hảo, đầu, cảm ơn, đã có 3 ngày giả, ta đây hồi Côn Nam một lần. Ơ chương 3, chậm chút còn có một chương Chương 250, tìm được ngươi chính thức chuyện muốn làm nghiệp. Diệp Nam mang theo một cái túi hành lý đi ra nhà ga, liền thấy được đứng ở ven đường đệ đệ Diệp Thu Hoa, ở bên cạnh hắn, ngừng lại một cố màu đen ốc đi. Diệp Thu Hoa cũng đồng thời thấy được Diệp Nam, cười hướng về phía Diệp Nam vầy vây tay. Diệp Nam đi qua đường cái, cười nói chờ đã bao lâu a Vừa đến trong chốc lát, đi thôi, đi trước ăn cơm trưa. Diệp Nam sáng sớm theo căn cứ xuất phát vốn là không có chuẩn bị muốn đệ đệ tới đón của mình, hắn chuẩn bị đi trước trong nhà đem cơm chưa ăn nữa tìm Diệp Thu Hoa, ai biết Diệp Thu Hoa nghe nói Diệp Nam phải về Côn Nam, liền chủ động chạy tới nhà ga tiếp hắn, dùng lời của hắn nói, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Gần nhất như thế nào, ngươi không phải hẳn là bệ bộn nhiều việc mới đúng ư? Như thế nào nghe khẩu khí của ngươi, tựa hồ rất rảnh rỗi bộ dạng. Diệp Thu Hoa vừa lái xe, vừa cười hồi đáp, ta xác thực rất rảnh rỗi à, bởi vì đến bây giờ mới ngừng Ta còn thật là làm không đến làm a." Diệp Nam sững sốt một chút, nghiêng đầu nói, "Thật là làm không đến làm. Ta nhớ được ngươi năm sau đã tới rồi côn năm a, tính lên cũng có thể có đoạn thời gian a, sao biết nói thật là làm không đến làm." Diệp Thu Hoa trên mặt có vài phần vẻ mặt bất đắc dĩ, "Ta nói không có làm ý tứ là ta trước một mực đều ở khảo sát, rốt cuộc làm cái gì, nhưng là ta một mực không tìm được một cái phù hợp hẳn ngủ." Diệp Nam thở dài một hơi hỏi, "Chính là ngươi một mực không thể làm như vậy được?" Diệp mộng bạch cũng sẽ không chờ ngươi, hắn tìm được hạng một sao. Ừ, hắn có lẽ cũng sớm đã kế hoạch tốt lắm, hắn thành lập một nhà y dược công ty, theo năm sau cũng đã bắt đầu đang bận lụng, hiện tại cũng đã mới gặp gỡ hình thức ban đầu. Y dược công ty sao? Diệp Nam nhíu mày, mọi người là biết sinh bệnh, sinh bệnh sẽ uống thuốc, mà vẫn còn không nói giá không phải đánh gây, này cũng là hảo phương hướng, chẳng lẽ phụ thân cùng A-Z bên này sẽ không có giúp ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Có, có mấy cũng không tệ lắm tuyển hạng nhưng là ta cụ thể khảo sát một phen côn nam thị trường, cảm giác cái này vài cái hạng mục đều có thể kiếm tiền, nhưng là có nên không quá lớn, cùng ngậm trắng đường, cao ý dược công ty so sánh với, một năm chi kỳ chấm dứt, ta phải thua không thể nghi ngờ. Diệp Thu Hoa biểu lộ có chút bất đắc dĩ, có lẽ ba mẹ đều là muốn cầu ổn, cho nên giúp ta ra chủ ý cái gì, đều là ổn lợi nhuận không bồi thường, nhưng là ổn lợi nhuận không bồi thường thường thường thì ý nghĩa không có gì mắt sáng địa phương, tại hiện tại xã hội này, ngươi nếu như không có tiền Cho ngươi đi rẽ 100 vạn, có lẽ rất khó, nhưng là nếu như ngươi có 100 vạn, còn muốn rẽ 100 vạn, chỉ cần ngươi không phải quá đần, tóm lại cũng sẽ không rất khó khăn. Hiện tại nguyên bản là cái tư bản là vương thời đại. Diệp Nam suy nghĩ một chút nói, vậy ngươi khảo sát lâu như vậy, có cái gì ý nghĩ của mình sao? Diệp Thu Hoa có chút buồn dầu nói, ta có rất nhiều ý nghĩ, nếu như muốn nói nghị món lợi kết xù ngành sản xuất, đơn giản chính là chút ít, năng lượng, bất động sản, vong, ru, điện ảnh và truyền hình. Dược phẩm vân vân, nhưng là ta tiền trong tay nói nhiều hay không, nói thiếu không ít, đại ngành sản xuất làm không dạy nổi, tiểu nhân ngành sản xuất lại không có ý nghĩa. Diệp thu hoa hơi chút dừng lại một chút, tựa hồ lo lắng bị Diệp Nam hiểu lầm chính mình nói như rồng leo, làm như mèo mửa, giải thích nói, ta cũng không phải nghĩ một cái quốc đảo cái kim con ít, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, ta chính là muốn tìm một môn có thể duy trì liên tục phát triển chuyện tình nghiệp, cũng không phải là vì kiếm tiền mà kiếm tiền loại đó. Có lẽ ta như vậy nói ngươi khả năng có điểm khó có thể hiểu rõ. Diệp Nam cắt đứt Diệp Thu Hoa mà nói, cười nói, cái này cũng không phức tạp, ta hiểu rõ. Ngươi hiểu rõ. Diệp Thu Hoa có chút kinh ngạc quay đầu, ta chưa gặp trước ngươi, ta còn lo lắng ngươi dân dạy ta đâu. Diệp Nam cười nói, ta dân dạy ngươi làm gì, ngươi vừa rồi không có làm sai sự, hiện tại đây là một trường ngươi cùng Diệp Mộng Bạch tỉ thí, cũng là ngươi thi triển ngươi năng lực sân khấu, ta nghe ý của ngươi là... Ngươi là muốn làm một cái lại có thể kiếm tiền lại có thể cho ngươi cảm thấy vui sướng, cảm thấy có truy cầu chuyện tình nghiệm, mà không phải đơn thuần trở thành một cái kiếm tiền máy móc, ta như vậy lý giải không sai à. Diệp Thu Hoa nhãn tình sáng lên, ca, quả nhiên cũng là ngươi hiểu rõ ta à, muốn nói chỉ là vì kiếm tiền, quả thật có rất nhiều môn đạo, nhất là vận dụng một ít quan hệ, bất kể là làm công trình còn là bất động sản, đều là rất dễ dàng làm được, nhưng là những này tổng hội để cho ta có một loại rất không có ý nghĩa cảm giác, Đây là một loại vô cùng đơn giản dùng tiền sinh tiền tiền cút đi tiền phương thức, chỉ cần có tiền có quan hệ, ai cũng có thể làm ai cũng có thể kiếm tiền nghề. Diệp Nam lý giải gật đầu, không chỉ có không có thất vọng, ngược lại có vài phần cao hứng, ngươi có ý nghĩ của mình, ta cảm thấy rất khá à, tuy nhiên cuộc tỷ thí này là khảo nghiệm các ngươi tại trên buôn bán năng lực, mà buôn bán lại là dùng kiếm tiền nhiều ít đến cân nhắc đơn giản nhất thu bạo, nhưng là tiểu cá nhân ta mà nói, ta càng hy vọng ngươi có thể tìm tới ngươi chuyện muốn làm nghiệp. Người bản thân yêu mến âm nhạc, không thích trói buộc, bây giờ lại bởi vì các loại nhân tố, giao thiệp với thương trường, nếu như chỉ là xa vào kiếm tiền máy móc, ta cảm thấy được này là một loại bất đắc dĩ, người sống trước cố nhiên là muốn kiếm tiền, nhưng là tại kiếm tiền thời điểm, nếu như chúng ta có thể làm một ít chuyện mình muốn làm, này tự nhiên lại làm cho chính mình cảm thấy càng vui sướng, mới có càng lớn động lực đi làm. Vô số buôn bán cự tử thành công án lệ, đều thuyết minh vì kiếm tiền mà kiếm tiền người, thường thường có thể đạt được nhất thời thành công nhưng lại không thể đạt được một thế thành công, mà chỉ có rất nhiều đem người yêu của mình hảo, đem lý tưởng của mình đi đến mức tận cùng người, cuối cùng mới có thể chân tránh trở thành chính thức cự tử, trở thành chính thức đỉnh phong nhân vật. Diệp thu hoa mạnh gật đầu, một bộ gặp được chi kỷ tư thế, đối, ta chính là như vậy nghĩ, ta nghĩ làm một chuyện nghiệp, đem hắn làm được toàn bộ hoa hạ thứ nhất, toàn bộ thế giới thứ nhất, như vậy mới có động lực a. Diệp Nam cười cười, lý tưởng rất không tồi, chỉ là thời gian của ngươi có thể cũng không nhiều a. Nếu một mực bất động, chỉ sợ trong nhà chắc là không biết đồng ý cho ngươi như vậy chậm rãi khảo sát. Diệp Thu Hoa hưng phấn mặt lập tức kéo dài hai phần, đúng vậy à, hiện tại ta chính là vì cái này buồn dầu đâu. Ca, ngươi có đề nghị gì hay không có a Diệp Nam cười khổ lắc đầu nói, ngươi cũng biết ta đối buôn bán không có gì hứng thú, không sai biệt lắm là rốt đặc cắn mai, có thể cho không ra ngươi hữu hiệu tín nhiệm đề nghị. Diệp Thu Hoa tự nhiên là hiểu rõ Diệp Nam, cũng là bởi vì đàm đến nơi đây, cho nên thuận miệng hỏi một câu Nghe được Diệp Nam trả lời cũng không thất vọng. Ừ, ta đây còn muốn nghĩ, nhiều nhất lại kéo 2 tháng à? nếu như 2 tháng cũng còn không tìm được phù hợp, đây cũng là chỉ có tùy tiện tìm một cái ngành sản xuất trước hòa với, dù sao từ nay về sau còn có thể lại đổi. Diệp Nam nhìn xem Diệp Thu Hoa vẻ mặt buồn bực, trong đầu đột nhiên hiện lên một người, suy nghĩ một chút nói, buổi tối lúc ăn cơm, ta gọi là một người bạn tới, người này cũng là kinh thương, có quan hệ có bối cảnh, hắn chỗ tiếp xúc cũng xa so với người thường tiếp xúc nhiều lắm. Mọi người cùng nhau tâm sự, nhìn xem ngươi có thể hay không có cái gì giận dắt. Đỡ chương thứ tư đưa lên, cầu phiếu đề cử. Chương 251, Hảo Nam nhi chí ở bốn phương. Bởi vì Diệp Thu Hoa bản thân đối tương lai của mình sự nghiệp còn ở vào khảo sát giai đoạn, tự nhiên cũng sẽ không có công ty. Diệp Nam nguyên bản còn chuẩn bị trở về quan tâm thoáng cái Diệp Thu Hoa công ty phát triển tình huống, tự nhiên cũng nên thôi. Diệp Nam theo lời bằng hữu tự nhiên là lục đào, lục đào tuy nhiên người còn trẻ nhưng là hắn xuất thân lục gia, gặp qua, trải qua, cũng không phải người thường có thể so sánh với, tự nhiên mà vậy nhãn giới của hắn cũng muốn cao hơn nhiều lắm. Diệp Nam thật cũng không trông cậy vào lục đảo nhất định tiểu có thể nói ra cái gì ổn định kiếm tiền trường kỳ hữu hiệu hào hạng mục, nếu như thật sự có, có lẽ lục đảo mình cũng đi làm, Diệp Nam hy vọng chính là mọi người cùng nhau tâm sự, có lẽ hắn có thể đưa ra một ít đề nghị, hay hoặc là hai người có thể trò chuyện ra một ít hòa hòa rất nhiều như bức điểm quan trọng hoặc là sáng ý, thường thường hay là tại mọi người lơ đãng nói chuyện phía trong, hoặc là một ít lời để trao đổi trên sinh ra. Nếu không có như thế, vì sao luôn sẽ có nhiều như vậy buồn bán phong lại hoặc là diễn đàn hoạt động vân vân. rất nhiều người tại lẫn nhau trao đổi bên trong, nguyên một đám hợp tác hạng mục, nguyên một đám điểm quan trọng liền sinh ra. cái này nguyên một đám điểm quan trọng đại biểu đều là số lượng cự đại tiền tài cùng tiền cảnh vô hạn tương lai. Diệp Nam cho Lục Đào gọi điện thoại, tỏ vẻ buổi tối cùng nhau ăn cơm. Đồng thời giới thiệu đệ đệ của mình cho hắn nhận thức, Lục Đào vui vẻ đáp ứng. Diệp Nam lại cho Tống Giai giai gọi điện thoại, Tống Giai giai buổi chiều còn có lớp, tỏ vẻ hết giờ học phải đi Diệp Nam trong nhà. Diệp Nam hai huynh đệ người cũng không có khách sáo, tiểu tại Diệp Nam cho ở cư sáng ngoài, tìm cái quán cơm nhỏ, điểm vài món thức ăn, muốn uống rượu, hai huynh đệ một bên nói chuyện phiếm vừa hướng ẩm. "Ngươi hiện tại cũng là nghỉ ngơi ở đâu đâu?" Diệp Thu Hoa cười nói, bởi vì ta bây giờ còn không có xác định rốt cuộc làm cái gì. Cũng chưa có xác định nơi, cho nên ta hiện tại ở tiểu điếm, đợi cho xác định làm cái gì, ta lại có gần thuê cái nhà trọ, dù sao ta một người, như thế nào đều hảo. Diệp Nam như mày, ta đây phòng ở cũng là không, nếu không, ngươi tới trước ta đây ở. Đừng. Diệp Thu Hoa cười nói, ta một người, nơi đó cần phiền toái như vậy, hơn nữa tống giai giai các nàng không phải thường xuyên cũng còn đi ngươi này ư? ta ở cũng không có phương tiện, hơn nữa, ta một đại nam nhân, cũng không thời gian đi thay ngươi thu thập phòng còn là tiểu điếm thuận tiện. Diệp Nam suy nghĩ một chút cũng đúng, dù sao tất cả mọi người là nam nhân, đều là huynh đệ, cũng không cần giảng nhiều như vậy khách sáo mà nói, lập tức gật đầu nói, đi. Diệp Thu Hoa giơ lên chén rượu nói, ca, dù sao ngươi chỗ căn cứ cự ly côn nam cũng không xa, vậy ngươi từ nay về sau không có việc gì có thể nhiều đến xem ta, có một số việc ngươi cũng có thể giúp ta ra nghị kế. Diệp Nam cười cười nói, hảo, bất quá ta khả năng ở bên cạnh cũng ngốc không được bao dài thời gian. Diệp Thu Hoa sững sốt một chút, nó không được bao dài thời gian. Có ý tứ gì? Diệp Nam cười nói, ta chuẩn bị đi tham gia ẩn Long khảo hạch chọn lựa. Diệp Thu Hoa mở to hai mắt, ẩn Long, Hoa hạ mạnh nhất cũng là thần bí nhất bộ đội đặc trùng. Diệp Nam gật gật đầu, ừ, đúng vậy, tổng bộ tại Kinh Thành, cho nên nếu như ta thông qua khảo hạch, từ nay về sau ta đã rất lâu gian liền cũng sẽ ở Kinh Thành, ngốc côn Nam thời gian tiểu sẽ ít đi rất nhiều. Diệp Thu Hoa có chút bất đắc dĩ nói, Cức bộ của ngươi cũng quá nhanh đi, lúc này mới gia nhập biên Thủy Chi Lang bao lâu à, cái này bỗng nhiên lại muốn đi ẩn lòng, ta đây mới về nước đâu, còn nói có thể ngươi không có việc gì nhiều họ gặp, ta chân trước vừa tới đâu, ngươi muốn đi. Diệp Nam ha ha cười nói, Hảo Nam Nhi Chi ở bốn phương, tổng là muốn đi phấn đấu muốn đi sông, hơn nữa ta phải đi ẩn lòng, phải đi kinh thành. Diệp Thu Hoa tỏ mò hỏi, vì cái gì à? Diệp Nam trên mặt hiện ra vài phần vui vẻ chờ mong tiếu dung, bởi vì tương lai của ngươi chị dâu tại kinh thành tại ẩn long a diệp thu hoa lập tức mặt mày hớn hở vẻ mặt bắt quái biểu lộ ta trước đã nghe ngươi nói ngươi có một yêu mến nữ nhân hiện tại cũng gọi tương lai chị dâu đó là nắm bắt rồi diệp nam cười hắt hắt nói ngày hôm qua nàng hồi kinh trước cũng đã đáp ứng làm bạn gái của ta tại kinh thành chờ ta đâu ngươi nói ta muốn hay không đi a đi đương nhiên đi phải đi a diệp thu hoa không chút do dự hồi đáp cả ánh mắt của ngươi một mực đều rất cao có thể làm cho ngươi động tâm nữ nhân, nhất định là rất khó lường, kỳ nữ tử. Hơn nữa ngươi vừa rồi ngươi nói cái gì, nàng tại ẩn long là ở ẩn long trong công tác. Ta đi, nàng không phải là ẩn long trong chính thức thành viên A. Diệp Nam biểu lộ thoáng có hai phần đắc ý, đúng vậy à, nàng là chính thức thành viên, hơn nữa còn là nổi tiếng, tại ẩn long trong đều là tương đối có danh tiếng, thực lực của nàng rất mạnh. Diệp Thu Hoa hướng về Diệp Nam dựng thẳng lên ngón cái, nghiêu, lợi hại của ta ca. Từ nay về sau các ngươi đây là vợ chồng nếu là có mâu thuẫn, có thể hay không trước tiên ở quyền cước trên so với thử một chút à. Diệp Nam ha ha nở nụ cười, người nàng rất không tệ, cũng không phải là ngươi tưởng tượng loại đó bạo lực phần tử. Diệp thu hoa một bộ đương nhiên biểu lộ, này khẳng định à, tuy nhiên đại ca trước ngươi không có gì cảm tình kinh nghiệm, nhưng là ta tin tưởng ngươi như vậy lý trí người hoàn toàn biết rõ chính mình cần một cái dạng gì bầu bạn, có thể làm cho ngươi như thế xác định như thế động lực người tuyệt đối không sai, đúng rồi. Có ảnh chụp sao?" Diệp Nam cười lắc đầu nói, "Chúng ta vậy cũng không chụp ảnh phiến." Diệp Thu Hoa vẻ mặt tiếc hận biểu lộ, "Cái này thật là thật là đáng tiếc." Diệp Nam cười nói, "Thứ nay về sau có cơ hội nhìn thấy." Diệp Thu Hoa giơ lên chén rượu, cười hì hì nói, "Hảo, ta đây tiểu cầu chúc đại ca thuận lợi tiến vào ở lòng, thuận lợi lấy hồi trị dâu." Diệp Thu Hoa uống rượu xong buông cái chén, "Đại ca ngươi cái này tiết tấu, là lúc sau chuẩn bị tại kinh thành định cư a, xem ra sự nghiệp của ta được phát triển đến kinh thành đi." nếu không mà nói, từ nay về sau hai huynh đệ chúng ta có thể khó được chạm mặt một lần. Diệp Nam cười nói, định cư chuyện tình quá sớm, hiện tại căn bản là không có lo lắng, lại là người, hiện tại tuy nhiên tại gây dựng sự nghiệp kỳ, hẳn là không có phân tâm, nhưng là nếu như gặp được mình thích nữ hải tử cũng không thể buông tha, sự nghiệp cùng tình yêu, cho tới bây giờ cũng không phải một cái đơn tuyển đề. Diệp Thu Hoa lỏng lẻo bả vai, cười hắc hắc nói, đại ca, điểm ấy ta và ngươi có thể không giống với, ta bây giờ còn tuổi trẻ. Ta cũng không muốn sớm sẽ đem lái xe chói buộc chết rồi, thừa dịp tuổi trẻ, cố gắng lưu lạc sự nghiệp, về phần tình yêu nha, ha ha, nếu như thật có một ngày gặp được cái kia để cho ta cam tâm tình nguyện cùng nàng kết hôn, vậy thì rồi nói sau, không có gặp được trước, sẽ theo liền a Diệp Nam có chút bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá việc này cũng không thể nói Diệp thu hoa cái gì không phải, cái này tùy ngươi, dù sao ngươi vóc người xuất, lại có bản lĩnh, tương lai còn có thể rất có tiền, không sợ không có người thích ngươi. Chỉ cần ngươi không phải trở thành một cái hoa hoa công tử là tốt rồi, coi như là một cái hoa hoa công tử, này cũng muốn làm một cái có nguyên tắc hoa hoa công tử mới là. Diệp Thu Hoa cười hắc hắc, ta cũng thích cùng đại ca nói chuyện hiếm, bởi vì ta nói ngươi luôn có thể hiểu ta, cho dù ngươi không ủng hộ ta, nhưng lại cũng sẽ không giống phụ mẫu đồng dạng phụng phỉu hơn ta. Diệp Nam có chút bất đắc dĩ nói, ngươi cũng nói, ta là ngươi đại ca, ta cũng không phải ngươi phụ mẫu, điều này có thể đồng dạng sao? Đaết, mặc dù là quân sự, Nhưng là ta cũng biết thỉnh thoảng quay chung quanh vai chính ghi một ít hắn người bên cạnh cùng sinh hoạt, vừa đến như vậy càng chân thật. Thứ hai trường kỳ không phải gián đoạn nhiệm vụ cũng sẽ làm cho độc cảm giác mệt mỏi, quân nhân cũng là người, chẳng những hội chiến đấu, cũng đồng dạng có cuộc sống của mình. Trường 252, Bảo an công ty. Tống Giai Giai mở cửa phòng, liền chứng kiến ngồi ở phòng khách trên ghế salon Diệp Nam hai huynh đệ. Tống Giai Giai nhãn tỉnh sáng lên, bước nhanh đi đến, Thu Hoa ca đã ở à? Diệp Thu Hoa cười nói đúng vậy a Hôm nay đại ca trở về, tự nhiên muốn tụ tụ lại. Tống Gai Gai sau lưng lõe ra Chu Hiểu Mẫn, Chu Hiểu Mẫn cười hì hì hướng về phía Diệp Nam nói: lá Cây Ca, đã lâu không gặp, có nhớ hay không ta à? Ta lại ra mặt dày đến thặng phạm." Diệp Nam lập tức nở nụ cười, tốt, hoang nhiên thặng phạm. Tống Gai Gai đi đến Diệp Nam trước mặt, con mắt lõe sáng sáng, ca. Diệp Nam ử một tiếng, cẩn thận đánh giá vài lần Tống Gai Gai, mỉm cười nói: "Xem ra gần nhất tâm tình không sai, thức ăn cũng khẳng định không sai." Tống Giai Giai kinh ngạc hỏi, ngươi vì cái gì nói như vậy? Chu hiểu mẫn từ phía sau đi tới, cười hắc hắc nói, ha ha, Giai Giai, ngươi xong rồi, lá cây ca nhất định là nói ngươi béo lên. Tống Giai Giai khuôn mặt lập tức đỏ 2 phần, tức giận nói, ca, ngươi không biết nói nữ hải tử béo lên là tối kỵ sao? Diệp Nam mỉm cười nói, ta nhưng chưa nói ngươi béo lên a, ta là nói ngươi khí sắc không sai. Tống Giai Giai bụ mặt bất đắc dĩ nói, được rồi, ta biết rõ ta gần nhất béo lên. Diệp Nam cười an ủi, là mập một điểm, có một chút như vậy, một chút hài nhi mập, bất quá vẫn là rất đẹp à? Cho nên bỏ qua cho à? Tống Gai Gai trắng không còn chút máu Diệp Nam liếc, đem Kaka đều không có một người nào, không có một cái nào người tốt. Diệp Nam bất đắc dĩ nói, ta vẫn thế nào không phải người tốt? Đem Kaka thậm chí nghĩ dùng ăn ngon đem chính mình xinh đẹp muội muội uy thành tiểu thư, như vậy sẽ không có những người khác yêu mến, tiêu không gả ra được, có thể một mực cùng tại Kaka bên người. Thừa. Diệp Nam lập tức không nói gì, Diệp Thu Hoa ở bên cạnh nhìn xem Diệp Nam kinh ngạc bộ dạng, lập tức cười lên ha hả, một bộ nhìn có chút hả hề bộ dạng. Ai, ta thật sự là thương tâm à, hiện tại có biết điều như vậy đáng yêu mội mội, ta đây cái đệ đệ phải nhờ vào bên cạnh đứng, ta ăn ngon giống chua à. Diệp Nam tức giận trắng không còn chút máu Diệp Thu Hoa liếc, ngươi xem náo nhiệt gì. Tống dai dai cười hì hì nhìn xem Diệp Thu Hoa, Thu Hoa ca, ngươi cũng là ca ca à. Diệp Thu Hoa tiếng cười lập tức dừng lại. Cái này đến phiên Diệp Nam cười to, đừng cười ta, ngươi tuổi so với nàng lớn, ngươi cũng là ca ca. Diệp Thu Hoa lỏng lẻo bả vai cười nói, được rồi, cái này thật là lớn ca không nói nhị ca. Diệp Thu Hoa đương nhiên cũng chỉ là nói giỡn mà thôi, hắn tự nhiên hiểu rõ tống dai dai đối Diệp Nam cái này ca cùng đối với hắn cái này ca cảm tình là hoàn toàn bất động. gọi Diệp Nam ca đó là bởi vì thật tình đem hắn đem thành ca, mà gọi chính mình chỉ là bởi vì Diệp Nam là đại ca của mình. Chính mình so với nàng lớn tuổi mà thôi Không gặp đến Tống Giai Gọi Diệp Nam Đều là trực tiếp gọi ca Mà gọi chính mình thì là gọi Thu Hoa ca sao Ca, lần này trở về ngốc bao lâu a? Diệp Nam hồi đáp Thu Hoa muốn ở bên cạnh xây dựng công ty Ta trở lại xem Có 3 ngày ngày nghỉ Hậu Thiên trở về Tống Giai Giai nhãn tỉnh sáng lên Vậy ngày mai ngươi có thời gian A Diệp Nam cười nói Có thời gian A, như thế nào, có việc Tống Giai Giai mặt có chờ mong nói Ngày mai cuối tuần A, nếu như ngươi có thời gian, chúng ta có thể cùng đi chơi A. Diệp Nam ha ha cười nói, ta không có vấn đề A, các ngươi nghĩ đi nơi nào chơi A. Còn không có định đâu, cũng là nghe ngươi có thời gian mới tạm thời quyết định, ngày bình thường chính là khó được gặp mặt ngươi A. Diệp Nam cười cười, đi, ngày mai toàn bộ ngày thời gian đều do ngươi chi phối, ngươi nói đi nơi nào, tự đi nơi nào. Tống Giai Giai lập tức vẻ mặt chờ mong biểu lộ, hảo, đây chính là ngươi nói A, không được thay đổi. Diệp Nam gật đầu, không chút do dự nói, đó là đương nhiên, ta khi nào thì đã lừa gạt ngươi. Diệp Nam điện thoại vang lên, là lục đào đánh tới, nói hắn đã đến cư sáng ngoài. Diệp Nam mời đến mọi người đi ra môn, tại cửa tiểu khu thấy được lục đào, trên người hắn còn mặc tây trang, một bộ rất chính phái bộ dạng, tại bên cạnh của hắn, đi theo thư ký của hắn bạch lộ. Diệp Nam cười nói, ơ, ăn mặc như vậy chính thức, đây là đi nơi nào a? Lục đào cười hì hì nói, xế chiều hôm nay muốn gặp khách người đảm một cái hợp tác, nếu không có như thế, ngươi cho rằng ta yêu mến mặc thành như vậy à? Kỳ thật một chút như vậy đều không thoải mái. Lục Đao ánh mắt lướt qua Diệp Nam, rơi vào Diệp Thu Hoa trên người, không cần phải nói, nam ca, vị này khẳng định chính là đệ đệ của ngươi, hai huynh đệ các ngươi thật đúng là như. Diệp Nam cười là hai người giới thiệu một phen, cũng không có rơi xuống bên cạnh bạch lộ, đoàn người nhận thức sau cũng không nói nhảm, trực tiếp liền đi sớm định tốt quần ăn. Nguyên bản Diệp Thu Hoa muốn chuẩn bị tìm một cái tốt tiểu điểm định gian phòng. Diệp Nam lại cười ngăn trở, tiểu tại cư xá phụ cận một cái vậy tiểu lâu tìm một cái túi, hơn nữa nói rõ bữa cơm này hắn đến thỉnh. Hắn và lục đào quan hệ, cũng không phải loại đó khách sáo quan hệ, cho nên không cần phải giảng những kia mặt ngoài khách sáo. Nhà này tiểu lâu lắp đặt thiết bị vậy, nhìn xem không quá trên tập tin lần, nhưng là gì đó hương vị nhưng vẫn là điều này có thể không sai. Diệp Nam lễ mừng năm mới trước cùng Tống Giai Giai hai người có thể đã tới nơi này không chỉ một lần. Tất cả mọi người không phải là cái gì ngoại nhân. Tự nhiên cũng không cần cái gì khách sáo, mọi người rượu qua ba tuần, chủ đề liền rất nhanh trở nên náo nhiệt lên, Diệp Nam đem chính mình đệ đệ tình huống hiện tại đại khái giới thiệu xuống. Đao tử, ngươi cũng là kinh thương, ngươi cảm thấy tại côn Nam có cái gì tín nhiệm có thể duy trì liên tục phát triển ngành sản xuất đâu, nói nói xem, xem thu hoa có thể hay không được đến một ít giận rát. Lục Đao cười cười nói, Nam ca, ngươi cái này hỏi ta, thật đúng là hỏi đúng người, ta thật là có cái sự tình vẫn muốn đi làm. Nhưng là ta một người đi không làm được. Diệp Nam sững sốt một chút, sẽ không trùng hợp như vậy à, thuận miệng vừa hỏi tiểu hỏi điểm quan trọng trên rồi. Cái gì hàng mục, người nói một chút. Lục đào bưng chén rượu lên, cùng Diệp Nam Diệp thu hoa đụng một cái, một ngụm uống cạn, lúc này mới cười nói, kỳ thật cái nghề này cũng không phức tạp, mọi người cũng đều biết, nhưng lại có rất ít người có thể lái được lên, đó chính là bảo an công ty. Bảo an công ty. Diệp Nam sững sốt một chút, đây là như thế nào một cách nói đâu. Diệp Nam đối buôn bán cũng không tinh thông, tại buôn bán khí vũ phương diện tự nhiên không sánh bằng thường niên kinh thương Lục Đào, cũng so không được qua đệ đệ Diệp Thu Hoa, cho nên khi hắn nghe được đáp án này thời điểm, là nghi hoặc, nhưng là Diệp Thu Hoa ánh mắt lại là sáng ngời, hướng Thu thoáng cái để cao vài phút. Lục Đào nhìn xem Diệp Thu Hoa đột nhiên tỏa sáng con mắt, biết rõ Diệp Thu Hoa cũng đã hiểu rõ ý của mình, cười giải thích nói, "Hoa hạ những năm này chú trọng kinh tế phát triển, phú hào đã là càng ngày càng nhiều, tại tiền tài trí thượng quan niệm trọng." Rất nhiều người đem phạm tội mục tiêu cũng định vị đến nơi này chút ít trên thân người, Phú hào đối mình và người nhà nhân sinh an toàn cũng đã càng ngày càng lo lắng nhiều một ít, Hoa Hạ là cấm thương, cho nên bọn họ nghĩ muốn bảo vệ chính. Mình thường thường phải dựa vào bảo tiêu, nhưng là trước mắt tại Hoa Hạ, lại không có một người nào, không có một cái nào trên được mặt bàn bảo an công ty, những người này tìm bảo tiêu thường thường cũng chỉ là thông qua giới thiệu hoặc là ra ngoại quốc lương cao thuê. Chương 253: Bàng quan khó mà làm được. Diệp Nam nghe lục đào giảng thuật, đại khái đã có chút ít hiểu được, nhưng là vẫn còn có chút nghi hoặc, ta cũng biết ngươi nói có đạo lý, nhưng là tại hoa hạ, bảo an công ty là muốn đã bị rất lớn chế ước, cái này đều hạn chế công ty phát triển á. Lục đào cười nói, đúng vậy, nếu như không phải như vậy, chỉ sợ bảo an công ty đã sớm tiểu tại thần châu đại địa ở trên đều là, cũng không cần phải chúng ta hôm nay tại nơi này nói. Diệp Thu Hoa mắt tỏa sáng chầm chầm vào lục đào tiếp lời nói ra, ghê chống ý nghĩa có nhu cầu. Có nhu cầu sau đó ý nghĩa thị trường không có no hòa, còn là ở vào cần lớn hơn cung thời điểm, muốn mở bảo an công ty tự nhiên sẽ có một loạt vấn đề, nhưng là chỉ cần chúng ta giải quyết những vấn đề này, này chuyện còn lại chính là rất đơn giản, chỉ cần có thể giải quyết, chúng ta bảo an công ty liền có thể chạy trước tiên, có được phổ biến nhất rộng rãi thị trường. Lục Đào hiển nhiên cảm thấy Diệp Thu Hoa so với Diệp Nam càng thêm hiểu buôn bán, nhẹ gật đầu, đưa ánh mắt đã rơi vào Diệp Thu Hoa trên mặt, cười nói, đúng vậy vấn đề đơn giản chính là ba cái vấn đề chỉ cần giải quyết hết còn lại đúng là duy trì liên tục kiếm tiền vấn đề chỉ là những vấn đề này rất nhiều người đều không có biện pháp giải quyết được Diệp Thu Hoa cười nói ba cái vấn đề ư ta đây đến đoán một cái hẳn là khó khăn nhất mở một vấn đề chính là bảo an công ty hợp pháp thủ tục vấn đề đều biết Hoa Hạ là cấm thương này bảo an công ty bảo an bảo vệ hoặc là nói bảo tiêu như thế nào cam đoan cố chủ an toàn đây chính là một vấn đề lớn nhất ta Lục Đào cười hồi đáp đúng vậy Ngươi nói không sai, đây cũng là tất cả bảo an công ty gặp được khó khăn nhất cái vấn đề một, hoa hạ cấm thương, này là tất cả mọi người biết đến, cũng vì vậy nhân tố, bảo an công ty liền đã bị rất nhiều chế ước, tại nào đó trình độ xuống, đã bị huấn luyện tay không có đeo găng tay bảo tiêu chưa hẳn sẽ so với cầm trong tay vũ khí kẻ bắt cóc lợi hại nhiều ít. Diệp Thu Hoa gật đầu đồng ý nói, bị đối phó người hoặc là bảo tiêu thường thường bán tay trần, mà nghĩ muốn gây ra hỗn loạn phạm tội phân tử. Bọn họ thường thường đều có đủ đủ loại con đường mua được vũ khí, thu hoạch là khí giới dụng, cụ cắt gọn, thương a, đều vô cùng nguy hiểm. Lục Đao cười nói, đúng vậy, đây là ta nói ba cái vấn đề trong một vấn đề lớn nhất. Nếu như giải quyết xây dựng bảo an công ty hợp pháp hóa, mặt khác như thế nào làm cho chính mình bảo an công ty ra tới người, có được đầy đủ cường sức chiến đấu cùng bảo vệ lực. Cái này là trọng yếu phi thường, nhưng là lời nói còn nói đi trở về, nếu như không có hợp pháp vũ khí. Này như thế nào làm cho bảo tiêu có được đầy đủ sức chiến đấu? Diệp Nam sen vào nói, vấn đề này chỉ sợ có chút khó a. dù sao hoa hạ là cấm súng ống quốc gia, cái này là Trung Quốc cơ bản tình hình trong nước, không có khả năng bởi vì cái nào bảo an công ty mà thay đổi, cho dù cái này công ty sau lưng có lại đại năng lượng, vậy cũng là không thể nào thay đổi. Lục Đào cười hì hì nói, Nam ca, ngươi cái này hiểu là ý tứ của ta, ta cho tới bây giờ tiểu không có nghĩ qua muốn vi phạm hoa hạ pháp luật quy định. Cho tới bây giờ tiểu không có nghĩ qua muốn cho bảo an công ty người là có thể tự do có được súng ống, cái này căn bản là không có khả năng, căn bản là không cần đi nghĩ biện pháp, bởi vì cái này là hoàn toàn không thể thực hiện được, nói cho cùng, cái này đã cùng quốc gia cơ bản quốc sách cùng vi phạm. Diệp Nam cười nói, nhìn ngươi nói như vậy, thì phải là mặt khác có ý nghĩ rồi. Lục Đào vẻ mặt tươi cười nói, đúng vậy, nếu như nói muốn cho công ty mình an ninh lực lượng xứng phát súng động súng ngắn, này là hoàn toàn không có một phần hy vọng. Nhưng là nếu như chỉ là xứng phát một ít uy lực yếu kém, có thể làm cho người đánh mất sức chống cự trang bị đâu thí dụ như gậy điện, điện giật thương vân vân đây là có thể A. Diệp Nam nếu mày, cái ý nghĩ này cũng không phải sai, chỉ là đối với điện giật thương cũng thuộc về quản chế phẩm các loại A. Lục Đào cười nói, tuy nhiên điện giật thương đẳng cũng thuộc về quản chế, nhưng là nó dù sao không giống xác thực, chỉ cần bảo an công ty chính thức thành lập sẽ tìm một ít quan hệ, hẳn là vẫn là có thể thông qua lập hồ sơ nhưng là điều kiện tiên quyết là bảo an công ty được cũng đủ chính quy, có nghiêm khắc quản lý chế độ để ý tới lý những trang bị này. Chuyển của tui nét. Diệp Nam cười cười nói, nghe khẩu khí của ngươi, tựa hồ đối với cái này bảo an công ty đã có trước rất nhiều thiết tưởng, hơn nữa hẳn là rất khá ưu tú, ngươi cũng không muốn nhử, trực tiếp cho mọi người giảng một chút à, vừa rồi ngươi hẳn là còn không có nói a, này ba cái nhân tố rốt cuộc đều là cái gì a? Rất đơn giản. Lục đào mỉm cười hồi đáp, Mở bảo an công ty đơn giản tiểu ba cái nhân tố, thứ nhất, công ty hợp pháp hóa cùng với nhân viên phân phối trang bị hợp pháp hóa, đây cũng là bảo an công ty trọng yếu nhất địa phương, thứ hai, chính là bảo an công ty nhân viên nơi phát ra, cái thứ ba là thị trường con đường. Diệp Thu Hoa biểu lộ thoáng có chút hưng phấn, ta cảm thấy được ba cái nhân tố khả năng tiểu cái thứ nhất tương đối so sánh khó, cái khác hai cái đều không là vấn đề, hàng năm đều có đại lượng quân nhân xuất ngũ, trong chuyện này kể cả rất nhiều tinh anh nhân viên. Chúng ta an ninh nhân viên chủ yếu có thể châm đối với bọn họ, bọn họ đều là chịu qua quân nhân huấn luyện, có kỷ luật, có năng lực, chỉ cần đối với bọn họ tiến hành tương đối ngắn hạn châm trích tinh anh huấn luyện, bọn họ liền có, thể trở thành xuất sắc an ninh nhân viên. Về phần thị trường, tựa như ngươi nói, hiện tại rất nhiều phú hào đều cần bảo tiêu, hay hoặc là công ty lớn cũng cần có tố chất an ninh nhân viên, công ty của chúng ta có thể nhắm vào bất đồng quân thể, đào tạo ra bất đồng tầng thứ an ninh nhân viên, thỏa mãn bất đồng tầng thứ hộ khách nhu cầu. Chúng ta muốn làm cửa ra địa, chúng ta cho chúng ta nơi này đào tạo ra tới an ninh nhân viên tìm hộ khách, giúp bọn hắn ký kết hợp đồng, vì bọn họ làm huấn luyện, hơn nữa định kỳ kiểm tra đo lường tư chất của bọn hắn, làm được người không ta có, người có ta tinh, làm được chỉ nếu muốn tìm an ninh nhân viên, người khác cái thứ nhất tiểu sẽ nghĩ tới chúng ta, như vậy tiểu không sai biệt lắm thành công. Lục Đào gật đầu nói, ừ, cơ bản ý nghĩ là như vậy, cụ thể chi tiết khẳng định còn sẽ có chút ít vấn đề, nhưng là đều là có thể giải quyết. Một khi công ty kiêu ngạo làm ra tên, này nhất định sẽ trở thành toàn bộ hoa hạ nổi danh nhất bảo an công ty, hơn nữa ý nghĩ của ta cuối cùng nhất là muốn đi ra biên giới, đem công ty chia làm trong nước cùng hải ngoại hai cái ngành. Diệp Nam nhịn không được cười nói, mục tiêu của ngươi vẫn còn lớn, còn chưa bắt đầu làm đâu, đều đã trải qua nhắm vào hải ngoại thị trường. Lục Đào cười nói, kỳ thật ở nước ngoài, bảo an công ty càng tốt làm, như nước Mỹ, xuống ống là hợp pháp, tự nhiên mà vậy nhu cầu bảo tiêu người cũng càng nhiều. Diệp Nam ha ha cười, dù sao đối buôn bán ta là không hiểu, chính các ngươi nhìn mà làm, cảm thấy có thể phải đi làm, ta chính là cái những người đứng xem. Lục Đào cười hắc hắc, bằng quan khó mà làm được, nếu như việc này muốn duy trì, tất phải nhà của ta lão gia kia tử gật đầu mới được, ngươi được trợ giúp ta môn thuyết phục Lão gia tử mới được, chỉ có Lão gia tử gật đầu, các loại thủ tục mới có thể làm được xuống, hơn nữa tại huấn luyện an ninh nhân viên nơi phát ra trên cũng có thể được đến cam đoan, nếu không, bằng vào mấy người chúng ta nhảy đáp. Đây chính là không có biện pháp. Đề cử ngữ, đề cử hỏa hoa ca, ca thị đào vận cùng thiếu, rất không tệ hảo thư, đáng giá xem xét. Trưng 254, muốn làm muốn làm tốt. Diệp Nam sửng sốt một chút nói, cái này còn cần ta trợ giúp thuyết phục ư, chẳng lẽ gia gia của ngươi còn có thể không ủng hộ ngươi sao? Lục đào cười hì hì nói, lão gia nhà ta từ hiện tại chính là càng ngày càng thưởng thức ngươi, thích ngươi, hận không thể ngươi chính là hắn thân tôn tử à, nhất là hai ngày trước. Hắn biết được rồi các ngươi lần này làm nhiệm vụ chuyện tình sau, buổi tối một người cao hứng uống hai chén. Diệp Nam lập tức có chút xấu hổ, Lục lao ra tử đối chiếu cố của hắn quan tâm hắn là biết đến, lại thật không ngờ vậy mà đến trình độ này. Đây là hai việc khác nhau a Lục Dao lắc lắc đầu nói, cái này thật đúng là là một chuyện, nếu như là ta đi cho hắn nói, hắn hơn phân nửa lại gian dậy ta không làm việc đàng hoàng. Ngươi cũng biết trong nhà nguyên bản đều là hy vọng ta toàn quân, nhưng là ngươi đi một nói lời, kết quả khẳng định bất đồng. Dù sao việc này coi như là một một chuyện tốt, kiếm tiền là một mặt, đồng thời còn có thể giải quyết rất nhiều quân nhân xuất ngũ sau công tác vấn đề, coi như là tạo phúc xã hội, nếu không có điểm ấy quan hệ, ta cũng không. Dám đi trước mặt hắn nói sinh ý chuyện tình. Diệp Nam thần sắc do dự một chút, ánh mắt chuyển hướng về phía Diệp Thu Hoa, Thu Hoa, ngươi cảm thấy cái này hạ mục như thế nào? Diệp Thu Hoa trên mặt có vài phần hưng phấn, rất không tệ hạ mục. ta rất có hứng thú, bất quá nếu thật là áp dụng mà nói còn cần cụ thể khảo sát hòa luật chứng. Lục đào cười nói, ta trước từng để cho người đã làm phương diện này điều tra, có một chút tư liệu, có hứng thu mà nói, ngươi có thể cầm đi xem, làm tham khảo. Diệp thu hoa cười gật đầu, hảo, vậy thì cảm ơn, chính dễ dàng tiết kiệm một ít thời gian. Diệp nam quay đầu nhìn lục đào, đào tử, nếu như thu hoa thật sự chuẩn bị làm cái này hạng mục, vậy là ngươi chuẩn bị cùng hắn hợp tắc hư, còn là... Lục đào cười nói, như vậy hạng mục, liên lụy gì đó rất nhiều không có cường lực bối cảnh là căn bản không cách nào đem hắn kêu ngạo, nếu như thật muốn làm, chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác. Ngươi cũng biết, lục gia tại quân đội trên vẫn còn có chút quan hệ, mà các ngươi diệp gia cũng rất có năng lượng, cái này thuộc về hợp tác cùng có lợi chuyện tình. Lục đào nhìn thoáng qua diệp thu hoa, nếu như thu hoa thật sự có hứng thú, chúng ta đây có thể thương lượng như thế nào một loại hợp tác phương thức, có thể dùng thu hoa bên này thành chủ đạo, dù sao thân phận của ta vẫn còn có chút xấu hổ. Không quá Phương liền trực tiếp giao thiệp với cái này một hối. Diệp Thu Hoa thở dài một hơi, cười nói, đêm đó chút ít chúng ta lại mạnh đàm. Diệp Thu Hoa xác thực đối cái này hạng mục có điểm tâm động, nhưng là hắn cũng có chút bận tâm lục đảo bên này muốn chiếm cứ chủ đạo địa vị. Nếu như là như vậy lời nói, hắn là chắc chắn sẽ không đáp ứng. Dù sao hắn là muốn tìm một phần chúc tại sự nghiệp của mình, hắn có thể tiếp nhận cùng người hợp tác, nhưng lại không thể tiếp nhận bị người chủ đạo. Nếu như lục đào kiên trì muốn tại trong hợp tác chiếm cứ chủ đạo mà nói, này Diệp Thu Hoa là khẳng định không có biện pháp hợp tác, hắn sẽ chọn buông tha cho, do đó tìm mặt khác một cái phù hợp hạng ngụ. Lời nói đàm đến nơi đây liền không có xa hơn ở chỗ sâu trong nói chuyện, dù sao hiện tại mọi người chỉ là một cái mục đích, chính thức muốn làm mà nói, còn có rất nhiều muốn thực tế khảo sát hòa đàm phán. Ngày thứ hai, Diệp Thu Hoa liền bắt đầu bận rộn lên, mà Diệp Nam lại là rất rảnh rỗi. Mang theo tống dai dai cùng chu hiểu mẫn hai người thống thống khoái khoái du ngoạn một ngày. Buổi tối thời điểm, Diệp Nam mua một ít lễ vật, sau đó đi lục ra bái phỏng lục lao gia tử. Lục lao gia tử vẫn đối với Diệp Nam đều rất chiếu cố, bây giờ hồi tới một lần, không nhìn tới nhìn qua hạ xuống, về tình về lý đều không thể nào nói nổi, hơn nữa tại lúc chiều, Diệp Nam nhận được Diệp Thu Hoa điện thoại. Diệp Thu Hoa sáng sớm liền đi lục đảo công ty, lấy được lục đảo trước kia sưu tập về bảo an công ty phương diện một ít số liệu sau đó lại nắm trong nhà quan hệ đã lấy được một ít điều tra số liệu, lại gọi điện thoại cố vấn trong nhà cựu thúc, liền cơ bản xác định rất nhiều chuyện. Diệp Thu Hoa lại cùng Lục Đào đơn giản tiến hành rồi lần đầu tiên hợp tác đàm phán, song phương đạt thành sơ bộ chung nhận thức, hai người đều tự ra một bộ phận tài chính. Diệp Thu Hoa đảm nhiệm công ty chủ tịch, hơn nữa có được cổ phần khống chế quyền. Lục Đào có được công ty cổ phần, nhưng là ở công ty kinh doanh trên không có quyết sách quyền. nào đó trình độ đi lên nói, Lục Đào xem như người đầu tư. Đương nhiên lục gia duy trì, lục gia quan hệ chờ một chút đều tính là một loại đầu tư. Diệp Thu Hoa gọi điện thoại cho Diệp Nam, cũng là hy vọng hắn trưng cầu thoáng cái Diệp lao ra tự ý tứ. Đây cũng là lục đảo ý tứ, đồng dạng sự tình, do người không giống nói ra, hiệu quả lại hoàn toàn bất động Diệp Nam sảng khoái đáp ứng xuống, Diệp Thu Hoa là đệ đệ của mình, chính mình về tình về lý đều muốn giúp cái này bể buộn, hơn nữa giống như lục đảo theo lời, cái này công ty muốn thật sự thiết lập, mở đại, trên quy mô kiếm tiền đồng thời nhưng cũng là tạo phúc xã hội dù sao hàng năm vô số suất ngũ quân nhân vào nghề vấn đề này thật là là một đại vấn đề lục lao gia tử nhìn xem diệp nam đến thăm rất là cao hứng hỏi thăm một ít trong nhiệm vụ chi tiết đối diệp nam là khen không dứt miệng làm được xinh đẹp chính là muốn làm cho những kia người ngoại quốc biết do chúng ta hoa hạ lợi hại phạm ta trong hoa người tuy viễn tất chu những lời này có thể tuyệt đối không phải hô một hô khẩu hiệu những độc chất kia buôn bán cũng đều là đáng chết lúc trước chiến tranh nha phiến Nha phiến tiện độc hại nhiều thiếu hoa hạ người, khiến cho quốc không giống quốc, người không giống người, bây giờ thời đại thay đổi, nha phiến không có, lại trở thành nguy hại càng lớn độc phẩm, những người này nên trực tiếp bắn chết. Lục Lão Gia Tử vừa nhắc tới những chuyện này, cả người đều là lòng đầy căm phẫn, nhìn hắn này tư thế tựa hồ hận không thể dẫn theo thương trên chiến trường bắt lấy những độc chất kia tiêu. Cho chuyện trong chốc lát trong bộ đội chuyện tình, Diệp Nam liền sảng khoái bảo an công ty chuyện tình nói ra, xem như trưng cầu Lục Lão Gia Tử ý kiến. Lục lao gia tử tính cách ngay thẳng, không thích nhất chính là quanh co lòng vòng, cho nên Diệp Nam cũng hỏi vô cùng trực tiếp. Được thì được, không được thì không được. Bảo an công ty. Lục lao gia tử những mày, là tiểu sóng lớn đưa bé kia làm cho người hỏi tới A. Diệp Nam cười nói, ừ, là hắn nói ra, nhưng là cụ thể muốn làm còn là đệ đệ của ta Diệp Thu Hoa, bất quá lục đào hẳn là cũng có cái này mục đích, hẳn là lại xâm cổ tiến hành hợp tác. Lục lao gia tử suy nghĩ một chút nói. Chuyện này xác thực là một chuyện tốt chuyện, kiếm tiền đồng thời còn có thể trợ giúp những kia xuất ngũ quân nhân tìm được công tác, ta có thể duy trì, nhưng là từ tục tiểu phải nói ở phía trước, nếu như ta duy trì chuyện này, vậy các ngươi nên hàng năm cho ta hoàn thành nhất định chỉ tiêu. Diệp Nam hiểu rõ lục lão ra tử nói chỉ tiêu hẳn là chỉ giải quyết Tây Nam quân khu nhiều ít số lượng xuất ngũ quân nhân công tác vấn đề, cười hì hì nói, lục lão ta đối làm buồn bán chính là rốt đặc cán mai à, việc này à, còn phải đào tử cùng thu hoa. Ta chính là Trưng cầu thoang cái ngài lao ý kiến. Lục lao gia tử mắng, tiểu sóng lớn tiểu tử thối này, bây giờ còn biết rõ cùng ta tính toán, ngưu trí, khôn ngoan, chính mình sợ bị ta mắng không dám tới hỏi, khuyến khích ngươi hỏi tới. Diệp Nam cười nói, hắn cũng là lo lắng mình làm những này sinh ý lại kẻ khả nghi lợi dụng người trong nhà quan hệ cùng quyền lợi, cho nên mới có chút do dự a. Ở phương diện này, đào tử còn là rất biết nguyên tắc. Lục lao gia tử cười nói, ngươi cũng không cần cho hắn nói tốt. Hắn hạng người gì ta còn không rõ ràng lắm ư, suốt ngày tiểu đùa giỡn tiểu thông minh, bất quá bản tính khá tốt, cũng biết sự tình gì có thể làm gì sự tình không thể làm, đi, chuyện này ta duy trì, ngươi làm cho bọn hắn trước lấy cái kế hoạch đi ra ta xem xem, sau đó nhìn xem như thế nào giúp bọn hắn một bả. Diệp thu hoa tốt xấu coi như là diệp gia tương lai gia chủ người được đề cử, lại là đệ đệ của ngươi, hướng về phía gia gia của ngươi này này trương nét mặt gián ua, cái này bể bộn ta cũng phải rút, nhưng là còn là câu nói kia. Muốn làm, muốn làm tốt, muốn làm ra thành tích, tiền muốn lợi nhuận, nhưng là đối xã hội nhất định phải có công hiến. Trưng 255, lẹn vào nhiệm vụ. Diệp Nam, trở về rồi à, ừ, đến phòng làm việc của ta một lần. Diệp Nam vừa trở lại căn cứ, vừa trong phòng chỉnh lý hảo y phục của mình, liền nhận được Lang Vương Tiết Thiết Phong điện thoại. Diệp Nam ra cửa, đi đến Tiết Thiết Phong văn phòng, gõ mở cửa phòng. Tiết Thiết Phong chính gục xuống bàn viết cái gì, nhìn xem Diệp Nam vào cửa, lại cúi đầu xuống tiếp tục viết. Ngày nghỉ trôi qua như thế nào? Rất tốt. Diệp Nam cười trả lời, hắn tại côn nam ngây người hai ngày, lại ngoài ý muốn giúp đệ đệ Diệp Thu Hoa tìm được rồi phù hợp hạng mục. Hơn nữa cái này hạng mục còn chiếm được lục gia láo gia tử duy trì, coi như là công đức viên mãn. Diệp Thu Hoa kế tiếp thời gian rất lâu đều có chiếu cố, Diệp Nam thật cũng không lo lắng, hắn bản thân có năng lực, hơn nữa người ngoài xử sự cũng không kém, chắc hẳn cùng lục đào hợp tác có nên không xảy ra vấn đề gì. Dù sao sau lưng của hắn còn có thân là Diệp Gia Gia chủ phụ thân duy trì đâu. Đầu tới tìm ta là chuyện gì? Tiết Thiết Phong lại viết mấy chữ. Lúc này mới búng bút, ngẩng đầu. Mấy ngày nay chúng ta theo củ ở bạ trong miệng móc ra rất nhiều hữu dụng gì đó. Nắm dự đến bạ tạ điểm dừng chân, trải qua phía trên thảo luận, quyết định đối bạ tại chấp hành một lần bí mật bát. Ta chuẩn bị cho ngươi tham gia. Có không? Có vấn đề. Diệp Nam lắc đầu nói, không có vấn đề. Tiết Thiết Phong thỏa mãn gật đầu. Nhiệm vụ này chuyện cực quan trọng, phái người khác đi ta lo lắng, hơn nữa ngươi rất nhanh tiểu phải ly khai biên thủy chi lang, ta nghĩ cho ngươi lý lịch trên càng thêm quang huy một điểm. Diệp Nam cười nói, đa tạ đầu chiếu cô a, nói nói nhiệm vụ này a đều là tình huống nào a? Tiết thiết phong xuất ra thuốc hút ra một cây, ném cho Diệp Nam, sau đó mình cũng rút ra một điếu thuốc, nhen nhóm, hung hăng hút một hơi. Căn cứ cũ ở bạ tình báo, bạ tạ phần lớn thời gian giấu trong rừng, nhưng là có tiểu bộ phân thời gian lại ẩn nấp tại mật đặc khu. Muốn trong rừng lặng yên tìm được bà tạ hơn nữa bắt được hắn căn bản chính là không có khả năng, chỉ có tại Mật Đạt, chúng ta mới có cơ hội bắt được hắn. Mật Đạt Khu Diệp Nam như mày, hắn biết rõ cái này Mật Đạt Khu, trước kia còn đi qua một lần, đây cũng không phải là một cái nơi tốt ta. Mật Đạt Khu là một cái thành nhỏ, đặt trong rừng, bị tùng lâm vây quanh, ngăn cách, ở tại Mật Đạt Khu người ngoại trừ địa phương nông dân, còn có đủ loại người. Nơi này trên danh nghĩa thuộc về tại Myanmar cảnh nội. Nhưng là địa phương chính phủ đối với nơi này cũng không có bất kỳ thực tế quản hạt quyền, cầm quyền nơi này đều là một ít địa phương thế lực, bọn họ có người có thương, mở song bạc, phụ phụ vân vân, đem cái này mật đạt khu khiến cho là trướng khí mù mịt, hoàn toàn đã trở thành phạm tội phần tử cùng bạo lực phần tử tụ tập thiên đường. Ở cái địa phương này, không có pháp luật ước thúc, có chỉ là cường quyền nhân vật thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thủ đoạn, bọn họ lại dùng bạo lực trực tiếp chinh phục từng cái không nguyện ý khuất phục người Nơi này căn bản chính là một tòa phạm tội chi đô, rất nhiều tội phạm tại phạm tội sau đều sẽ chọn trốn hướng nơi này, làm cho tòa này nguyên bản tiểu dơ bẩn thành thị trở nên càng thêm hỗn loạn. Bạ tạ lựa chọn trốn ở chỗ này xác thực là có chút an toàn, bởi vì nơi này có chút tính bài ngoại, bất luận cái gì người ngoại quốc tiến vào nơi này đều bị các loại đề phòng ánh mắt đối đãi, hơn nữa bạ tạ vô cùng nhiều sinh ý đều là tại nơi này đàm thành. Có bạ tạ cụ thể đặt chân địa điểm sao? Tiết Thiết phong gật gật đầu, "Ừ, Bà tạ tại mật đạt trong vùng có không chỉ một cái ẩn thân địa điểm, cụ thể cần lẻn vào thực tế điều tra. Ta chuẩn bị phái ngươi đi vào, cùng địa phương cảnh sát tuyến nhân chấp đầu xác định bà tạ vị trí, sau đó lại phối hợp hành động tiểu đội tiến hành bí mật bắt. Diệp Nam không chút do dự hồi đáp, ta không có vấn đề. Tiết Thiết phong theo trong ngăn kéo xuất ra một văn kiện túi, đưa cho Diệp Nam. Đây là cùng ngươi chấp đầu người tư liệu tin tức, trừ ra ngươi bên ngoài không thể cho bất luận kẻ nào xem. Diệp Nam tự nhiên biết rõ giữ bí mật quy tắc. Như tuyến nhân như vậy thân ở tuyến đầu người, tùy thời tùy khắc đều ở vào nguy hiểm chính giữa, một khi thân phận bạo lộ, này kết cục tiểu chỉ có một, không có bất kỳ cái thứ hai khả năng. Hảo, khi nào thì hành động? Tiết thiết phong trầm trầm vào diệp nam, ánh mắt sáng quắc ngươi chuẩn bị cho tốt tùy thời có thể xuất phát, ngươi phải cẩn thận, ngươi ở nơi đó là tường binh sĩ tác chiến, nếu như có sự tình gì, không ai có thể tại trong thời gian ngắn trợ giúp ngươi, còn là câu nói kia, nhiệm vụ trọng yếu nhưng lại an toàn của ngươi quan trọng hơn, an toàn thứ nhất, biết không? Diệp Nam cười nói, ta biết đến. đầu, lại không phải là lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ như vậy, ngươi cứ yên tâm đi. Tiết Thiết Phong nhìn xem Diệp Nam, ngựa khí ngưng trọng nói, kỳ thật ngươi gần nhất luân phiên nhiệm vụ, hiện tại trên người của ngươi súng bắn đả thương chỉ sợ còn có thể hoàn toàn khang phục đâu, chỉ nói là thật sự, ta phái những người khác đi vào, ta lại lo lắng, ta sợ bọn họ không công vứt bỏ tính mạng. Diệp Nam cười nói, đâu, ta đều hiểu. Nhiệm vụ như vậy là gặp nguy hiểm, nhưng là ta đã ngồi ở chỗ này, ta sẽ không có sợ qua, ta nhất định sẽ bình an hoàn thành nhiệm vụ. Tiết Thiết phong gật gật đầu, thời gian cũng đã không nhiều lắm, đây là ngươi đang ở đây biên Thủy Chi Lang chấp hành cuối cùng một cái nhiệm vụ, ta hy vọng ngươi thuận thuận lợi lợi phiêu sinh đẹp sáng hoàn thành nó, coi như là cho ngươi tại biên Thủy Chi Lang kiếp sống hỏa kế tiếp viên mãn dấu chấm tròn. Diệp Nam gật gật đầu, đúng vậy, ẩn long chọn lựa thời gian cũng đã không xa lắm, hắn tại biên Thủy Chi Lang thời gian cũng đã không nhiều lắm. Bà tạ là chiếm giữ tam giác vàng Trùm ma tùy lớn, những năm này cùng hắn cũng đã không biết đã xảy ra nhiều ít góp mắc, bao nhiêu lần võ trang nhập cư trái phép độc phẩm, bọn họ cùng bà tạ thế lực phát sinh chiến đấu đều không chỉ một lần, như tống giai giai ca ca hay là tại cùng bà tạ thế lực xung đột trong hy sinh. Diệp Nam rất hy vọng tự mình đi chấp hành nhiệm vụ này, nắm bắt bà tạ, tuy nhiên chưa chắc sẽ thay đổi tam giác vàng tồn tại, nhưng là nhất định sẽ cho tam giác vàng rất nhiều thế lực tạo thành cự đại xung đột. Bọn họ vì thế lực vì địa bàn đều sẽ phát sinh kịch liệt xung đột, mà như vậy xung đột cũng đều vì hoa hạ mang đến trình độ nhất định sự yên lặng. Độc phẩm là không thể nào toàn bộ tiêu diệt, nhưng là có thể ở trình độ nhất định tiêu giảm, đó cũng là một loại thành công. Diệp Nam từ gia nhập biên Thủy Chi lang sau, rất nhiều xung đột đều là vì trùm buôn thuốc phiện, đều là vì bạ tạ. Diệp Nam rất hy vọng tại chính mình trước khi rời đi, có thể tự tay A đem bạ tạ bắt, chấm dứt bạ tạ thời đại thống trị. Đây là Hoa Hạ là chuyện tốt. Đối Diệp Nam cũng là một cái vòng tròn đầy công đạo. Đầu, ta biết rõ, ta sẽ nhanh chóng xuất phát. Tiết Thiết Phong nhìn xem sảng khoái Diệp Nam, trong ánh mắt có hai phần lo lắng. Diệp Nam, ta biết rõ trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, người bị chết đã chết đi, người sống mới là trọng yếu nhất. Diệp Nam biết rõ Tiết Thiết Phong là ở biến tướng biểu đạt đối lo lắng của mình cùng ngân cần, trong lòng có vài phần tình cảm ấm áp, cái này Lão đại thực đối chính mình không sai. Đầu, ngươi không cần lo lắng. Nhân sinh của ta còn có rất nhiều đường đi chưa tới, bạn gái của ta còn đang ẩn lòng chờ ta, ta nhất định sẽ bình an mang theo bà tạ trở về. Chương 256, Mỹ Nữ Tuyến Nhân Diệp Nam ngồi ở một cỗ xe ba bánh trong, trên mặt thủ sẵn một bộ kính dâm, thân thể tựa ở xe ba bánh trên lan can, thân thể miễn cưỡng hướng về đằng sau dựa vào, ánh mắt rất tùy ý đánh giá trung quanh. Đây là mật đặc khu. Nơi này là bạo lực thiên đường, nơi này là phạm tội người thiên đường. Nơi này nghèo khó. Có rất nhiều mọi người không kịp ăn cơm, có lẽ vì một điểm rẻ tiền một cái giá lớn, có thể đi làm rất nhiều người không tưởng được chuyện tình. Nơi này giàu có, cũng có rất nhiều người suốt ngày xa hoa trụy lạc, trong ngực ôm mỹ nữ, trải qua ngập trong vàng son sinh hoạt. Diệp Nam tiến vào mật đạt cũng đã hai ngày, hắn cũng không có vội vã đi liên lạc vị kia tuyến nhân, mà là thành thành thật thật tìm một nhà tiểu điếm ở lại. Hắn hiện tại đương nhiên không gọi Diệp Nam, mà gọi Lưu Côn, đây cũng không phải là mỏ mẫm bịa chuyện danh tự, mà là xác thực một người khác. Một cái chính mình kinh doanh xong bạc, còn tổ chức nhân thủ tiến hành các loại phạm tội hoạt động hung tàn gia hỏa, bây giờ người này đã bị bí mật bắt, nhưng là còn không có công chư tại chúng, vừa vặn cái này thân phận có thể mượn xuống. Hàng năm đều có rất nhiều tránh né các quốc gia bắt phạm tội buôn lậu ẩn nút đến nơi đây, bọn họ trong có chỉ là một chút ít bỏ mạng đồ, có lại là một ít thế lực lớn lão, trên người mang theo đại lượng tiền tài trốn tới chỗ này tiếp tục hưởng thụ sinh hoạt, cũng chính là bởi vì như vậy, phía trên mới cho hắn an bài như vậy một thân phận dễ dàng cho hắn tại nơi này hoạt động. Diệp Nam trên mặt tự nhiên cũng là đã làm một ít nguy trang, hắn cho chính mình dính lên tròng dâu, trên mặt cũng lau một ít chất lỏng, điều này làm cho hắn nguyên bản khỏe mạnh hồng nhuận sắc mặt trở nên có đen một chút, tăng thêm này phó kính dâm, nhìn về phía trên người bưu hãn không ít. Đương nhiên, cái này thân phận hắn chưa hẳn cần dùng đến, cũng chỉ là chuẩn bị vạn nhất mà thôi, dù sao muốn dò xét ra bạ tại vị trí, cũng không phải là như vậy chuyện dễ dàng. Người đang ở đây địa bàn của người khác trên nghe dò xét người khác, người khác tự nhiên cũng rất dễ dàng biết rõ người đang ở đây là hắn, mà tại dạng này địa phương, một khi lộ hãm, đó chính là chỉ còn đường chết, tại nơi này, nhân mạng cũng không đáng tiền, chết rồi một người, căn bản là kinh không dậy nổi chút nào bằng nước. Hai ngày thời gian, Diệp Nam đem cả Mật Đạt khu đều cơ bản dạo qua một vòng, đối cả Mật Đạt khu hiện hướng cũng có một cái hiểu rõ. Cả Mật Đạt khu có rất nhiều thế lực, những thế lực này tất cả lớn nhỏ, trải rộng Mật Đạt khu mỗi góc. Nhưng là chân chính thế lực lớn nhất chỉ có hai cổ, một cổ là mật đạt nam khu khôn long rút, lao đại là khôn long, người Việt Nam, thủ hạ có một đám người, đều là trên qua chiến trường xuất ngũ quân nhân, một cổ là mật đạt bắc khu tô cống. Phung Bình Sĩ cầm đầu thế lực, hai phe thế lực xung đột quá nhiều lần, nhưng là ai không làm gì được ai. bạ tạ tại mật đạt khu tự nhiên cũng là rất nổi danh như bức nhân vật, nhưng là vì thế lực của hắn cũng không tại mật đạt khu, hắn cũng sẽ không một mực tại mật đạt khu hỗn Chỉ là ngẫu nhiên đến bên này đàm nói chuyện làm ăn, ngẫu nhiên ở vài ngày, cho nên hắn danh khí tuy nhiên lớn, bọn thủ hạ cũng nhiều nhất, nhưng là tại mật đạt khu hắn cũng không phải thế lực lớn nhất. Đương nhiên, bất kể là khôn long còn là tô cống, cũng không dám trêu chọc bà tạ. Bà tạ điên cuồng, đó là cả tam giác vàng khu, thậm chí bị vài quốc gia chính phủ đều khắc sâu nhận thức. Diệp Nam cơ bản thăm dò rõ ràng mật đạt khu tình huống sau, liền chuẩn bị liên lạc vị kia tuyến nhân. Trong tư liệu chỉ có trước một ít đơn giản nhất tư liệu cùng với liên lạc phương thức các loại Diệp Nam chỉ là biết rõ cái này tuyến nhân là một cái Thái Lan nữ nhân trở lại chính mình ở Tự Điếm Diệp Nam bấm phía trên liên lạc điện thoại một cái thoáng có hai phần khản khản nữ âm tại trong loa vang lên vị .A, a Diệp Nam dùng Thái Lan ngữ trầm giọng nói ra ta là Lưu Côn Vương ca giới thiệu để cho ta tìm người nói ngươi vậy có ít đổ để cho ta tới cẩm trong điện thoại trầm mặc hai giây nữ nhân mới mở miệng hỏi mấy người các ngươi người, người Tạm thời theo ta một cái, đảng xác nhận gì đó số lượng, chúng ta lại xác nhận muốn tới vài người vận chuyển. Ngươi hiện tại ở đâu? Tại đồng môn đại Cảnh cầu bên cạnh trong lữ điếm. Đối phương tự hồ lại trần chờ vài giây đồng hồ, tối rồi nói ra, 5 giờ chiều, ngươi tới tìm ta, không cần phải sớm. Ngay sau đó nữ nhân lại báo một cái địa chỉ, sau đó liền gọn gàng rơi dụng điện thoại. Diệp Nam xem nhìn thời gian, ngồi ở cái ghế trước mặt, lại nghiên cứu một phen tay mình vẽ địa đồ. Cái này trên bản đồ đánh dấu gì đó cùng phổ thông trên bản đồ đánh dấu hoàn toàn không giống với, đây càng phần lớn là họa cho chính mình xem. Mật đạt khu cũng không có rộng lớn đường cái có thể khai ra nhập chỉ có một cái trong rừng mở ra tới đường đất, có chút khó đi, đây cũng là ra vào sơn duy nhất đường. Cái này cũng ý nghĩa bạ tạ thật sự xuất hiện ở mật đạt khu, này bắt hắn sau, hoặc là chỉ có dọc theo cái này đầu đường cái rời đi, hoặc là thông qua phi cơ trực thăng tiếp ứng rời đi, không có nữa con đường thứ ba Phi cơ trực thăng hiển nhiên là không có phương tiện vào thành, cái này nguyên bản là một lần tuyệt mật vượt qua cảnh bắt, phi cơ trực thăng là không thể công nhiên tiến vào nước khác lĩnh vực, cho dù muốn tiếp ứng, vậy cũng phải rời đi thành nội nhất định cự ly bên ngoài mới được. Cẩn thận xem xét một phen địa đồ, lại tại trên địa đồ tăng thêm vài cái chính mình chú ý tới địa phương, Diệp Nam xem xem thời gian cũng không còn nhiều lắm, theo dưới giường ném ra một cái dương, mở ra thùng, trong đó có một chi có thể tổ hợp bắn tỉa thương bộ kiện, còn có một khẩu súng cùng với tương ứng viên đạn thậm chí còn có hai quả lựu đạn. Diệp Nam không có để ý súng ngắn, lấy ra súng ngắn, trở tay cắm ở của mình sau lưng trên, sau đó lại cầm hai cái băng đạn, sau đó liền cài lên thùng, đem thùng một lần nữa đẩy trở lại dưới giường. Diệp Nam khóa kỹ cửa phòng, rời đi khách sạn, hướng về tuyến nhân theo lời địa chỉ đi đến, cũng không đặc biệt xa, ước chừng 10 phút lộ trình, hoặc là nói đến bất kỳ một cái nào địa phương cũng không xa, bởi vì cả mật đạt khu cũng không là quá lớn. Bốn điểm năm phút thời điểm. Diệp Nam liền đã đến đối phương nói địa chỉ, đây là một nhà gỗ khu, nơi này đều là một ít hai tầng ba tầng nhà gỗ. Diệp Nam người muốn tìm liền tại trước mặt một tòa hai tầng nhà gỗ chính giữa. Diệp Nam nhìn nhìn biểu, theo trong túi quần rút ra một điếu thuốc, nhen nhóm, thuận tiện đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Nơi này chung quanh đều có không ít người, có tiểu thương, có rảnh dối hán. Diệp Nam tại xem bọn hắn đồng thời, bọn họ cũng đều thấy được Diệp Nam, trên mặt đều toát ra vài phần là lạ thần sắc, đem Diệp Nam nhìn sang khi. Bọn họ thậm chí còn hướng Diệp Nam cười hì hì tệ mi lộng nhãn, làm cho Diệp Nam trong lòng có chút nghi hoặc. Cái này là cái gì hồi sự? Chỉ có điều tuy nhiên nghi hoặc, Diệp Nam thực sự không có chủ động đi hỏi thăm cái gì, bởi vì hắn nhìn ra được, những này tiểu thương là thật tiểu thương, nơi này cũng không có gì không đúng. Diệp Nam một điếu thuốc còn không có rút ra xong, trước mặt này tòa nhà nhà gỗ đột nhiên cửa mở ra, một cái hơn 30 tuổi nam nhân cười tủm tỉm đi ra nhà gỗ, tại phía sau của hắn. Theo sát lấy chạy ra một vị mặc ở nhà dép lê nữ nhân Nữ nhân này nhìn về phía trên 20-21 tuổi dáng người có chút cao gầy Làn da lược qua hơi có chút đen Ngũ quan đoan chính xinh đẹp Nàng trên thân tiểu mặc một bộ rộng thùng thình chính là ống tay áo tơ sật Cổ áo buông ra vị trí Lộ ra phía dưới mảng lớn tuyết trắng Xuống người mặc một cái quần sắc jean Tu trường hai đuổi trắng non tiểu như vậy hiển lộ trong không khí Hiển thị rõ Mỹ hảo Nữ nhân này mới vừa xuất hiện Trung quanh rất nhiều ánh mắt của nam nhân liền toàn bộ tụ tập về sau, giống như tới lui tuần tra bầy cá mập, toàn bộ nhắm ngay nữ nhân cổ áo xuống buộc lộ ra tới tuyết trắng cùng với nảy trắng non chân dài. Trường 257, ta chính là một cái kỹ nữ. Diệp Nam nhìn xem nữ nhân này, ánh mắt cũng có chút dừng lại trong ngáy mắt, vì vậy nữ nhân tuổi còn rất trẻ, thật xinh đẹp, hoàn toàn cùng trong lòng mình loại đó tuyến nhân hình tượng kém qua xa. Người này chính là chính mình muốn chấp đầu tuyến nhân Nguyễn Anh Tú. Như thế nào còn trẻ như vậy? Diệp Nam hung hăng hút một hơi trong tay điền, sau đó đem tàn thuốc ném trên mặt đất, hướng về trong đó chậm rãi đi đến, mà cùng lúc đó, cái kia chừng 30 tuổi nam nhân thân thủ tại tuổi trẻ nữ nhân trên mặt về một chút, cười tủm tỉm hướng về bên ngoài đi tới. Nam nhân này cùng Diệp Nam sát bên người mà qua thời điểm, nhìn xem Diệp Nam hắc hắc cười cười, ánh mắt hoan quái, thật giống như người quen trong lúc đó ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt đồng dạng. Diệp Nam đưa tay nhìn đồng hồ, cũng đã không sai biệt lắm ngũ điểm, liền mở rộng bước chân hướng về nữ nhân kia đi tới. Nữ nhân kia tựa ở cạnh cửa, hồn nhiên không thèm để ý quanh thân các nam nhân này trần chùi ánh mắt, tiểu dễ dàng như vậy tựa ở trên khung cửa, ánh mắt đánh giá Diệp Nam. Diệp Nam đi đến nữ nhân kia trước mặt, mỉm cười, ta là Lưu Côn, vương ca giới thiệu ta tới, ngươi là Nguyễn Anh Tú Nguyễn Tiểu Thư à? Tuổi trẻ nữ nhân đột nhiên nhẹ nhàng cười, đứng thẳng người, hướng về phía Diệp Nam vũ mỉm cười, sau đó đã đi tới, kéo Diệp Nam cánh tay, Lưu Tiên Sinh, vào đi. Diệp Nam thân thể có chút cứng đờ nhưng là chợt hướng về phía sau này vô số nhìn chăm chú ánh mắt, thân thể cũng kịp phản ứng, tùy ý Nguyễn Anh Tú kéo cánh tay của mình, vào phòng. Nguyễn Anh Tú vào phòng, tiện tay khép cửa phòng lại, sau đó kéo diệp Nam tay, hướng về phòng khách đi đến. Đây là một bộ cũng không tính đại phòng ở, trong phòng bài trí cũng không coi là xa hoa, nhưng là nhìn ra được, chủ nhân là phi thường dụng tâm quản lý cái phòng này, đồ vật bên trong cũng phi thường sạch sẽ sạch sẽ, trong không khí còn tràn ngập một cổ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm tựa hồ là nào đó không khí tươi mát, tề hương vị. Diệp Nam đi tới cái ghế bên cạnh, Nguyễn Anh tú buông lỏng ra Diệp Nam cánh tay, ánh mắt cao thấp đánh giá Diệp Nam. Nguyễn tiểu thư, ta gọi là Lưu Côn. Nguyễn Anh tú cắt đứt Diệp Nam mà nói, hỏi, tên thật của ngươi là cái gì? Là cảnh sát phải không? Diệp Nam lông mày có chút nhăn một chút, do dự một giây đồng hồ, quyết định theo thực tương cáo. Dù sao nàng biết rõ chính mình là Trung Quốc người tới, là cảnh sát còn là bộ đội đặc chủng, cái gì đều không có quá lớn khác biệt. Diệp Nam, bộ đội đặc chủng biên Thùy Chi Lang thành viên, danh hiệu Phong Lang. Nguyễn Anh Tú con mắt có chút sáng ngời, ngươi là Trung Quốc bộ đội đặc chủng. Diệp Nam nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy, bởi vì này lần là tuyệt mật nhiệm vụ, chúng ta hiệp trợ Côn nam cảnh sát hành động, ta là trước tới khảo sát tình huống, một khi nắm giữ bạ tạ hành tung, chúng ta sẽ tiến hành bí mật bắt hành động. Nguyễn Anh Tú gật gật đầu, xem như lý giải, ừ, bất quá bạ tạ bây giờ còn không có ở mật đạn. Diệp Nam gật gật đầu. Lúc trước hắn cũng đã hiểu rõ qua tình huống, bạ tạ hành tung bất định, mà ngay cả cụ ở bạ cũng không thể hoàn toàn xác định hành tung của hắn, chớ nói chi là Nguyễn Anh Tú. Sở Dĩ Diệp Nam xuất hiện tại nơi này là vì cụ ở bạ nói qua bạ tạ tại sắp tới sẽ xuất hiện tại mật đặc khu, hắn cần phải ở chỗ này cùng người đàm một số đại mua bán, loại chuyện này người khác là đại lao không được, hắn phải chính mình tự mình tới. Diệp Nam sớm đến nơi đây điều nghiên địa hình, cùng tiến nhân tiếp xúc, liền là vì chờ đợi hắn đến. Nhiệm vụ này cũng không có cụ thể kỳ hạn, Hết thể dùng đợi cho bà tạ xuất hiện Sau đó chấp hành bắt nhiệm vụ Ta hôm nay tới chính là nghĩ trước cùng ngươi gặp mặt Sau đó hiểu rõ thoáng cái bên này tình huống Ta sẽ ở tại trong khách sạn chờ Cụ ở bà nói qua bà tạ sắp tới sẽ đến mật đạn. Nguyễn Anh Tú gật gật đầu Ở bên cạnh trên ghế dựa ngồi xuống Ta đây bên cạnh kỳ thật hiện tại cũng không có tình huống nào Ta chỉ là một nữ nhân mà thôi Cũng căn bản không có biện pháp tham dự đến trong bọn họ đi Ta nhiều nhất là căn cứ Ngô An tới tìm ta, phán đoán bà Tạ đến mật đạt mà thôi. Diệp Nam hỏi, Ngô An là ai, hắn cùng ngươi lại có quan hệ gì? Nguyễn Anh Tú theo trên bàn trà cầm lấy một gói thuốc lá, sau đó rút ra một chỉ, phối hợp nhen nhóm, thật dài hút một hơi nói, Ngô An là bà tiếp thân tiểu đệ, bạn thì là bà Tạ tín nhiệm bảo tiêu đầu lĩnh. Mỗi lần bà Tạ đi nơi nào, bạn đều là mang người đi theo hắn một tức cũng không rời. Diệp Nam hiểu được, bạn là bà Tạ bảo tiêu đầu lĩnh mà Ngô An bà dự tín nhiệm người, bà đi tới chỗ nào đều mang theo Ngô An, mà bà giữ lại cùng trước bà Tạ, nói cách khác chỉ cần nhìn xem Ngô An này cơ bản liền có thể xác định bà Tạ đến mật đạt. Nguyễn Anh tú nhẹ nhàng ngửa đầu, phun ra một ngụm yên, Về phần Ngô An cùng ta cái gì quan hệ, ta là một cái lớn lên cũng không tệ lắm nữ nhân, hắn là một người nam nhân, rất đơn giản quan hệ không phải sao? Diệp Nam ừ một tiếng, nghĩ chính mình chỉ tại cửa ra vào nhìn qua nam nhân, suy nghĩ nghĩ chung quanh nam nhân này ánh mắt khác thường. Có chút do dự một chút hỏi, vừa rồi người nam nhân kia. Nguyễn Anh Tú gục đầu xuống, tay phải kẹp ở trước ngực tàn thuốc trên sương ngủ, làm cho mặt mũi của nàng có vẻ có hai phần mông lung một người khách nhân mà thôi. Khách nhân? Nguyễn Anh Tú trên mặt toát ra vài phần trào phúng tiếu dung. Đúng vậy, hắn cho ta tiền, ta cùng hắn ngủ, chẳng lẽ ngươi còn không có nhìn ra sao? Ta chính là một cái kỹ nữ. Kỹ nữ? Tuy nhiên Diệp Nam vừa rồi trong nội tâm cả kinh ẩn ẩn có chỗ ý nghĩ Nhưng là chân chính đem nguyên Anh Tú chính mình nói lúc đi ra, diệp nam nhưng vẫn là có vài phần giận mình. Chính mình chắp đầu tuyên nhân, cái này người trẻ tuổi xinh đẹp nữ tử, dĩ nhiên là cái ký nữ. Khó trách vừa rồi cái kia sắt bên người mà qua nam nhân đối chính mình lộ ra như vậy mịt mở tiếu dung. Khó trách chung quanh nam nhân xem ánh mắt của mình cũng không thích hợp, cảm tình bọn họ đều là đem chính mình đem khách làng chơi. Khó trách nguyên Anh Tú làm cho chính mình ngũ điểm tới, không cần phải sớm, bởi vì tại ngũ điểm trước, nàng đều ở tiếp khách. Đều ở làm buôn bán, đang bận à. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Diệp Nam trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Nguyễn Anh Tú nhìn xem trầm mặc Diệp Nam, thấp giọng cười nói, như thế nào, cho tới bây giờ không nghĩ tới của ngươi chấp đầu người là kỹ nữ. Nguyễn Anh Tú thanh âm thoáng có hai phần trầm thấp khàn giọng, điều này làm cho nàng thanh âm nhiều vài phần tăng thương cảm giác, lại đối lập xuống nàng 20-21 tuổi tuổi. Diệp Nam trong nội tâm đột nhiên bay lên vài phần đồng tình. Sắc thực thật không ngờ. Tại dạng này địa phương, ngươi một người tuổi còn trẻ nữ hài tử, còn như vậy xinh đẹp, muốn sống được chỉ sợ phi thường khó A. Diệp Nam thản nhiên thừa nhận, thanh âm bình tĩnh, hơn nữa là cảm thán, nhưng là cũng không có bất luận cái gì kỳ thị, thậm chí mà ngay cả trong lòng hắn đồng tình hắn cũng che giấu vô cùng hảo, cũng không có chạy lộ tại trong lời nói. Diệp Nam biết rõ, càng như vậy người lòng của các nàng thường thường càng mẫn cảm, các nàng không phải hy vọng theo người khác trong mắt chứng kiến đồng tình, cũng không muốn theo lời của người khác trong nghe được đồng tình. Bởi vì đồng tình càng lại như một bà sắc bén đau nhọn, tại các nàng mẫn cảm bị thương đau lòng lại hung hăng đâm một cái đại vết thương rất lớn. Vợ lờ họ Nguyễn. Trưng 258, khắc cốt minh tâm hận. Nguyễn Anh Tú nhìn xem Diệp Nam mặt, nhìn xem ánh mắt của hắn, tựa hồ nghĩ tử trên mặt của hắn, theo trong mắt của hắn nhìn ra một ít đồ vật hoặc là kể một ít tâm tình. Nguyễn Anh Tú thất vọng rồi. Diệp Nam sắc mặt rất bình tĩnh, sắc mặt cũng tốt, ánh mắt cũng tốt, đều không có kỳ thị, cũng không có đồng tình có chỉ là một chủng cảm kích sâu thật sâu hiểu rõ loại này ánh mắt rất vi diệu nhưng là đối với nguyễn anh tú mà nói lại rất lạ lẫm nàng tiếp xúc qua muôn hình muôn vẻ nam nhân những nam nhân này ánh mắt luôn bồi hồi tại ngực của nàng hay hoặc là chân của nàng trong ánh mắt luôn tràn đầy không che giấu chút nào dục vọng mà không biết nàng chức nghiệp người một khi biết rõ nàng là đang làm gì thời điểm trong mắt này có lẽ là đồng tình hay hoặc giả là khinh thị hay hoặc giả là ngả ngớn biểu lộ luôn làm cho nàng giống như bị đâm một cây châm vậy khó chịu Ngươi vì sao như vậy bình tĩnh, chẳng lẽ như các ngươi người như vậy, đang nghe ta là một cái kỹ, nữ sau, không phải hẳn là toát ra khinh thị ánh mắt sao. Diệp Nam nguyên bản còn đang không chế chính mình nội tâm xấu hổ tâm tình hay hoặc là đồng tình cảm xúc, nhưng là nghe được Nguyễn Anh Tú mà nói, Diệp Nam lại nhịn không được bật cười lên. Nguyễn Anh Tú nhìn xem Diệp Nam vậy mà đột nhiên nở nụ cười, lập tức lông mày có chút bị dựng lên, cả giận nói, ngươi cười cái gì. Diệp Nam cười khoát khoát tay, sau đó ngừng nụ cười của mình. Nói thật tình lời nói, nếu như là tại hoa hạ quốc trong ngươi nếu làm hiện tại chức nghiệp, ta có lẽ lại thật sự xem thường ngươi, nhưng là tại nơi này, ta một chút cũng không có ý nghĩ như vậy, ta vì sao phải lộ ra khinh thị ánh mắt. Nguyễn Anh Tú như mày, nói như vậy là có ý gì? Diệp Nam nhìn xem Nguyễn Anh Tú con mắt, chăm chú giải thích nói, tại hoa hạ quốc trong sẽ không lo lắng chính mình có sinh mạng an toàn, cũng không phải lo lắng vẻ đẹp của mình lại cho chính mình treo chọc đến tai họa Có lẽ duy nhất cần lo lắng chính là mình tại sao sinh tồn, nhưng là tại hoa hạ, chỉ cần một người cũng đủ chịu khó, nguyện ý đi làm sự, này như thế nào đều không đói chết, dưới tình huống như thế, nếu như còn có người đi làm chuyện như vậy, ta xác thực lại xem thường nàng. Nhưng là tại nơi này, tại mật đặc khu, phạm tội phần tử thiên đường, một cái nữ nhân xinh đẹp, không có bất kỳ bảo vệ điều kiện tiên quyết, muốn bình an sống sót, này nguyên bản là một loại rất khó hy vọng xa vời, cho nên không quản ngươi ở nơi đây làm cái gì. Ta nhưng có thể lại lý giải, có lẽ cùng giải quyết chuyện, nhưng là tuyệt đối sẽ không có khinh thị. Nguyễn Anh Tú nghe Diệp Nam giải thích, thần sắc trên mặt biến ảo, sau nửa ngày không nói gì, cuối cùng nhìn xem Diệp Nam thấp giọng nói, không biết ngươi có phải là thật hay không tâm, nhưng là không thể phủ nhận, ngươi nói lời thật sự rất làm cho người ta nội tâm xúc động. Ngươi cảm thấy ta xinh đẹp không? Diệp Nam thẳng thắn thành khẩn gật đầu nói, xinh đẹp. Nguyễn Anh Tú hướng về phía Diệp Nam cười ngọt ngào ngón tay nhẹ nhàng treo chọc treo chọc chính mình này nguyên vốn là có chút ít rộng thùng thình cổ áo nay mảng lớn tuyết trắng lại bại lộ vài phần vậy ngươi muốn cùng ta ngủ sao Diệp Nam biểu lộ lập tức có vài phần xấu hổ thấp giọng hồi đáp không nên nói lung tung ta chỉ là tới trông thấy ngươi nghe một chút bạ tạ tình báo chúng ta là một cái chiến hào chiến hữu cũng đừng có treo chọc những thứ này Nguyễn Anh tú nhìn xem Diệp Nam này lướt qua hơi có chút co quắp khuôn mặt cười hì hì nói xem ra là ta mị lực không đủ a nói như vậy Người ta đều không có nửa phần phản ứng. Diệp Nam không nói gì, cũng không biết như thế nào nói tiếp, một nữ nhân nói như vậy, còn có thể nói như thế nào. Có phản ứng còn là không có phản ứng A. Đây đều là cái vấn đề A. Nguyễn Anh Tú xem Diệp Nam lâm vào trong chân mặc, cẩn thận nhìn Diệp Nam vài lần, cười ha hả hướng về phía Diệp Nam khoát khoát tay cười nói, làm sao vậy, ta nói đều là thật tâm lời nói, hơn nữa ngươi biết không, chỉ muốn nhiệm vụ này hoàn thành, ta cũng vậy có thể tới hoa hạ đi. Bắt đầu một đoạn toàn bộ cuộc sống mới. Nguyễn Anh Tú đi Hoa Hạ. Diệp Nam trước là hơi sướng sờ, nhưng là chợt đột nhiên tỉnh lộ lại, chỉ sợ đây cũng là Nguyễn Anh Tú nguyện ý cùng Hoa Hạ phía chính phủ hợp tác nguyên nhân a. Nguyễn tiểu thư, hoàn thành nhiệm vụ này, ngươi cũng có thể đi Hoa Hạ ư? Ngươi nguyện ý đi Hoa Hạ sao? Nguyễn Anh Tú chăm chú gật đầu nói, ta đương nhiên nguyện ý đi Hoa Hạ, cấp trên của ngươi đã đáp ứng ta, chỉ cần ta chăm chú hoàn thành chuyện này, bắt được bà ta, hắn sẽ làm ta đến Hoa Hạ. Sau đó giúp ta giải quyết thân phận của ta vấn đề, từ nay về sau tại Hoa Hạ bắt đầu một đoạn cuộc sống mới, tựa như ngươi nói, tại Hoa Hạ, chỉ cần người chịu khó, như thế nào đều có thể ăn được cơm, đã như vậy, ta cần gì phải lại làm chuyện như vậy đâu, không có nữ nhân nào yêu mến loại đó chính mình chán. Ghét một thân mồ hôi bẩn nam nhân nằm sấp tại trên người mình a. Diệp Nam vừa một tiếng, cũng không có cảm thấy quá kỳ quái, đối với bắt lấy bà ta. Một cái không có bất kỳ nguy hại nữ nhân thân phận vấn đề này Căn bản hoàn toàn tiểu không là vấn đề được rồi Người yêu mến hoa hạ sao Nguyễn Anh Tú cắn cắn môi Kỳ thật ta càng yêu tổ quốc của ta Càng yêu quốc gia của ta Nhưng là quốc gia của chúng ta lại cũng không yêu ta môn người như vậy Ta bây giờ cũng đã chán ghét chiến tranh Thầm nghĩ một người thật yên lặng sinh hoạt mà thôi Diệp Nam gật gật đầu Rất là nhận đồng Nguyễn Anh Tú thuyết pháp Ai lại yêu thích chiến tranh đâu Đạn uy lực vô cùng kinh người Lại có người nào có thể ngăn cản được đâu Có lẽ người khác chỉ là cài thoang cái co súng Hoặc là bài động một cái cái nút Một người nhân sinh Liền cũng tìm được triệt để hủy diệt hay Hoặc là triệt để thay đổi Diệp Nam trong lúc nhất thời không biết Cùng Nguyễn Anh Tú như thế nào trao đổi vấn đề này Chỉ có đem thoại đề lại Mang về đến trước vấn đề trên Ta khoảng thời gian này lại ở tại trong khách sạn Chỉ cần ngươi biết bạ tạ đến mật đặc khu Hoặc là ngươi nói cái kia ngô an lại Tới tìm ngươi Ngươi liền trước tiên cho ta biết Có thể chứ Nguyễn Anh Tú gật đầu nói, yên tâm đi, ta sẽ làm được, đây là thay đổi ta vận mệnh cơ hội, ta sẽ không buông tha cho, húng chi, đây là ta nghĩ đi việc làm. Diệp Nam chầm chầm vào Nguyễn Anh Tú, thoáng có hai phần tò mò hỏi, Nguyễn Tiểu thư, ngươi nói thay đổi vận mệnh cơ hội, ta có thể lý giải, nhưng là ngươi nói ngươi muốn đi việc làm, cái này là có ý gì, ngươi cùng bà tạ có kiểu đoán hận sao. Nguyễn Anh Tú trong ánh mắt toát ra vài phần phẫn nộ thâm tình, mẹ ta chính là chết ở độc phẩm cùng những người kia cặn bã bước bách xu Cả mật đạt khu độc phẩm cơ bản đều là do bà ta cung cấp, ta làm sao có thể không hận hán. Nếu như không phải là vì độc phẩm, mẹ của ta cũng sẽ không nhiễm lên độc nghiện, sau đó từ nay về sau càng ngày càng đọa lạc, cuối cùng chết oan chết uổng. Chết oan chết uổng. Nguyễn Anh Tú trên mặt toát ra khắc cốt minh tâm hận ý, ba của ta là cờ bạc trả ra gì quỷ, tại ta 10 tuổi năm đó cũng đã bởi vì hậu đã chết ở trong tay người khác, mẹ của ta mang theo ta, vì sinh hoạt, mẹ của ta trở thành kỹ. Nữ nhưng là những người kia cắt bã, lại làm cho mẹ của ta nhiễm lên độc nghiện, sau đó trong nhà tất cả tiền cuối cùng đều biến thành độc tư, mẹ của ta độc nghiện càng lúc càng lớn, tiền càng ngày càng không đủ dùng, có một lần nàng bị người gọi đi, độc nghiện phát, những người kia lại không chịu cho nàng độc phẩm, ngược lại làm cho nàng cùng người chơi rủ xì ạ bàn quay, mẹ của ta độc nghiện khó có thể không chế, cuối cùng đáp ứng cùng người đối đánh cuộc, kết quả sống sở sở chính mình nổ súng, đem đầu của mình bắn cho bạo. Diệp Nam tâm tình ảm đạo. Thảm như vậy sự phát sinh ở trong nhà ai đều không tiếp thụ được à, Nguyễn Anh Tú trong nội tâm tất cả đều là nồng đậm hận, có lẽ bởi vì bằng vào nắng cái sức mạnh của con người là căn bản không có biện pháp báo thủ, cho nên hắn mới có thể nguyện ý đem cái này tuyên nhân, một mặt vì báo thủ, một mặt cũng là vì thay đổi vận mệnh của mình à. Trường 259, ta giết người. Ta đi trước, nếu như Ngô An xuất hiện, hoặc là ngươi theo khác con đường biết rõ bạ tạ đến Mật Đạt, trước tiên cho ta biết, Tại Nguyễn Anh Tú trong phòng ngồi một giờ, Diệp Nam xem chừng thời gian không sai biệt lắm, liền đứng lên, hướng về Nguyễn Anh Tú cáo tử. Nguyễn Anh Tú nhìn xem Diệp Nam, cười tủng tìm nói, ngươi thật sự cứ như vậy đi a. Diệp Nam lược qua vi có chút nghi ngờ hỏi, còn có sự tình khác sao. Nguyễn Anh Tú chớp chớp xinh đẹp con mắt, ngươi thật sự không đến thoải mái thoáng cai ư, xem đại mọi người là hợp tác quan hệ, ta cho ngươi đánh 0,5A. Diệp Nam biểu lộ lập tức có chút xấu hổ, cũng có chút bất đắc dĩ. Nguyễn Anh Tú tự nhiên không phải thật sự nghĩ cùng trên mình giường, chỉ có điều yêu mến dùng như vậy khẩu khí treo chọc chính mình, có lẽ là vì che giấu chính mình nội tâm xấu hổ a. Diệp Nam cười cười, không có tiếp nàng cái này lời nói cha, khoát khoát tay nói, có việc liên lạc, ta đi trước. Nguyễn Anh Tú nhìn xem Diệp Nam không tiếp lời của nàng, bĩu môi khẽ nói, nhát gan quỷ. Nguyễn Anh Tú cũng không có lại treo chọc Diệp Nam, đem Diệp Nam đưa đến cửa ra vào, hướng về phía Diệp Nam phất phất tay, sau đó liền khép cửa phòng lại. Diệp Nam ở chung quanh nam nhân một mảnh ánh mắt hâm mộ chồng, ly khai Nguyên Anh tú ra, nghĩ Nguyên Anh tú người cùng với kinh nghiệm của nàng, Diệp Nam tâm tình cũng là có hai phần phức tạp. Diệp Nam an tâm tại trong khách sạn ở lại, chờ đợi Nguyên Anh tú tin tức. Chỉ cần Nguyên Anh tú xác định bà tạ đến mật đạt, này Diệp Nam liền có thể căn cứ theo dõi cái kia Nô An đến xác định bà tạ vị trí, do đó chọn lựa bắt kế hoạch. Cái này nhất đẳng chính là ba ngày. Buổi tối, Diệp Nam chính nằm ở trên giường, nhìn xem TV bên cạnh điện thoại đột nhiên vang lên diệp nam xoay người đột nhiên từ trên giường ngồi dậy cầm lên điện thoại liễu tiên sinh nguyễn anh tú này lướt qua hơi có chút trầm thấp khàn khàn thanh âm tại trong điện thoại vang lên trong thanh âm có hai phần rồn rập cùng kinh hoàng diệp nam không xác định nguyễn anh tú bên người có hay không những người khác liền dùng đến một loại gần như ngả ngớn khẩu khí nói nguyễn mỹ nữ nghĩ như thế nào trước gọi điện thoại cho ta nhớ ta không ta giết người ngươi có thể giúp ta sao Nguyễn Anh Tú thanh âm tràn đầy kinh hoàng, vội vội vàng vàng nói. Diệp Nam lại càng hoảng sợ, giết người, đây là có chuyện gì? Không nên gấp, từ từ nói, ngươi đem sự tình cho ta nói rõ ràng, ngươi hiện tại ở nơi nào, giết chính là ai, vì cái gì giết người? Nguyễn Anh Tú thật sâu hít một hơi, tiểu tại trong nhà của ta, chúng ta con đường này một người tên là Trần Toàn Bộ Lưu Minh, xâm nhập phòng của ta, hắn cầm đao, để cho ta giao ra tất cả tiền, còn muốn phụ ta, ta thừa dịp hắn không chú ý hướng ra phía ngoài chạy. Hắn đem ta kéo về đi, hung hăng đánh ta, ta lúc ấy chạy đến trong phòng, lấy ra ta ẩn nút đi súng hắn, hắn theo tiền đến, ta liền nổ súng đánh chết hắn. Diệp Nam thở dài một hơi, đã giết thì đã giết quá, không nên gấp gáp, ngươi không có bị thương à, ta lập tức tới ngay. Ừ, ngươi nhanh lên a, ta chờ ngươi. Diệp Nam cúp điện thoại, đem thương cất kỹ, sau đó ra cửa, hướng về Nguyễn Anh Tú phòng ở mà đi. Nguyễn Anh Tú là cùng hắn liên lạc tuyến nhân cũng là xác định bà tạ có hay không đến mật đạt nhân vật trọng yếu, hắn tất phải cam đoan Nguyễn Anh Tú an toàn. Diệp Nam đuổi tới Nguyễn Anh Tú bên ngoài, lúc này đã là nửa đêm, xung quanh đều có chút yên tĩnh, Diệp Nam mới lái xe cửa ra vào, còn chưa kịp gõ cửa, cửa phòng cũng đã đột nhiên mở. Nguyễn Anh Tú đứng ở cửa phòng, sắc mặt có vài phần tái nhợt, nhìn xem Diệp Nam, tựa hồ thở dài một hơi, tay phải của nàng còn chăm chú nắm chặt một khẩu súng, khớp xương bợ vì dùng sức mà trắng bệ. Diệp Nam đi vào phòng, Rất nhanh quét một vòng, tại cửa phòng ngủ khẩu, thấy được một người nam nhân bán thân thể, hẳn là cái kia gọi trần đều bị đánh chết nam nhân. Diệp Nam vương tay, theo Nguyễn Anh Tú trong tay nhẹ nhàng nắm bắt súng ngắn, thấp giọng an ủi, không có việc gì, một cái nhập hộ cướp bóc tên côn đồ mà thôi, đã giết thì đã giết, không có chuyện gì. Nguyễn Anh Tú buông lỏng tay ra, tùy ý súng ngắn rơi vào Diệp Nam trong tay, cả thân thể tựa hồ cũng còn đang rất nhỏ run rẩy, Diệp Nam thân thủ vô vô Nguyễn Anh Tú bả vai. Nguyễn Anh Tú lại đột nhiên thân thủ ôm eo của hắn, Diệp Nam tay tại giữa không trung dừng lại một chút, sau đó nhẹ nhàng đã rơi vào Nguyễn Anh Tú phía sau lưng trên, nhẹ nhàng vỗ, giống như là dỗ Tiểu hài từ vậy. Không phải sợ, đều quá khứ trôi qua, ngươi làm rất tốt, đối phó như vậy tên côn đồ chính là hẳn là làm như vậy. Nguyễn Anh Tú thân thể rất đầy đạn, bởi vì nội tâm sợ hãi, nàng gắt gao ôm Diệp Nam, giống như là ôm cuối cùng cây cỏ cứu mạng, cả thân thể đều gắt gao dán tại Diệp Nam trên người. Diệp Nam có thể rõ ràng cảm thụ thân thể nàng mềm mại. Diệp Nam trong nội tâm cũng không kinh nghiệm, đối Nguyễn Anh Tú là tràn đầy đồng tình. Tại loại này tên côn đồ tụ tập địa phương, như Nguyễn Anh Tú như vậy không có cường hữu lực nhiệm vụ bảo vệ xinh đẹp nữ nhân, cho dù là một cái phụ phụ đều là không có nửa phần an toàn. Nguyễn Anh Tú tại Diệp Nam trong ngực rất nhanh liền yên tĩnh trở lại, thân thể cũng không lại run rẩy, nàng cắn cắn môi, theo Diệp Nam trong ngực thẳng đứng lên, sắc mặt cũng so với vừa rồi đã khá nhiều. Thực xin lỗi. Ta trước kia chưa từng giết người, ta rất sợ hãi, không biết làm sao bây giờ. Diệp Nam cười cười, an ủi, phản ứng của ngươi rất bình thường, ta trước kia lần đầu tiên giết người, chính là nhà xui xẻo dầm, so với phản ứng của ngươi mánh liệt nhiều hơn. Diệp Nam mà nói, làm cho Nguyễn Anh Tú tâm tình dần dần bình phục lại, nàng ánh mắt đảo qua cửa phòng ngủ cái kia người chết, ta hiện tại phải làm sao bây giờ. Diệp Nam bình tĩnh mà bình tĩnh nói, cái này thi thể ta sẽ giúp ngươi xử lý sạch, không cần lo lắng. Nguyễn Anh Tú lại lắc lắc đầu nói, hắn đã chết, ta cũng không sợ hắn, chính là phía sau hắn còn có người, ta sợ bọn họ đến tìm phiền toái. Diệp Nam nhíu mày, đằng sau còn có người, là có ý gì? Hắn là chúng ta mặt đường trên Trần Hưng Cường đường đệ, hắn đã chết, Trần Hưng Cường chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, ta trong phòng tiếng súng, không thể gạt được người, bọn họ nhất định có thể tra đến nơi này của ta. Trần Hưng Cường. Chuyện của tôi.vn Diệp Nam lông mày lại cau chặt hai phần. Hắn là nơi này địa đầu xà thế lực ư, có bao nhiêu người, có thương sao? Nguyễn Anh Tú gật đầu nói, dưới tay hắn có mười mấy người, mỗi người đều có thương, bọn họ là con đường này trên ác bá, thu bảo vệ phí a cái gì, không ai dám không phải theo, coi như là ta, mỗi tháng cũng muốn cho bọn hắn giao bảo vệ phí. Diệp Nam hơi chút thở dài một hơi, mười mấy người tiểu thế lực, Diệp Nam lại là còn không có để ở trong lòng, như nếu như đối phương là khôn long giúp cùng tô cống như vậy thế lực, đó mới là phiền toái. Bọn họ chính là một câu tùy thời có thể cuốn quyết trên trăm tay súng vô pháp vô thiên gia hỏa. Vậy bọn họ sau lưng còn có người ư, nếu như cái này Trần Hương Cường chết rồi, có thể hay không có người thay hắn ra mặt. Nguyễn Anh Tú lắc lắc đầu nói, hắn là chịu khôn long giúp quản hạt, bất quá loại này quản hạt thì ra là cái ý tứ. Chúng ta mỗi tháng giao bảo vệ phí cho Trần Hương Cường, hắn đồng dạng mỗi tháng cần hướng lên trên mặt cùng một bộ phận, nếu không mà nói, hắn tại nơi này cũng là sinh tồn không được. Khôn Long giúp cũng không để ý ai ngồi ở trần Hưng cường trên vị trí, chỉ cần có người mỗi tháng cho bọn hắn tiền có thể. Diệp Nam gật gật đầu, trong đầu nhanh chóng suy tư về, hơn 10 giây sau Diệp Nam ngẩng đầu nói, đi, chuyện này ta giúp ngươi thu phục. Đợt, đề cử đông phương tiểu thiếu long hồn bộ đội đặc trụng, mang theo sứ mạng, quấy phong vân nam nhân, binh vương trở về, mỹ nữ vào lòng. Trưng 260, giết hắn, chiếm lấy. Nguyễn Anh Tú vẫn không thể rời đi nơi này, nàng phải tiếp tục sống ở chỗ này đảng cái kia gọi Ngô An gia hỏa, dựa theo Nguyên Anh tú mà nói, cái kia gọi Ngô An gia hỏa rất yêu mến nàng, ra tay cũng rất hào phóng, mỗi lần hắn đến mật đạn, cũng sẽ tìm đến nàng. Nếu như Nguyên Anh tú ly khai, nay Ngô An liền tìm không thấy nàng, thì không thể nào xác định bà tạ có hay không đến mật đạn, cho nên Nguyên Anh tú không thể đi. Nguyên Anh tú không đi, nàng kia giết chết Trần toàn bộ, thế tất sẽ khiến hắn đường ca Trần Hưng Cường trả thù. Diệp Nam muốn cho Nguyên Anh tú tiếp tục lưu lại nơi này, phải giải quyết cái này phiền toái. Diệp Nam nhìn đồng hồ, lúc này đã là nửa đêm 11 điểm, hắn dò hỏi, cái kia Trần Hưng Cường đang ở nơi nào, bên cạnh hắn có bao nhiêu người. Tiên hạ thủ Vi Cường, hậu hạ thủ gặp nạn. Đã Trần Hưng Cường nhất định sẽ tìm đến Nguyễn Anh Tú Phiên Thoái, này Diệp Nam liền chuẩn bị trước xử lý Trần Hưng Cường. Dù sao nơi này tên quân đồ, không có một người tốt, xử lý bọn họ Diệp Nam tâm lý không có nửa điểm tâm lý gánh nặng. Hắn sẽ ngủ ở phía trước đầu phố cái kia ba tầng tiểu trong một lâu, hắn vậy ngủ ở lầu 3. Lầu hai là hắn thiết trí một cái sòng bạc, con đường này tất cả yêu đánh của người, cơ bản đều lại ở chỗ này đánh bạc, người của hắn cũng đều cơ bản trong này. Diệp Nam vừa một tiếng, hắn đến thời điểm có chú ý tới cái này ba tầng một lâu, trong đó còn có huyên thanh em huyên náo truyền ra, xem bộ dáng là dân cờ bạc môn tại đánh bạc. Nếu như ta giết chết Trần Hưng Cường, thu phục dưới tay hắn ngựa chết, ta có thể thế thân vị trí của hắn không phải. Nguyễn Anh Tú mở to hai mắt, đương nhiên có thể, chỉ là ngươi không phải. Bộ đội đặc chủ lư, ngươi, Diệp Nam cười nói, bà tạ còn không biết rằng khi nào thì đến, ngươi còn phải ở lại đây trong, này an nguy của ngươi vấn đề dĩ nhiên là được giải quyết, coi như ta qua một bà đem lão đại nghiện a, hơn nữa cái này đối với thân phận ta che giấu cũng là có chỗ tốt. Nguyễn Anh tú thẳng ngoắc ngoắc nhìn xem Diệp Nam, trong ánh mắt tràn đầy bội phục, nếu như ngươi thật có thể làm sạch trần Hưng cường, hơn nữa ngăn chặn những người kia, những người kia nhất định có thể đi theo của ngươi. Bất quá trong đó có hai người ngươi nhất định phải xử lý, một người tên là Trần Đảo, một người tên là Nguyễn Sê, bọn họ một cái là Trần Hưng Cường đáng tin, một cái là người thứ hai, tùy thời thậm chí nghĩ đem một tay nhân vật, hai người bọn họ chắc là không biết làm cho. Một cái người từ ngoài đến khi bọn hắn lao đại. Diệp Nam đem hai cái tên này đều ghi tạc trong nội tâm, sau đó đem Nguyễn Anh Tú Thương đặt ở trước mặt nàng trên bàn, ngươi chính mình tìm một chỗ ẩn nút đi, nếu như ta thành công, ta sẽ hồi tới tìm ngươi, nếu như ta thất bại. Ngươi tiểu lập tức rời đi nơi này, biết không? Nguyễn Anh Tú gật gật đầu, ta ở chỗ này chờ ngươi, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Diệp Nam xem Nguyễn Anh Tú thái độ kiên quyết, cũng liền không nhiều lắm khuyên, gật đầu nói, Hảo, chính ngươi cẩn thận một chút. Nguyễn Anh Tú nói khẽ, ngươi cũng phải cẩn thận, ngươi chỉ có một người. Diệp Nam cười ôn hòa cười nói, Hảo, ngươi chờ ta. Diệp Nam đứng người lên, đi tới cửa phòng ngủ, dẫn theo người kia đai lưng đưa hắn nói lên, Sau đó như là dẫn theo một cái chó chết đồng dạng đưa hắn như vậy dẫn theo, hướng về cửa ra vào đi đến. Nguyễn Anh Tú nhìn xem một màn này, trong nội tâm âm thầm giật mình, theo như Trần Toàn Bộ tuy nhiên so với nhỏ gầy, nhưng là cũng có hoàn mỹ hay, nhưng lại bị Diệp Nam dễ dàng như vậy dẫn theo, người này khí lực thật là rất lớn, quả nhiên không hổ là bộ đội đặc chủng người. Diệp Nam dẫn theo Trần Toàn Bộ ra cửa, trực tiếp đi về hướng này tòa nhà 3 tầng tiểu lâu, tại tiểu lâu ngoài, Diệp Nam tiện tay đem Trần Toàn Bộ thi thể nhét vào ven đường. Sau đó sống đông nhúc nhích ngón tay, sờ lên bên hông súng ngắn, hướng về trong tiểu lâu đi vào. Lâu một cửa ra vào ngồi hai nam nhân, trước mặt xếp đặt một cái khung sắt tử, phía dưới có lửa than, phía trên bày biện vài chuyến cánh con gà, chính nướng đến hưng phấn rung động, hai nam nhân bên hông đều rõ ràng trướng phình một cục, hiện nhiên là cắm súng ngắn. Hai nam nhân nhìn xem Diệp Nam, ánh mắt đều quét tới, cao thấp đánh giá Diệp Nam. Diệp Nam thoải mái đi tới hai nam nhân trước mặt, tùy thời cầm lấy một chuỗi nướng vàng óng ánh cánh con gà, thổi thổi sau đó rất tùy ý cắn một cái. Các ngươi lão đại là Trần Hưng Cường A, hắn có ai hay không? Này hai nam nhân nhìn xem Diệp Nam đi lên tiểu ăn của mình nướng cánh con gà, trên mặt lập tức biến sắc, đang muốn quát mắng, nghe được Diệp Nam vừa hỏi như thế, vừa muốn cửa ra mà nói lập tức tạp tại trong cổ họng. Tên này hành vi như vậy kiêu ngạo, hoàn toàn không có đem chính mình hai người nhìn ở trong mắt, một tìm đến lão đại của mình, còn cứ gọi thẳng kỳ danh, chỉ sợ là có điểm lai lịch ra hỏa A. Lão đại ở phía trên, người ai a Diệp Nam không có trả lời người nam nhân kia câu hỏi, lại gặp một ngụm cánh con gà, cười tủm tỉm nói, tay nghề không sai. Diệp Nam tiểu cầm trong tay trước cái kia cánh con gà, sau đó lướt qua này hai nam nhân hướng về trong đó đi đến, này hai nam nhân đưa mắt nhìn nhau. Người gặp qua hắn sao? Chưa thấy qua, nhưng nhìn đi lên tựa hồ không phải người bình thường, rất xảo quyệt bộ dạng A. Ta cũng là như vậy cảm thấy, tính, mặc kệ nó. Ai, của ta nương cánh con gà A, mở cờ. Diệp Nam đi lên lầu 2, còn đang đầu bậc thang, trên lầu huyên tiếng ồn ào cũng đã rõ ràng truyền vào Diệp Nam trong lỗ tai. "Báo tử, báo tử." "Mở." "Lớn, lớn, đại." Diệp Nam xuất hiện ở đầu bậc thang, quét mắt nhìn thoáng qua, cả phòng tầng thứ 2 đều rất hùng, để lại vài trường chiếu bạc, cái này trên chiếu bạc mọi người đùa không phải bài xì phé chính là xuất sắc, một đống lớn người vây quanh ở tấm vé trên chiếu bạc, phát ra đủ loại tiếng kêu. Tại lầu 2 một góc, bày một tờ giấy tủ gỗ. Tủ gỗ trong đó bày đặt một ít rượu, tại tủ gỗ phía trước có một loạt cái ghế, tựa hồ là cung cấp cho đồ khách môn nghỉ ngơi cùng uống rượu địa phương. Diệp Nam ánh mắt trong phòng quét một vòng, cũng không có phát hiện mục tiêu của mình Trần Hưng Cường, bởi vì Nguyên Anh Tú nói, Trần Hưng Cường trên trán có một đạo rõ ràng vết sẹo, hắn còn có cái tên hiệu gọi Đào Ba Cường. Mặc dù không có chứng kiến Trần Hưng Cường, nhưng là Diệp Nam ánh mắt cũng đang vài cái địa phương dừng lại một chút, hắn rõ ràng nhìn ra có mấy người cũng không thuộc về đồ khách. Trên người bọn họ cũng rõ ràng mang theo thương, hẳn là Trần Hưng Cường thủ hạ, ước chừng có 5 6 người. Góc tủ rượu đằng sau hẳn là Trần Đào A, điểm này Nguyễn Anh Tú cũng đã nói, bởi vì ngày bình thường Trần Hưng Cường không tại thời điểm, chính là Trần Đào quản lý cái này song bạc, nơi này cũng là Trần Hưng Cường thu vào nơi phát ra vô cùng đại một bộ phận. Diệp Nam trước tiến đến thời điểm cũng đã quan sát qua, lầu 3 là đèn sáng, đã lầu 2 không có người, vậy hắn khẳng định tụ ở lầu 3. Diệp Nam đi tới góc tủ rượu này, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Ta muốn gặp Đào Ba Cường. Trần Đào là hơn 30 tuổi nam nhân, ngẩng đầu đánh giá Diệp Nam vài lần. Ngươi là ai? Diệp Nam thản nhiên nói, ta gọi là Lưu Côn, mới từ Hoa Hạ chạy chỗ tới, có chút sinh ý muốn cùng Đào Ba Cường đàm nói chuyện. Trần Đào nhũ mày, cái gì sinh ý? Diệp Nam quét Trần Đào liếc, đem trong tay mình cánh con gà cuối cùng một ngụm nuốt vào trong miệng, tiện tay đem cái que vứt xuống dưới, thản nhiên nói, ngươi gọi Trần Đào là Đào Ba Cường thần tín, nhưng là cái này sinh ý ngươi không làm chủ được. Trần Đào biểu lộ có chút khó chịu, nhưng là Diệp Nam lại là thần sắc bình tĩnh, một chút cũng không có thay đổi chủ ý bộ dạng. Trần Đào đưa trong tay bình rượu đặt ở ngăn tủ trên đi ra, hướng về lầu ba thang lầu đi đến. Ngươi chờ. Trưng 261, cướp bóc. Cường ca mời ngươi đi lên. Diệp Nam tại trước tủ rượu mặt dựa vào, không đợi 2 phút, Trần Đào liền đi xuống, hướng về phía Diệp Nam lệnh lùng nói, thần sắc như trước có vài phần khó chịu. Diệp Nam cười cười rất nhẹ nhàng tùy ý đứng thẳng người, hướng về thang lầu đi đến. Trần Đào hướng về phía bên cạnh một người nam nhân nháy mắt ra dấu, người nam nhân kia đã đi tới, cùng Trần Đào một trước một sau đem Diệp Nam kẹp ở giữa, hướng về lầu ba đi đến. Lầu ba lối vào có một đạo cửa sắt hiện nhiên là phòng ngừa người khác tiến vào, Trần Đào mở ra cửa sắt Diệp Nam nên ngang đi vào, Trần Đào cùng mặt khác người nam nhân kia đi theo Diệp Nam sau lưng, hai cái tay đều đặt ở bên hông, hiện nhiên đối Diệp Nam còn là có hai phần phòng bị. Lầu ba chỉ có một gian phòng, gian phòng bên ngoài bảy biện hai ba căn sofa, còn có bàn trà, một trong đó trên ghế salon ngồi một cái khoảng 40 tuổi nam nhân, người nam nhân này trên đầu có một cái rõ ràng vết đao, làm cho mặt của hắn càng phát ra hơn vài phần hung tướng, hiện nhưng người nam nhân này chính là Trần Hưng Cường. Diệp Nam cũng không có lập tức động thủ, hắn còn là nghị tham thính thoáng cái Trần Hưng Cường ý, nếu như Trần Hưng Cường thật sự rất quan tâm Trần Toàn, nên vì Trần Toàn báo thủ, này Diệp Nam cũng chỉ có động thủ diệt trừ Trần Hưng Cường. Trái lại, sau đó chưa hẳn cần muốn động thủ. Trần Toàn chết rồi. Diệp Nam cũng không có nữa tìm càng nhiều buôn chuyện mà nói, mà là gọn gàng khai môn kiến sơn nói, mà theo tiếng nói của hắn vừa dứt, làm tại trên ghế salon Trần Hưng Cường sắc mặt cũng đã đột nhiên thay đổi, mà Trần Đào hai người cũng đã không chút do dự rút súng ra nhắm ngay Diệp Nam. Trần Hưng Cường thoáng cái theo vị trí của mình đứng lên, hai mắt hung ác chằm chằm vào Diệp Nam, ngươi giết hắn. Diệp Nam ánh mắt thiên tĩnh, nếu như là ta giết Trần Toàn. Ta lại chạy đến ngươi nơi này, ta đây không phải chịu chết ư, ngươi thấy ta giống là ngu như vậy người sao, ta tới nơi này bất quá là muốn cùng ngươi đàm bút xinh ý, thuận tiện đem chuyện này nói cho ngươi biết mà thôi. Trần Hưng Cường tưởng tượng cũng đúng, nếu như là đối phương giết Diệp Nam, vậy hắn còn đến chính mình nơi này, chính miệng nói cho chính mình chuyện này, vậy hắn không phải là muốn chết sao. Trần Hưng Cường chầm chầm vào Diệp Nam, ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì xinh ý. Diệp Nam quay đầu lại nhìn nhìn lấy tay thương chỉ vào của mình trần đào hai người. Hàn nhân nói, ta không thích bị người súng ngắn chỉ vào dưới tình huống nói chuyện làm ăn, như vậy sẽ làm lòng ta chuyện khẩn trương. Trần Hưng Cường khoát khoát tay, ý bảo Trần Đào hai người thu hồi súng ngắn, lúc này mới giọng điệu lạnh như băng nói, xin ý chuyện tình chậm chút bàn lại, ngươi nói cho ta biết trước, rốt cuộc là ai giết ta đường đệ. Diệp Nam mỉm cười nói, là một cái vừa tới mật đạt không lâu người từ ngoài đến, ngươi chuẩn bị cho ngươi đường đệ báo thù sao. Trần Hưng Cường đằng đằng sát khí nói, đương nhiên muốn báo thù, ta muốn đem hắn bầm th Diệp Nam cười nói, không sai, đều nói đao ba cường rất giảng nghĩa khí, quả nhiên là không giả. Thiếu nói nhảm. Trần Hưng Cường không kiên nhẫn nói, rốt cuộc ai giết huynh đệ của ta. Diệp Nam dối ngón tay chỉ đầu bậc thang, hắn hiện tại hẳn là đang tại hướng ngươi nơi này. Trần Hưng Cường ba người nghe Diệp Nam mà nói, vô ý thức hướng về đầu bậc thang nhìn lại, nhưng mà đang ở bọn họ quay đầu đồng thời. Diệp Nam chỉ vào đầu bậc thang tay phải cũng đã trực tiếp ở không trung tìm một cái đường vòng cung, trong nháy mắt đã rơi vào của mình sau lưng trên. Nhanh chóng rút ra đã sớm lên đạn súng ngắn, không chút do dự bóc cò. Trần Đào cùng bên cạnh người nam nhân kia khỏe mắt dư quang chứng kiến Diệp Nam rút súng, nhưng là thân thể nhưng căn bản không kịp làm ra phản ứng. Bành bạch! Liên tục hai thương, Trần Đào hai người toàn bộ đầu trúng đạn, không rên một tiếng tiệu té xuống. Trần Hưng Cường sắc mặt đột biến, trở tay hướng về eo của mình đằng sau sờ soạng, nhưng là Diệp Nam họng cũng đã điều tới, trực tiếp nhắm ngay Trần Hưng Cường. Đừng nhúc nhích, nếu không ngươi sẽ chết. Trần Hưng Cường thân thể đột nhiên cứng đờ, tay của hắn cũng dừng lại tại bên hông, nếu không dám nhúc nhích xuống. Diệp Nam bước nhanh đi tới Trần Hưng Cường bên cạnh, thân thủ rút ra Trần Hưng Cường bên hông súng ngắn, sau đó cười nói, gần nhất huynh đệ mới đến, có điểm cùng, Cường ca ngươi ở nơi đây đem lâu như vậy lão đại, như thế nào đều được có điểm gửi ngân hàng A, trợ giúp thoáng cái A. Trần Hưng Cường sắc mặt lập tức thay đổi, là ngươi giết Trần Toàn, ngươi nói cái kia người bên ngoài chính là ngươi chính mình. Diệp Nam cười cười nói, Trần Toàn thật đúng là không phải ta giết, hắn lấy đao chạy đến một nữ nhân trong nhà, cướp bóc còn muốn phụ được nổ súng đánh chết, ta chỉ có điều trùng hợp chứng kiến mà thôi. Nữ nhân. Trần Hưng Cường thoáng cái phục hồi tinh thần lại, ngươi nói chính là Nguyễn Anh Tú A. Diệp Nam hai con mắt hơi hơi hiếp lại, đầu óc của ngươi xoay chuyển lại là rất nhanh, không sai, chính là Nguyễn Anh Tú, ta xem trên nàng, cho nên ta chuẩn bị thay nàng ra cái này đầu. Trần Hưng Cường không chút do dự nói, đã chuyện này là Trần Toàn tự mình chuốc lấy cực khổ. Này hắn đã chết cũng là đáng chết, chuyện này ta không phải sẽ truy cứu, tính cả trần đảo cái chết của bọn hắn, ta cũng sẽ không truy cứu, hôm nay coi như sự tình gì đều không có phát sinh qua như thế nào. Diệp Nam vừa định muốn nói lời nói, đầu bậc thang cũng đã truyền đến một hồi tiếng bước chân ruột rộng, bốn nam nhân trong tay dẫn theo thương vật lên, trong đó hai cái đúng là Diệp Nam tại đầu bậc thang đụng phải thiêu nướng cánh con gà nam nhân. Bốn nam nhân nhìn xem ké trên mặt đất trần đảo hai người thi thể, sắc mặt đều là đại biến. Đồng thời họ nhắm ngay Diệp Nam bên này, chỉ là Diệp Nam đứng ở Trần Hưng Cường sau lưng, hơn nữa họ còn đối với Trần Hưng Cường, cái này vài người cũng không dám nổ súng bậy. Diệp Nam ánh mắt tại đối diện bốn người trên người đảo qua, lạnh lùng hỏi, ai là Nguyễn Xê? Bốn nam nhân liếc nhìn nhau, sau đó chi cửa trước gặp qua một người nam nhân chỉ trên mặt đất trừ ra trần đảo bên ngoài cổ thi thể kia nói, hắn chính là Nguyễn Xê. Diệp Nam sững sốt một chút, chợt nở nụ cười, quả nhiên là Trần Hưng Cường từ Trung A, vẫn luôn là thiếp thân sáng. Đã hắn đã chết, vậy thì không có việc gì, nói đi, ngươi đem tiền đều để ở nơi đâu? Bốn nam nhân nghe được Diệp Nam câu hỏi, lại là sững sờ, trong ánh mắt đều toát ra khó có thể tin thần sắc, ta đi, cái này là tình huống nào? Cướp bóc. Người nam nhân này cũng quá độc các a, một người đi lên cướp bóc, thoải mái giết chết hai người, cái này quả nhiên là một người hung ác a. Chi cửa trước hai nam nhân liếc nhau, trong mắt đều toát ra vài phần vui mừng, may mắn hảo chính mình hai người trước không có ngăn trở hắn, nếu không mà nói Tên này có thể hay không trực tiếp rút súng trong nháy mắt xử lý chính mình hai người à, giống như là trên mặt đất hai người đồng dạng. Trần Hưng Cường sắc mặt có hơi trắng bệnh nói, vị huynh đệ kia, ngươi đã là vì cầu tài, này tất cả mọi người dễ nói. Đừng nói nhảm, ta đếm ba cái, nhìn không được tiền ta liền nổ súng, không có công phu cùng ngươi mỏ mẫm nói nhảm. Một. Diệp Nam vừa mới đếm tới 1, Trần Hưng Cường cũng đã băng không thể, giơ lên hai tay của mình nói, tiền của ta đều ở ta trong phòng. Đợt Chương thứ ba, cố gắng mã tự, chậm chút còn có chương thứ tư, cầu phiếu đề cử. Chương 262, ngươi cánh con gà nướng đến không sai. Tại dạng này địa phương, tuy nhiên như trước có thể quét thẻ hoặc là chuyển khoản, nhưng là đối với như Trần Hưng Cường như vậy một cái mặt đường tiểu đầu nục, cũng sẽ không có được quá nhiều tiền, hơn nữa hắn là mở sòng bạc, khả năng thường xuyên đều liên quan đến vay tiền, vay nặng lãi các loại nghiệp vụ, cho nên tiền của hắn chắc chắn sẽ không là tồn tại trong ngân hàng. Tại Diệp Nam Họng Cường bước xuống, Trần Hưng Cường về tới trong phòng, dưới giường ném ra một cái tủ sắt, sau đó đưa vào mật mã, đem chi mở ra. Tại tủ sắt mở ra trong ngáy mắt, Diệp Nam cũng đã tiến lên một bước, dùng thương chỉ vào Trần Hưng Cường đầu, sau đó mới nhẹ nhàng mở khóa an toàn dương môn. Quả nhiên, tại trong hòm sắt chất đầy một bó chói tiền, ngoài ra, còn có một đem đen nhánh súng ngắn. Diệp Nam thương ngắm chuẩn lấy Trần Hưng Cường, sau đó đem đống kia tiền theo trong hòm sắt toàn bộ đem ra, sau đó tiện tay một phần. Đem đống kia tiền chia làm hai đống, một đống ước chừng 2 phần 3, mặt khác một đống 1 phần 3 bộ dạng. Diệp Nam ngẩng đầu nhìn nhìn đối diện con mắt tỏa ánh sáng bốn nam nhân, nhàn nhạt cười nói, nhớ không nhớ muốn những số tiền này. Này bốn nam nhân lướt nhau, đều cảnh giác nhìn xem Diệp Nam, hoàn toàn không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì. hai con đường, hoặc là các ngươi hiện tại nổ súng, sau đó chúng ta liều cái ngươi chết ta sống, hoặc là các ngươi buông thường, từ hôm nay trở đi đem thuộc hạ của ta, từ nay về sau tiền kiếm được. Ta chỉ muốn một phần ba, còn lại hai phần ba, các ngươi mọi người chia đều, những số tiền này là ta cho các ngươi mọi người lễ gặp mặt. Này bốn nam nhân trên mặt lập tức lộ ra kích động thần sắc, cái kia nướng cánh con gà nam nhân có chút bất an hỏi, ngươi là ai, tại sao phải làm như vậy? Diệp Nam nói đơn giản nói, ta gọi là Lưu Côn, mới từ Hoa Hạ chạy trốn tới, tại Hoa Hạ ta cũng vậy đồng dạng có mười mấy tiểu đệ, mở xong bạc làm cho gia hỏa, bây giờ nha, bất quá đổi cái địa phương làm cho đồng dạng sự tình. Chỉ cần các ngươi đi theo ta, chỉ cần lưu ca ta có thịt ăn, tiệu tuyệt đối không phải cho các ngươi ăn canh. Vừa rồi ta sở dĩ hỏi Nguyễn Kiến, đó là bởi vì ta đã sớm nghe ngóng rõ ràng, Trần Đào cùng Nguyễn Kiến hai người, một cái là Trần Hưng Cường tâm phúc, một cái là có chính mình đem lão đại giã tâm, cho nên ta đem bọn họ đều giết chết. Lựa chọn A. Đối diện bốn nam nhân rõ ràng tâm động, trước mặt cái này trồng chất tiền số lượng cũng không ít, đây chính là Trần Hưng Cường cho tới nay cơ hộ tất cả tích xúc. Cho dù làm cho bọn hắn người chia đều, cũng tuyệt đối là một số tiền của phi nghĩa, muốn biết được bình thường Trần Hưng Cường cho tiền của bọn hắn có thể cũng không nhiều. Trần Hưng Cường nghe Diệp Nam như vậy cùng thủ hạ của mình nói chuyện, trong nội tâm cũng đã tràn đầy tuyệt vọng, hắn ôn cuối cùng một phần may mắn nói ra, Lưu Côn, Lưu Ca, ngươi là có năng lực người, nếu như ngươi nguyện ý, từ nay về sau ta con đường này địa bàn tiểu về ngươi, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể đem tiểu đệ của ngươi, nơi này hết thảy ta đều rất quen thuộc. Diệp Nam cười lạnh nói, làm cho ngươi đem tiểu đệ của ta. Thừa Diệp ta đang ngủ, dẫn người trực tiếp hoanh bạo ta đầu sao. Trần Hưng Cường cầu xin tha thứ nói, nếu như ngươi sợ ta đối phó ngươi, này ta chính mình rời đi, ta rời đi con đường này, không phải, ta rời đi một đạn, như thế nào, chỉ cần ngươi thả ta một con đường sống. Diệp Nam lạnh lùng cười nói, nếu như ngươi là ta, ngươi sẽ thả ta rời đi ư? ngươi cho ta ba tuổi tiểu hài tử A. Trần Hưng Cường trong nội tâm triệt để tuyệt vọng xoay người hướng về Diệp Nam đánh tới, Lão Tử liệu mạng với ngươi. Diệp Nam thân thể lóe lên, một góc đá vào Trần Hưng Cường trên bụng, bóp cò, nhất thương đánh vào Trần Hưng Cường trên đùi. Trần Hưng Cường kêu thảm một tiếng ngã nhào trên đất trên. Diệp Nam ánh mắt lợi hại như đao chầm chầm vào đối diện mấy nam nhân, nghĩ được chưa? Nếu như muốn tiền, hiện tại các ngươi tựu giữ rơi Trần Hưng Cường, coi như là các ngươi hướng ta cho thấy thuần phục nghi thức. Nếu như các ngươi còn muốn đi theo hắn, vậy thì hướng ta nổ súng, xem xem chúng ta cuối cùng ai chết trước. Diệp Nam trong tay thương cũng đã ở vào tùy thời kích phát trạng thái, chỉ cần cái này vài cái tên ai thay đổi họng đối chính mình, vậy hắn trước hết chết. Này mấy nam nhân liếp nhau, đều lẫn nhau xem hiểu đối phương trong mắt ý tứ. Diệp Nam tuy nhiên một người đứng ở nơi đó, nhưng lại làm cho người ta áp lực quá lớn, hơn nữa hắn vừa rồi sở tác sở vi cũng làm cho trong lòng bọn họ bội phục. Đủ rồi quyết đoán, ngoan độc, khá lớn khí. Lớn như vậy một đống tiền, nói cho mọi người tiểu cho mọi người, chính hắn chỉ cần đại trừng một phần ba. Bọn họ tuy nhiên bốn người, nhưng lại cũng không có cảm thấy cùng Diệp Nam Liều Mạng có quá lớn phần thắng, cho dù có, đó cũng là hoàn toàn không phải có lợi a. Cho dù Liều Mạng giết chết Diệp Nam, chính mình bốn người tổng yếu người chết ta, này chết chính là người khác còn là chính mình đâu? Cho dù chết chính là người khác a, này Trần Hưng Cường lại cho chính mình tiền sao? Nếu như nói giết chết Diệp Nam, giết chết Trần Hưng Cường, chính mình đem lão đại, giống như cũng không người phục chính mình a. Chính giữa một người nam nhân, rốt cục dẫn đầu giơ lên thương. Nhắm ngay co quắp ngồi dưới đất Trần Hưng Cường. Trần Hưng Cường trên mặt toát ra thần sắc sợ hãi, lớn tiếng nói, các ngươi không thích nghe hắn nói vậy ta đáp ứng các ngươi, giết hắn, những số tiền này ta toàn bộ đều cho các ngươi, ta một phần cũng không lưu. Trần Hưng Cường mà nói cũng không có thay đổi những người này tâm ý, bởi vì bọn hắn đều hiểu rất rõ chính mình cái này lão đại là người, hắn hiện tại nói như vậy bất quá là kế hoan binh thôi, nếu thật là chờ hắn qua khuya hôm nay, hắn tuyệt đối sẽ không cho nhóm người mình một phân tiền ngược lại nói bất định còn muốn trả thù nhóm người mình. Mấy người khác cũng đều giơ tay lên thương, nhắm ngay Trần Hưng Cường. Ba ba ba. Tiếng súng liên tục vang lên, Trần Hưng Cường không cam lòng té xuống, máu tươi từ trong miệng tràn ra, có lẽ hắn như thế nào cũng thật không ngờ chính mình sẽ là dạng này chết kiểu này, sẽ chết tại thủ hạ của mình trong tay. Diệp Nam nhìn xem bọn họ nổ súng, trong nội tâm hơi chút buông lỏng một tia, nhưng là hắn nhưng như cũ đề phòng. Ai cũng không biết những người này một giây sau có thể hay không nâng lên thương nhắm ngay chính mình. Tuy nhiên Chiếu bây giờ nhìn lại khả năng này không lớn, nhưng là Diệp Nam nhưng lại không thể không phòng. Cũng may Diệp Nam lo lắng lại là dư thừa, cái này bốn nam nhân xử lý trần hương cường sau, liền rủ xuống họng, đối với Diệp Nam cung kính thiếu nợ hạ thân thể. Lão đại! Diệp Nam thở dài một hơi, xem ra cái này vài cái tên quả nhiên giống như Nguyễn Anh Tú theo lời không phải là cái gì vào đầu dự đoán, cũng có tự mình hiểu lấy không có gì giã tâm, xác thực tương đối khá thu thập. Diệp Nam gật gật đầu, những số tiền này là các người, cầm lấy đi phân ra à, đều tự giới thiệu thoáng cái à, cái khác đều còn có bao nhiêu người. Bốn nam nhân tự giới thiệu một phen, cái kia trước nướng cánh con gà nam nhân lời nói nhiều hơn một chút, rất nhanh sẽ đem sở hữu tình huống cho ràng rõ ràng. Cái này Trần Hưng Cường tổng cộng 11 thủ hạ, bị chính mình giết chết hai cái, còn có chín, trừ ra cái này bốn, cái khác năm, cái đều về nhà giấc ngủ bọn họ là luân trước tại nơi này trông coi sòng bạc. Diệp Nam nguyên bản cũng ở nơi đây ngốc không được bao lâu, tự nhiên cũng lười được cùng bọn họ so đo quá nhiều, chỉ vào cái kia nướng cánh con gà tên hiệu kẻ điên nam nhân nói, ta đi ra mời đến, nơi này hết thể như cũ, kẻ điên, ngươi cánh con gà nướng đến không sai, ta ăn ngươi một cái cánh con gà, hiện tại này sòng bạc ta cho ngươi để ý tới lý. Đ.S. Đệ 4 chương, cầu đề cử, cầu đạt, cầu duy trì, 360 độ quay cuồng cầu. Trưng 263, ta không cần phải. Kẻ điên nguyên danh Lê Tiểu Phong, Diệp Nam mà nói làm cho hắn có loại bị bầu trời đến rơi xuống rơi xuống đập chúng cảm giác. Tuy nhiên Diệp Nam chỉ là làm cho hắn quản lý song bạc, cũng không có nói đãi ngộ, hoặc là cho hắn bao nhiêu tiền, nhưng là người ngu đều biết song bạc là tối đến tiền địa phương, Diệp Nam làm cho hắn quản lý song bạc, thì ý nghĩa từ nay về sau hắn chính là Diệp Nam phía dưới người thứ hai, cũng là con đường này thượng đẳng hai có quyền lợi người, tựa như trước trần đào đồng dạng. Cái khác ba nam nhân đều dùng đến ánh mắt hâm mộ nhìn xem hắn, trong nội tâm thầm mắng, mở cờ, cái này thật đúng là đi phụ phụ trợ. Là, lão đại, ta một nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Diệp Nam đứng người lên, tiện tay ở bên cạnh tìm một cái túi tiền, đem chút tại chính mình đống kia tiền cho cất vào túi tiền, sau đó dẫn theo đứng lên, chỉ chỉ trên mặt đất ba cổ thi thể. Mấy người các ngươi, đem nơi này thu thập hạ xuống, ngày mai ta sẽ rời qua đến ở nơi này. Ta không phải hy vọng nơi này còn là máu chảy đầm địa, mặt khác, trần toàn thi thể ở ngoài cửa, các ngươi cùng nhau cho xử lý. Là, lão đại, Diệp Nam dẫn theo này bao tiền, đi xuống lâu, lầu hai đổ khách sớm đều bởi vì súng vang lên chạy hết. Diệp Nam đi xuống lâu, trải qua cửa ra vào, đột nhiên ngừng lại, tại thiêu nướng trên kệ, đem một ít trồng chất cũng đã nướng chín cánh con gà cho ôm đồn. Cùng ở phía sau hắn kẻ điền, nhìn xem Diệp Nam động tác. Trong nội tâm cũng đã âm thầm tại cân nhắc trước chính mình ngày mai là không phải muốn lại đi mua một điểm cánh con gà. Diệp Nam cũng không có trực tiếp đi Nguyễn Anh Tú trong nhà, mà là nho nhỏ tha một vòng, sau đó tránh được tất cả mọi người ánh mắt, cái này mới tới Nguyễn Anh Tú trong nhà. Nguyễn Anh Tú vẫn ở nhà trong không yên chờ đợi, đầu đường truyền đến tiếng súng, làm cho trong nội tâm nàng bất ổn, thấp phỏm bất an. Diệp Nam rốt cuộc ra sao? Một mình hắn, mặc dù là bộ đội đặc chủng, rất lợi hại. Nhưng là đối phương có thể có không ít người đâu, hơn nữa mỗi người cũng còn có thương. Đông đông đông. Nhẹ nhàng tiếng đập cửa vang lên, Nguyễn Anh Tú giật mình một cái, cầm lấy súng ngắn, hướng về cửa ra vào đi vài bước, khẩn trương hỏi, ai? Ta, Lưu Côn. Nguyễn Anh Tú nghe được Diệp Nam này thanh âm quen thuộc, một khỏa cao cao treo lấy tâm, đột nhiên rơi xuống tới, nàng một bả mở cửa phòng ra. Diệp Nam nắm bắt một bả cánh con gà đi vào phòng trong, hướng về phía Nguyễn Anh Tú cười ôn hòa cười, đói bụng không có. Có muốn ăn chút gì hay không bữa ăn khuya?" Nguyễn Anh Tú nhìn xem Diệp Nam nắm trong tay trước một bả cánh con gà, trong lúc nhất thời thần sắc có chút quái dị, người này rốt cuộc là đi làm gì? Hắn không phải mới vừa nói đi tìm Trần Hưng Cường phiền phải sao? Không phải mới vừa vang lên tiếng súng sao? Hắn nơi nào đến cánh con gà? Chẳng lẽ vừa rồi nổ súng không phải hắn, hắn chỉ là đi mua bữa ăn khuya đi. Nguyễn Anh Tú trong nội tâm nghi hoặc vô cùng, nhanh chóng đóng cửa phòng, trở lại trong phòng, gấp gáp hỏi Ngươi không tìm được Trần Hương Cường. Diệp Nam cười cười, ở bên cạnh trên bàn cơm cầm một cái chén đĩa, đem một bả cánh con gà đều đặt ở phía trên, mỉm cười nói, tìm được rồi à. Nguyễn Anh Tú lập tức khẩn trương lên, ngươi cùng hắn. Không cần lo lắng, hắn đã chết, Trần Đào cùng Nguyễn Kiến cũng đã chết, hiện tại ta đã tiếp thu hắn tất cả gì đó. Đổi câu nói, ta bây giờ là con đường này lão đại, hắn trước kia thủ hạ hiện tại toàn bộ đều là thủ hạ của ta, nghe ta chỉ huy. Chuyện của tôi net. Nguyễn Anh Tú mở to hai mắt nhìn, bọn họ đều chết, chết như thế nào? Người giết? Diệp Nam mỉm cười nói, Trần Đào cùng Nguyễn Kiến là ta giết, Trần Hưng Cường là kẻ điên bọn họ vài cái giết, xem như nhận thức ta đem lão đại quang danh trạng, hiện tại ngươi không cần lo lắng Trần Hưng Cường tới tìm ngươi phiền toái, ít nhất tại con đường này trên sẽ không còn có người tới tìm ngươi phiền toái. Ăn một chút gì a, kẻ điên cánh con gà nướng đến còn thật không sai, cư nhiên còn chả mật. Nguyễn Anh Tú thân thủ tiếp nhận Diệp Nam đưa tới cánh con gà. Biểu lộ có chút phức tạp, người nam nhân này thật đúng là Cường Đại A, một người đơn thương độc mã mà không đổi sắc tiểu sông vào trần hưng cường hạ hộ, giết chết hắn và thần tín của hắn, còn hợp nhất thủ hạ của hắn, mà vẫn còn có thể mặt không đổi sắc ăn cánh con gà trở về. Nguyễn Anh Tú ngồi ở Diệp Nam đối diện, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì, trước khẩn trương biến mất, nàng thoáng cái cảm giác được phi thường mệt mỏi, còn có mấy phần nói quá. Nàng nhìn thoáng qua trong tay nướng cánh con gà, nhìn nhìn lại Diệp Nam, đột nhiên nói khẽ Ăn hết thì nướng, không có rượu cũng không hay, uống rượu không, nhà của ta có bia. Diệp Nam mỉm cười nhìn vẻ mặt chờ mong Nguyễn Anh Tú nói, tốt, có thể uống ít một chút, nhưng là không thể uống nhiều quá. Nguyễn Anh Tú lý giải gật đầu, tại nơi này, Diệp Nam tự nhiên được tùy thời bảo trì thanh tỉnh, nếu không, đối mặt một ít đột phát tình huống, không thể kịp thời làm ra chính xác phản ứng, này thì phiền toái. Nguyễn Anh Tú đi vào bên cạnh phòng bếp, cầm hai bình bia đi ra, cho Diệp Nam mở ra một lon, lại chính mình mở ra một lon dơ lên cảm ơn ngươi Diệp Nam nếu như không phải ngươi ta hôm nay sợ rằng Tiểu Thảm Diệp Nam cười cười nói chúng ta có cùng chung mục tiêu chúng ta là một cái chiến hào bằng hữu giúp đỡ cho nhau là hà là hai người đụng một cái Nguyễn Anh Tú đại khẩu đã uống vài ngụm bia khuôn mặt lập tức trở nên hồng nhuận vài phần nàng không có nói cái gì nữa chỉ là trầm mặc ăn nướng cánh con gà trầm mặc uống rượu Diệp Nam cũng không nói gì Diệp Nam ăn vài cái gà nướng cánh uống xong kéo bình cũng là có chút thoải mái Nhìn trên bàn hai người vứt xuống dưới xương gà, Diệp Nam trong nội tâm cũng có được hai phần không hiểu hoang đường cảm giác, chính mình trước khi đến có thể chưa từng có nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện như vậy. Nguyễn Anh Tú đứng lên chịu khó thu thập cái bàn, đợi nàng thu thập xong cái bàn, Diệp Nam đem chính mình tùy thân sách trở về cái kia màu đen gói to đặt ở Nguyễn Anh Tú trước mặt. Cái gì? Nguyễn Anh Tú có chút mê nghi hoặc nhìn Diệp Nam. Diệp Nam cười cười nói, ta theo Trần Hưng Cường chỗ đó có được một điểm chiến lợi phẩm, ngươi cầm A. Đảng chuyện này sau khi kết thúc, ngươi đến hoa hạ đi, vượt qua một phần cuộc sống mới, bọn nó sẽ làm ngươi sinh hoạt càng nhẹ lòng một ít. Nguyễn Anh Tú mở túi ra xem xét, nhìn xem trong đó chỉnh tề một chồng điệp tiền mặt, lập tức lắp bắp kinh hãi. Ngươi tại sao phải cho ta? Diệp Nam mỉm cười hồi đáp, ta là một tên quân nhân, ta cơ hồ tất cả thời gian đều là tại trong bộ đội, cũng không có cưới vợ, người trong nhà cũng không cần ta chửi con mẹ nó chứ tâm, ta cũng vậy không có gì chỗ tiêu tiền, ngươi một người. Đến một cái địa phương xa lạ, dùng tiền địa phương tương đối nhiều, ngươi sẽ cầm à? Nguyễn Anh Tú nhíu mày, khép lại túi tiền, sau đó đem túi tiền đẩy trở lại Diệp Nam trước mặt. Ta không cần phải. Diệp Nam sững sốt một chút, vì cái gì không cần phải. Nguyễn Anh Tú chăm chú nói, ngươi hôm nay đã giúp ta chiếu cố rất lớn, nếu như không phải ngươi, ta có hay không có thể chạy thoát có hay không có thể sống được xuống dưới đều là một vấn đề. Ngươi cứu tánh mạng của ta, ta đã rất cảm kích ngươi, tiền này ta không cần phải. Chờ đến hoa hạ, ta có tay có chân, chẳng lẽ còn có thể chết đói à? Ngươi yên tâm, đẳng rời đi nơi này, cho dù lại cùng, ta cũng sẽ không lại làm chuyện như vậy chuyện. Chương 264, Chủ Nằm. Xách sẽ. Nguyễn Anh Tú cũng không giống như đang nói dối, nét mặt của nàng, ngôn ngữ của nàng đều rất chân thành, đều rất kiên quyết. Nàng là thật không muốn. Diệp Nam đột nhiên cảm giác được chính mình đối với nữ nhân này hiểu rõ tựa hồ cũng không rõ ràng lắm. Lúc trước hắn chỉ là cảm thấy nữ nhân này nhân sinh kinh nghiệm có chút bi thảm, nàng không có nói đến phụ thân của mình, chỉ là nói đến mẹ của mình. Mẹ của nàng nhiễm lên độc nghiện, có lẽ là vì độc tư, có lẽ là vì sinh hoạt, hay hoặc giả là bị buộc bất đắc dĩ, nàng làm tới kỹ nữ, cuối cùng bởi vì độc nghiện mà hủy chính mình. Nguyễn Anh Tú không có nói đến chính mình vì sao đi đến con đường này, nhưng là tại Diệp Nam trong tiềm thức cho rằng, đi đến con đường này, tóm lại là thiếu tiền. Nếu có cũng đủ tiền. Ai lại sẽ đi trên con đường này đâu? Diệp Nam cho Nguyễn Anh tú tiền, ngược lại cũng không có cái gì ý tứ khác, chỉ là cảm thấy nàng thiếu tiền, chính mình thuận tay giúp nàng một bả, đợi nàng rời đi nơi này đi hoa hạ, sinh hoạt gặp qua tốt một chút. Chính là nàng lại không muốn. Nguyễn Anh tú nhìn xem Diệp Nam chầm chầm vào chính mình, biểu lộ có chút kinh ngạc, biểu lộ có chút phức tạp cười cười nói, ngươi có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái, một cái kỳ nữ bán đứng thân thể của mình. Nhâm do từng cái chính mình chán ghét nam nhân tại trên người mình lăn qua lăn lại, nói đến nói đi không phải là vì tiền, bây giờ tiền đưa đến trước mặt, cư nhiên còn không cần phải, giả dạng gì thành cao a. Diệp Nam biểu lộ lược qua hơi có chút cương, nói khẽ, ta quả thật có chút kinh ngạc, nhưng lại cũng không có giống như, như ngươi nói vậy nghĩ, ngươi không cần nhạy cảm như vậy. Có lẽ là ta nhạy cảm a. tiền này ta thật không muốn. Ngươi là một người tốt. Nguyễn Anh Tú cười cười, túi đầu nói, ngươi biết ta. Tiền này cũng có thể lấy lòng nhiều Thái Lan Tân Nương, ngươi còn là độc thân à, nếu không lo lắng hạ xuống, chỉ phải trả tiền, các nàng đều rất nghe lời. Diệp Nam có chút bất đắc dĩ, cái này đều kéo ở đâu cùng nơi đó à. Đã Nguyên Anh Tú kiên quyết không cần phải, này Diệp Nam cũng sẽ không có miễn cưỡng nhận lấy, dù sao chuyện bây giờ cũng còn không có xong xuôi, sau này hay nói à. Đi, vậy ngươi đem những số tiền này trước thu lại à, coi như thay ta cất kỹ, ta hiện tại chỗ ở cũng không có phương tiện phóng những này. Nguyễn Anh Tú nhìn xem Diệp Nam, biểu lộ có chút hồ nghi. Diệp Nam cười khổ nói, ngươi đã không cần phải, ta còn có thể cưỡng chế cho ngươi không thành, chỉ là cho ngươi giúp ta bảo quản xuống mà thôi. Nguyễn Anh Tú gật đầu nói, được rồi, ngươi hiện tại thu phục Trần Hương Cường thủ hạ, ngươi chuẩn bị làm như thế nào đâu? Diệp Nam cười cười nói, đã thu phục, ta đây tựu đảm đương một khoảng thời gian lão đại quá, hơn nữa ta rời qua đến ở nơi này, cự ly ngươi nơi này gần, nếu như Ngô An đến đây, ta cũng vậy có thể trước tiên theo dõi hắn. Xác định bà tạ vị trí hành tung, muốn biết được bà tạ tại nơi này chính là không chỉ một cái điểm dừng chân, thậm chí còn có thể chúng ta không biết địa phương. Nguyễn Anh Tú gật đầu, ừ, đi, chính ngươi cẩn thận một chút, con đường này là thuộc về khôn long giúp quản chế, bây giờ thay đổi, người khẳng định bọn họ sẽ phái người tới tìm ngươi. Diệp Nam gật gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, không có việc gì, ta bây giờ là lưu côn, ta làm hết thảy đều phù hợp thân phận của ta, không có vấn đề gì. Nguyễn Anh Tú có chút nghi ngờ hỏi, ngươi không phải bộ đội đặc trụ lứ, các ngươi ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ có thể giết người sao? Diệp Nam cười cười nói, xem chấp hành nhiệm vụ gì, như nằm vùng, lẻn vào nhiệm vụ như vậy, ngươi muốn dung nhập đi vào, ngươi tiểu không làm không được một ít chuyện xấu. Về phần giết người, như nếu như đối phương là người tốt, chúng ta đây không quản là nguyên nhân gì cũng không thể làm, nhưng là như nếu như đối phương là vô ác bất tác người xấu, chúng ta đây cho dù giết trong nội tâm cũng không có bất kỳ gánh nặng, coi như là vì dân trừ hại chúng chi nhiều khi, ta không giết người, người liền giết ta, không có lựa chọn. Nguyễn Anh Tú nhìn xem Diệp Nam nói, nhìn ngươi chấn định như vậy, tựa hồ một chút cũng không phải sợ hãi, ngươi nhất định giết qua rất nhiều người à. Diệp Nam cười khổ nói, Ừ, sắc thực không ít, ngươi sợ hãi ta sao? Nguyễn Anh Tú lắc đầu, con mắt thoáng có hai phần khâm phục, không phải, tại nơi này, chỉ có giống như ngươi vậy người, mới có thể không phải bị người khi dễ, nếu không mà nói, đều lại bị người khi dễ đến chết. Diệp Nam nội tâm không tiếng động thở dài một tiếng, sau đó thấp giọng nói ra, đảng chuyện này xong rồi, ngươi đến hoa hạ, liền nếu không dùng qua như vậy chờ đợi lo lắng cuộc sống, không quản ngươi lựa chọn cái dạng gì sinh hoạt, ít nhất nhân sinh của ngươi an toàn không có bất cứ vấn đề gì. Nguyễn Anh Tú thấp giọng ư một tiếng, không có trở lại đáp, trầm mặc vài giây đồng hồ sau, nàng ngẩng đầu nói, khuya hôm nay ngươi có thể lưu lại sao? Diệp Nam sững sốt một chút, vừa định nói chính mình còn là hồi khách sạn ở thời điểm. Nguyễn Anh Tú lại thấp giọng nói, ta nghĩ trước ta vừa đánh chết một người, hơn nữa người kia tiểu tại chúng ta khẩu. Ta sợ hãi. Diệp Nam trong cổ họng mà nói lập tức lại nuốt xuống, nhìn nhìn, Nguyễn Anh Tú trong phòng này có hai gian phòng, do dự một chút nói, hảo, ta đây lưu lại. Nguyễn Anh Tú thở dài một hơi, nhìn ra được nàng là thật sự sợ hãi, bất quá cũng hoàn toàn có thể lý giải, một người tuổi còn trẻ nữ nhân, đột nhiên giết người, còn làm cho nàng một người đứng ở giết người trong phòng, không phải miên man suy nghĩ mới là lạ chứ. Lại ngồi 2 phút, giữa hai người đều có chút trầm mặt, tựa hồ cũng không biết trò chuyện cái gì, Diệp Nam đứng lên, nhẹ nói nói, thời gian cũng không sớm, sớm đi ngủ đi, ta ngủ cái này phòng nhé. Diệp Nam chỉ vào này gian rõ ràng cho thấy lần nằm, cũng có thể là khách phòng gian phòng hỏi, nhưng mà Nguyễn Anh Tú lại lắc lắc đầu nói, không phải, ngươi ngủ chủ nằm, ta ngủ lần nằm. Diệp Nam sửng suốt một chút, vừa định nói như vậy không tốt sao, nhưng là nghĩ lại, trần toàn là chết ở chủ nằm trong đó. Có lẽ Nguyễn Anh Tú sợ hãi tại chết qua người trong phòng ngủ đi. Chỉ là chính mình ngủ của nàng chủ nằm, tựa hồ tổng cảm giác có điểm không có phương tiện A, dù sao đó là nữ nhân ở gian phòng, chính mình một đại nam nhân. Nếu không, ta tại trên ghế salon chấp nhận cả đêm A, cũng không cần đi lăn qua lăn lại, ngươi cho ta cầm cái chân mỏng thì tốt rồi. Nguyễn Anh Tú lắc lắc đầu nói, không có chuyện gì, ta người như vậy, còn có cái gì không có phương tiện, ngươi đi nằm ngủ chủ nằm A, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, chủ nằm sạch sẽ, Diệp Nam sững sốt một chút, ẩn ẩn hiểu rõ đến Nguyễn Anh Tú nói cái này sạch sẽ, hiển nhiên không đơn giản chỉ chính là gian phòng sạch sẽ, chỉ là hắn cuối cùng không tốt tại trên việc này nhiều đánh giá cái gì, cũng không nên lại kiên trì, miễn cho Nguyễn Anh Tú mẫn cảm trong nội tâm lại nghĩ lung tung. Ta đây đi rửa mặt hạ xuống, liền ngủ, ngươi cũng sớm đi ngủ. Diệp Nam đến trong phòng vệ sinh, đơn giản rửa mặt, vọt lên chân. Lúc đi ra Nguyễn Anh Tú còn đang trên ghế salon ngồi, Diệp Nam hướng nàng đánh cái bắt chuyện. Liền vào đến chủ nằm trong, giấu trên cửa phòng. Trong phòng có một cổ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm ngát, cùng trong phòng khách nghe thấy được hương vị không sai biệt lắm, hẳn là đều là không khí tươi mát tề hương vị. Trong phòng hết thảy đều phi thường chỉnh tề, một ít tiểu vật phẩm trang sức cùng với trong phòng bày sức đều biểu hiện ra nữ nhân nhắn nhủi nội tâm cùng phong cách. Chuyện của tui nét, nét. Diệp Nam cởi áo ngoài ngoài quần, nằm tại trên giường, đang đắp cái chén, cái chén trên nhưng lại có vài phần không giống với trong không khí tươi mát mùi thơm. Điều này làm cho Diệp Nam trong nội tâm cũng không khỏi có vài phần ba động. Hắn thật sâu hít một hơi, sau đó nhắm mắt lại, trong không khí chậm rãi vang lên này giống như cự kính hấp nước vậy tiếng hít thở, hơn nữa dần dần trở nên đều đều. Chương 265, một đêm hảo ngủ. Bằng. Một tiếng rất nhỏ cửa phòng mở động, truyền vào Diệp Nam trong lỗ thai, Diệp Nam trái tim đột nhiên co rút lại, con mắt thoang gai có chút mở ra hai phần, đồng thời tay phải của hắn cũng đã vô thanh vô tức cầm súng ngắn nhắm ngay cửa ra vào phương hướng, môn nhẹ nhàng mở, một cái cao gầy đơn bạc thân ảnh xuất hiện ở cửa ra vào, Diệp Nam hiếp mắt tại hắc ám nhìn lại, liếc liền nhận ra cửa ra vào người, Nguyễn Anh Tú. Diệp Nam thở dài một hơi, cầm súng ngắn tay, núi lòng hai phần, nhưng lại lại có trước hai phần nghi hoặc, cái này nửa đêm canh ba Nguyễn Anh Tú muốn làm gì? Chẳng lẽ nàng là phải về chủ nằm cầm vật gì không? Diệp Nam ngủ ở Nguyễn Anh Tú chủ trên giường ngủ, tình huống như vậy liền có trước hai phần xấu hổ. Thực tế nương bên ngoài mông lung ánh sáng, Diệp Nam tinh tường trông thấy Nguyễn Anh Tú trên người chỉ mặc một bộ có chút khinh bạc sợi tơ đồ ngủ, bởi vì che bóng tăng thêm Diệp Nam thân ở trong bóng tối, Diệp Nam lờ mở đều có thể xuyên thấu qua kia kia chất đồ ngủ chứng kiến một ít mông lung quan cảnh. Nguyễn Anh Tú chậm rãi đi đến, vô thanh vô tức, cũng không có mở đèn, tiểu trong bóng đêm, chậm rãi hướng về Diệp Nam giường đã đi tới.